mời các bạn cùng nghe phần 32 mươi của truyện con dâu nuôi từ bé chi đạo lý khắp thiên hạ chương 616, khác nhau nội các các lão đích xác chắc chắn nhiên không phải một ngày là có thể quyết định trừ bỏ tần tín phương lý an còn hỏi những người khác ý kiến mọi người cũng sôi nổi phục hồi tinh thần lại hoặc là tán thành tần tín phương hoặc là đề cử chính mình cho rằng thích hợp người trên triều đình lập tức biện luận thành một đoàn Tần tín phương hồi liệt hắn sau đó sẽ đem đề cử kim vạn cùng thành thượng thư lý do viết thành sổ con đệ thượng chuyện sau đó liền không cùng hắn tương quan. Nên làm bố trí từ lâu làm tốt. Nội các chức vị khám định không phải đơn giản như vậy, hiện tại là trùng dương, bọn họ có thể ở ăn tết trước xác định người này tuyền liền không tồi. Mà kim vạn cùng thành thượng thư tại đây đoạn thời gian cần phải làm là ổn định khí, không được kém đạp sai là được. triều hội kết thúc đại gia quả nhiên không tranh ra thắng bại nhưng người được chọn lại gia tăng tới rồi bốn cái bốn người tranh một vị trí bất quá mọi người đều biết kim vạn cùng thành thượng thư xác xuất thành công lớn hơn nữa bởi vì bọn họ là tần tín phương đề cử dựa theo lệ thường hoàng đế sẽ trước suy xét bọn họ hai người hay không thích hợp mà trong đó kim vạn khả năng tính lớn nhất bởi vì triều thần ở tổng hợp suy xét sau sẽ lựa chọn tư lịch càng lão số tuổi lớn hơn nữa đồng dạng không thiếu năng lực kim vạn tần tín phương thành công từ chức đi ra đại điện khi chỉ cảm thấy ngực bụng rung động cảm giác trong cung không khí đều mới mẻ nhiều bành đan theo sau đi ra cùng hắn hành lễ nói chúc mừng sư đệ ngươi là không có việc gì một thân nhẹ phất tay áo thoát thân đi ta trở lại còn muốn lại làm lụng vất vả a tần tín phương khóe miệng một trọn mỉm cười nói bệ hạ luôn luôn thương tiếc thần hạ sư huynh nếu là khăng khăng xin từ chức bệ hạ cũng sẽ đáp ứng ngươi nếu là về hưu về sau ta đạp thanh câu cá cũng đều có cái bạn nhi Bành Đan sắc mặt cứng đờ, mỉm cười nói, chỉ là triều chính bận rộn, nhất thời thoát không khai thân đi a. Trong triều nhân tài đông đúc liền tính bọn hậu bối có điều khiếm khuyết cũng đều có thể rèn luyện, cùng với nhắm mắt theo đôi tiểu tâm đi theo còn không bằng buông ra tay đi cùng bọn họ chính mình làm. Bành Đan ánh mắt lóe lóe, này nhưng không giống như là luôn luôn tích thủy bất lậu tần tín phương lời nói, như thế nào từ quan sau ngược lại trở nên sắc bén đi lên. nếu không phải cố cảnh vân liền đứng ở một bên, hắn cơ hồ muốn cho rằng đây là cố cảnh vân bám vào người. cố cảnh vân ở một bên nhà nhạt nâng lên mí mắt quét bành đan liếc mắt một cái tiến lên đánh gãy hai người mời cứu cứu cùng nhau về nhà. bành đan cũng không thể lý giải cứu cứu khổ tâm cứu cứu tội gì đi điểm hắn. tần tín phương cười khổ một tiếng, rốt cuộc là hắn cha học sinh cho nên muốn ở chính thức rời đi triều đình trước đánh thức hắn chỉ là đáng tiếc. Cố Cảnh Vân duỗi tay đỡ lấy Tần Tín Phương, nâng hắn ra cung. Tần Tín Phương quay đầu lại nhìn thoáng qua cần chính điện, thở dài nói, ở Quỳnh Châu khi nghĩ tiến vào nơi này, mà thật tiến vào nơi này khi lại rác đầy người mỏi mệt muốn thoát thân mà đi. Rốt cuộc là già rồi, trước kia trí khí hùng tâm đều bị năm tháng mài rũa rớt. Tần Tín Phương quay đầu cùng Cố Cảnh Vân nói, người không cần học cữu cữu, muốn học bảo lộ, bất cứ lúc nào đều lưu giữ kia viên sách từ chi tâm. Bất luận thân ở gì cảnh tao ngộ như thế nào, đều đối thương sinh lưu giữ kính sợ chi tâm thân phận lại hèn mọn cũng sẽ chỉ mình có khả năng hồi báo thiên địa. Đại năng lực giả trách nhiệm tự nhiên cũng đại mà năng lực thấp kém khi thực cũng có thấp kém hồi báo phương thức. Cố cảnh vân thực không nghĩ gật đầu, nhưng vẫn là không tự chủ được gật đầu, hắn cảm thấy cữu cữu đều rời đi chiều đình, hắn gật đầu tiện lợi là cho hắn một chút an ủi đi. Tần tín phương vừa lòng gật đầu. Có lẽ cháu ngoại trai chính hắn không biết, hắn hiện tại trên người khí chất ôn hòa rất nhiều, trước kia chôn giấu lên mũi nhọn một chút một chút bị mài rũ khéo đưa đầy, không hề dễ dàng một chạm vào liền hại người hại mình. Mà tùy theo biến hóa chính là hắn đối thế giới này nhận đồng cảm, hắn sẽ không tái giống như trước kia như vậy cực đoan, trời cao đối hắn bất công, hắn liền muốn hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, hắn là không có khả năng hủy thiên diệt địa, nhưng bằng hắn trí tuệ cùng tài ăn nói, muốn gây xích mích phong vân, đem thương sinh cùng nhau kéo vào vũng lầy lại không khó. Hiện giờ cháu ngoại trai dần dần trở về quỹ đạo tần tín phương cũng dám yên tâm về hưu. Trần chính ý nghĩa thượng về hưu không chỉ có là bất quá hỏi triều đình việc về sau cháu ngoại trai sự hắn cũng sẽ không quá nhiều nhúng tay. Hắn cũng có thể yên tâm cùng nhân đạo một câu con cháu đều có con cháu phúc. Tần tín phương đi ra hoàng cung sau cảm thấy toàn thân thư thái, cảm giác linh hồn cùng thân thể tất cả đều một nhẹ, nhịn không được cười ha ha ra tiếng, đỡ có cảnh vân tay liền bò lên trên xe ngựa. Nếu không phải sở có người cáo hắn khi quân, hắn hiện tại có thể cưỡi ngựa vòng thành chạy ba vòng. Nhưng hắn là dùng thân thể không làm tốt từ xin từ trước cho nên gần nhất không nên trước mặt ngoại nhân biểu hiện đến quá mức khỏe mạnh. Nhiều nhất đi dạo phố, đi vùng ngoại ô đạp thanh ân, có lẽ còn có thể đăng cao nhìn xa trùng dương tới rồi sao. Cố cảnh vân, đăng cao cũng thuộc về vận động. Tần tín phương trở lại tần phù, nhìn thấy hà tử bội câu đầu tiên lời nói chính là. Chúng ta đi thôn trang thượng trụ hai ngày, đem nữu nữu cùng an an đều mang lên. Hà tử bội cười, người nói thẳng đem cả nhà mang lên là đến nơi bái. Không. Tần tín phương lắc đầu nói, không mang theo thuần hy cùng thanh hòa, làm cho bọn họ chính mình đi chơi. Hà từ bội mặt lộ vẻ nghi hoặc tần tín phương liền ôm lấy nàng bà vai nhẹ giọng nói, ngươi không phải làm cho bọn họ nắm chặt muốn cái hài từ sao. Ta nghĩ nghĩ cảm thấy lúc này muốn hài từ cũng hảo thừa dịch chúng ta thân thể còn hảo, giúp bọn hắn mang hai năm hài từ Hà từ bội ánh mắt sáng lên, ta đây đi thua thập đồ vật đi. An An nghe nói lại có thể đi thôn trang chơi, cao hứng tại chỗ nhảy hai hạ. Ở nàng xem ra, nông trang có thể so kinh thành hảo chơi nhiều, nàng xoay người chạy về phòng, chính mình thu thập đồ vật. An An mới hơn 2 tuổi, nào biết đâu rằng hẳn là mang cái gì, trở lại phòng mở ra tủ quần áo liền ra bên ngoài xả quần áo, sau đó đem chính mình món đồ chơi toàn bộ trồng chất đến trên mặt đất tính toán toàn bộ mang lên. Thành lăng cùng nàng ma ma vẻ mặt bất đắc dĩ đi theo nàng phía sau nói, tiểu thư, đây là tiểu áo, là mùa đông xuyên này đó món đồ chơi vẫn là không cần mang theo, mang đi ngài cũng không rảnh chơi, hà tất chuyển đến dọn đi lãng phí thời gian. Tới rồi nông trang, cho dù là một khối bùn nàng đều có thể buổi tối cả buổi, nơi nào còn nhìn chúng này đó món đồ chơi. Ma ma sầu lo không thôi, cảm thấy tiểu thư đi một chuyến nông trang trở về liền phải khó mang một lần. Lần trước biểu cữu ra mang theo nàng đi nông trang, leo núi chơi thủy ném bùn, sau khi trở về thiếu chút nữa không đem hoa viên cấp lăn lộn quang Cũng là lão gia thái thái quá sồng tiểu thư, thượng trăm lượng cúc hoa chết cũng không tức giận, nếu là nàng không khí niên cũng đến tấu tiểu thư một đốn Ma ma cùng thanh lăng đem nàng kéo xuống tới quần áo điệp thượng phóng hảo, đem nàng muốn xuyên y phục thu thập ra mấy bộ đến mang thượng, lại muốn đem nàng món đồ chơi hợp quy tắc hảo An An liền bàn tay vung lên nói, không cần thu thập toàn bộ mang lên ta nếu là không chơi liền đưa cho nông trang tiểu hài tử, bọn họ khẳng định thích chơi. Ai ưu ta tiểu thư, này đó món đồ chơi nhưng đều là lão gia thái thái thân thủ cho ngài làm, bên ngoài dùng tiền đều mua không được thứ tốt ngài như thế nào có thể nói tặng người liền tặng người. Những cái đó chân đất nhưng dùng không dậy nổi tốt như vậy đồ vật. An An nghi hoặc nhăn cái mũi nói, ta đưa cho bọn họ không phải dùng đến nổi lên sao. Ma ma. Thanh lăng bản hạ khuôn mặt nhỏ, không tán đồng nhìn mama ma mắt một cái, ngăn cản nàng sắp sửa xuất khẩu nói, công hạ thân tử hống an an nói, tiểu thư, nếu là mặt khác mua tới món đồ chơi còn chưa tính, này đó nhưng đều là lão gia thái thái cho ngài làm, ngài muốn đưa người có phải hay không phải hỏi qua lão gia thái thái một tiếng. Bằng không lão gia thái thái thương tâm làm sao bây giờ. An an nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đặng đặng đặng liền ra bên ngoài chạy, một bên còn hô ta đi hỏi mẫu thân các người trước giúp ta thu thập món đồ chơi. Thanh lăng lên tiếng, ngồi dậy nhìn về phía Mama, không tán đồng nói, hồng Mama, về sau những lời này không cần ở tiểu thư trước mặt nói, nếu là thái thái đã biết còn hảo, người nhiều nhất là bị trục xuất về nhà, nhưng nếu là lão gia đã biết. Thanh lăng cười lạnh một tiếng nói, người muốn tìm chết cũng đừng kéo thượng ta. Hồng Mama sắc mặt đỏ lên, không phục thấp giọng nói ta cũng chưa nói sai a, tiểu thư những cái đó món đồ chơi giá trị nhưng không thấp dùng lường trước được nghề mộc đều là cực hảo hơn nữa vẫn là độc nhất phân, nàng từng là tần thị người hầu trước kia đều ở nông thôn nhưng tầm mắt vẫn phải có. Tới rồi cố ra sau kiến thức càng nhiều tự nhiên biết này đó món đồ chơi giá trị rất cao, nếu là lấy đi ra ngoài bán, không biết có thể bị bán bao nhiêu tiền đâu. Nơi nào là nông trang những cái đó chơi bùn tiểu hài từ có thể sử dụng đến khởi. Thành lăng nghe vậy sinh khí, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, nhưng nàng tuổi còn nhỏ, lại vẫn luôn có tỷ tỷ che ở phía trước, lúc này trong lòng có dự tính cũng nói không nên lời, chỉ có thể hung hăng mà dậm chân nói, xem ở bên nhau cộng sự phân thượng ta nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là không nghe liền tính, hừ. Nàng tự 9 tuổi bắt đầu liền đi theo tì tì ngốc tại cô phủ Đối hai vị chủ từ nhất hiểu biết bất quá Lão gia thả không cần phải nói cho dù là thái thái Luôn luôn nhân từ nương tay cũng tuyệt đối Sẽ không cho phép hồng ma ma người như vậy Ngốc tại tiểu thư bên người An an một trận gió giống nhau đặng đặng Chạy tới thư phòng tìm mẫu thân Không thấy được nàng lại thấy được phụ thân An an tuy nhỏ nhưng cũng biết nói phụ thân Tuy đau chính mình đối ngoại nhân lại khó Mà nói lời nói cho nên nàng xoay người liền chạy đi Cố cảnh vân nghe được tiếng bước chân khóe miệng vừa lộ ra ý cười, mới ngẩng đầu cũng chỉ có thể nhìn đến khuê nữ bóng dáng. Hắn nhăn nhăn mày cúi đầu lại muốn tiếp tục viết lại phát hiện chính mình vô tâm tình lại viết sách rớt khoát ném xuống bút lông liền đuổi theo khuê nữ. An An đang cố gắng hướng nhà ấm trồng hoa chạy tới, dọc theo đường đi nhìn đến hạ nhân đều lôi qua một bên kho người cho nàng hành lễ, biết nàng ở tìm biểu thiếu nãi nãi sau còn đặc biệt chi kỳ cho nàng chỉ lộ. Biểu thiếu nãi nãi ở nhà ấm trồng hoa nơi đó xem hoa đâu, ngài hướng chỗ đó đi đường tắt qua đi càng mau Có tác lo lắng theo ở phía sau hỏi, tiểu tiểu thư, muốn hay không ta ôm ngài qua đi Không cần, an an khí đều không xuyễn một chút hướng nhà ấm trồng hoa chạy tới, rất xa nhìn đến mẫu thân cùng cữu bà liền oa oa la lên một tiếng tiến lên Lê bảo lộ xoay người nhìn đến đạn pháo giống nhau xông tới nữ nhi, hơi hơi mỉm cười, rỗi tay đem nàng bế lên tới, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa cùng lại đây cố cảnh vân. An an ôm lấy mẫu thân cổ, gấp không chờ nổi hỏi. Nương, ta tưởng đem ngươi cùng cha tặng cho ta món đồ chơi đưa cho nông trang thiểu hài tử, được chưa? Vì cái gì muốn đưa món đồ chơi cho bọn hắn đâu? Bởi vì, bởi vì bọn họ mang ta chơi bọn họ hào ngoạn đồ vật cùng trò chơi, ta cũng muốn đem ta đồ vật đưa cho bọn họ cùng nhau chơi Lê bảo lộ sơ sờ nàng đầu nhỏ cười nói, hảo nha, vậy đưa đi An an thấp thấp mà hoan hồ một tiếng, trượt xuống mẫu thân ôm ấp, xoay người nhìn đến lẳng lặng mà đứng ở nàng phía sau phụ thân Nàng liền duỗi tay đánh một lời chào hỏi cất bước liền chạy về đi tiếp tục thu thập món đồ chơi đi chương 617, keo Kiệt Cố Cảnh Vân nhấp nhấp miệng, không vui nhìn về phía bảo lộ. Ta như là sẽ trách cứ nàng người sao, vì cái gì không hỏi ta mà hỏi ngươi. Lê bảo lộ gãi gãi đầu nói, bởi vì nàng trước nhìn đến ta đi. Cố Cảnh Vân xoay người liền đi. Lê bảo lộ ngơ ngác mà cùng hà tử bội liếc nhau. Hắn đây là làm sao vậy? Hà tử bội không xác định nói, sinh khí. Này có cái gì hảo sinh khí? Hà từ bội liền đầy đẩy nàng nói, được rồi, ngươi mau đi xem một chút đi, đừng làm cho hắn giận dỗi, ta đem ngươi muốn hoa chi nhánh ra tới, chờ nuôi sống lại cho ngươi đưa qua đi. Lê bảo lộ liền đuổi theo cố cảnh vân, cố cảnh vân xài bước rời đi, sắc mặt trầm ngưng, bọn nha hoàn thấy im như ve sầu mùa đông, rất xa thấy liền tránh đi, tránh không khỏi liền cúi đầu đứng ở một bên, chờ hắn đi qua mới thùng một hơi. Lê bảo lộ đuổi theo hắn, trực tiếp ôm lấy hắn cánh tay hỏi, người ở khí cái gì? Khí cái gì, hắn có thể nói cho nàng hắn là khí an an đi tìm nàng muốn chủ ý, mà không phải hỏi hắn sao. Cố cảnh vân dừng lại bước chân, sắc mặt hơi hoãn nói, không sinh khí ta thư còn chưa viết xong ta về trước thư phòng. Lê bảo lộ hướng hắn trợn trắng mắt, duỗi tay liền dắt hắn gương mặt. Ta đôi mắt lại không hạt mau nói, rốt cuộc vì cái gì sinh khí. Cố cảnh vân nghiến răng cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, duỗi tay kéo nàng liền buồn đầu trở về đi. Lê Bảo Lộ tùy ý hắn kéo về phòng, trong lòng tò mò không thôi. Nàng chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy muốn nói lại thôi. Cố Cảnh Vân ôm Bảo Lộ nhìn không được cắn nàng bả vai nghiến răng, thấp thấp hỏi ta so ngươi còn sủng an an, ngày thường nàng đều biết ngươi nghiêm khắc có việc đều là tới cầu ta, vì cái gì muốn đưa món đồ chơi cho người khác lại hỏi ngươi mà không hỏi ta. Lê Bảo Lộ liền biết an an ở tới tìm nàng phía trước khẳng định trước gặp phải qua cố Cảnh Vân, hài tử nghĩ như thế nào nàng như thế nào biết. Nếu không ngươi đi hỏi một chút ngươi khuê nữ. cố Cảnh Vân giận dối. Không hỏi. Lê Bảo Lộ khó được thấy hắn như vậy tính trẻ con. Nhìn không được xoay người cùng hắn tương đối mà ngồi. mỉm cười hỏi ta đây giúp ngươi hỏi. Cô Cảnh Vân cắn chặt răng không phản đối. Lê Bảo Lộ liền cười ngã vào hắn trong lòng ngực. Nàng là ngươi khuê nữ. Ngươi mấy ngày liền vương lão tử đều không sợ như thế nào sợ nàng. Bởi vì đó là hắn nữ nhi nha. Lê Bảo Lộ hôn hôn hắn gương mặt nhảy xuống giường nệm nói ta đây đi hỏi nàng, người muốn hay không cùng đi Cố Cảnh Vân cũng rất muốn nghe một chút nữ nhi lý do cho nên đi theo đi, bất quá hắn chưa đi đến phòng, mà là đứng ở bên ngoài chờ An An chính đem chính mình sở hữu món đồ chơi bãi trên mặt đất chọn lựa muốn mang đi nông trang Nàng quyết định đem yêu nhất mấy thứ mang về tới ngoại còn lại đều có thể lưu tại nông trang cấp khác thiểu hài từ Dù sau này đó món đồ chơi nàng đều chơi đùa, phụ thân cùng mẫu thân về sau còn sẽ cho nàng làm càng nhiều càng tốt. Lê Bảo Lộ thấy bầy đầy đất món đồ chơi, kinh ngạc hỏi. Người muốn đưa nhiều như vậy. Đúng vậy, An An kiêu ngạo có đồ ngực nói, cữu công nói. Lần này chúng ta muốn ở nông trang trụ ba ngày, chúng ta khẳng định muốn chơi rất nhiều hào ngoạn đồ vật. Bọn họ mang ta chơi, ta đương nhiên cũng muốn thưởng thức cụ chia sẻ cho bọn hắn. Lê Bảo Lộ liền nhìn không được thân nàng gương mặt. Ta nữ nhi như thế nào có thể tốt như vậy? An An kiêu ngạo dương đầu. Vậy ngươi có thể hay không lại nói cho mẫu thân một sự kiện? Ngươi nói đi ta đều trả lời ngươi. Món đồ chơi là của ngươi, ngươi muốn tặng cho khác tiểu bằng hữu vì cái gì muốn hỏi trước qua ta. Bởi vì thanh lăng tì tì nói, này đó món đồ chơi đều là cha cùng mẫu thân cho ta làm, muốn đưa đi ra ngoài phải hỏi một chút các ngươi, bằng không các ngươi sẽ tức giận ta không nghĩ cha cùng mẫu thân sinh khí. vì cái gì chỉ hỏi ta, không hỏi cha ngươi đâu. An An nghe vậy thấp đầu xem trên mặt đất mũi chân một chút một chút không nói lời nào. Lê bảo lộ liền duỗi tay vuốt ve nàng mới trường ra tới không nhiều ít đầu tóc ôn nhu hỏi nói An An không muốn nói cho mẫu thân sao. Bởi vì, An An thanh âm nhược nhược nói cha khả năng sẽ không đáp ứng. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy cha sẽ không đáp ứng đâu. Bởi vì mấy thứ này đều là cha cùng mẫu thân dụng tâm làm, cha không thích đem các ngươi thân thủ làm gì đó cho người khác. Lê Bảo Lộ sừng sốt hỏi, đây là ai nói cho ngươi? Ta chính mình cảm thấy. An An trừ trừ cái mũi nhỏ nói, cha có một bức họa, đại sư huynh muốn xem một cái đều không được, đại sư thầu hoài bảo bảo, mẫu thân phải cho hắn làm đồ lót cha liền không cao hứng, còn nói ngươi thân thủ làm siêm y nên chỉ cho chúng ta xuyên này đó món đồ chơi đều là mẫu thân cùng cha thân thủ làm, cha nói có thể để lại cho đệ đệ tiếp tục chơi, nhưng ta không nghĩ để lại cho đệ đệ. Lê Bảo Lộ đã đờ đẫn, vì cái gì không nghĩ để lại cho đệ đệ. bởi vì đệ đệ phải dùng thân nếu nếu cô cô nói nàng không cần dùng người khác dùng quá đồ vật trong nhà không điều kiện còn chưa tính đã có điều kiện nàng vì cái gì phải dùng người khác dùng quá lê bảo lộ dứt khoát ngồi xếp bằng ở thảm lông ngồi hạ làm an an ngồi ở nàng đối diện hỏi nếu nếu cô cô vì cái gì muốn như vậy nói ai sẽ làm nàng dùng cũ đồ vật ta không biết nha dù sao nếu nếu cô cô chính là như vậy nói nàng không mặc người khác xuyên qua xiêm y Nếu Siêm Y không thể xuyên cũ kia món đồ chơi cũng không thể dùng cũ, bằng không đệ đệ cho rằng chúng ta không yêu hắn làm sao bây giờ? Từ mẫu thân nói phải cho nàng sinh một cái đệ đệ hoặc muội muội sau an an liền rất có tỷ tỷ Phạm Nhi, vẫn luôn chờ mong đệ đệ hoặc muội muội suốt thế. Bất quá nàng rốt cuộc thích đệ đệ, bởi vì đệ đệ có thể giống Mộc Miên sư điệt giống nhau hào chơi, muội muội không biết được không chơi, cho nên vẫn là sinh đệ đệ hào Lê bảo lộ sơ sờ nàng đầu, nói, ngươi không hỏi quá cha như thế nào biết cha liền sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa này đó món đồ chơi cũng có cha làm, mẫu thân đồng ý chỉ là ta kia một phần, ngươi muốn đưa cha đồ vật vẫn là phải hỏi qua cha mới hào. An an nghe vậy A một tiếng, khuôn mặt nhỏ đều nhăn lại tới, nàng do dự nửa ngày cuối cùng vẫn là gục xuống đầu nói, nếu không ta chỉ đưa mẫu thân làm. lê bảo lộ liền nói nhưng là ta không nhớ rõ này đó món đồ chơi là ta làm này đó là phụ thân ngươi làm ngươi nhớ rõ sao an an há to miệng nàng thu được lễ vật khi chỉ lo vui tươi hớn hở đi chơi cha mẹ trước nay đều là cùng nhau đưa nàng như thế nào biết thả nhớ rõ nhiều như vậy lê bảo lộ liền cổ vũ nàng nói ngươi đi hỏi hỏi cha đi có lẽ hắn không giống ngươi tưởng như vậy keo kiệt đâu không sai lê bảo lộ đem cố cảnh vân hành vi quy kết vì keo kiệt An An lại mơ hồ biết phụ thân không phải kêu kiệt hắn chỉ đối chính mình cùng mẫu thân làm gì đó như vậy An An cuối cùng vẫn là bỏ dậy đi tìm phụ thân Lê bảo lộ nhìn nàng nho nhỏ một cái lại rũ đầu một bộ tang thương bộ dáng buồn cười không thôi Một cái không đến ba tuổi tiểu hài tử như vậy thật sự là quá đầu Sau đó trong lòng nhịn không được cảm thán cố cảnh vân gen thật sự là quá cường đại An An có thể như vậy thông tuệ hoàn toàn là di truyền đến hắn Nàng hơn 2 tuổi thời điểm, đời này không tính, nàng đời trước hơn 2 tuổi thời điểm cũng chỉ đem nói trôi chảy mà thôi, thậm chí có rất nhiều lời nói khiền từ đặt câu đều có vấn đề, hoàn toàn là theo cảm giác tới. Nàng cha mẹ đã từng dùng camera ký lục hạ nàng trưởng thành hết thảy nàng ấn tượng sâu nhất chính là nàng 3 tuổi thời điểm nãy thanh nãy khí lại phi thường nghiêm túc cho cha mẹ trải vuốt nhà bọn họ quan hệ, nãy nãy là ba ba nhi tử, mụ mụ là ta nữ nhi. Năm đó nàng nhìn đến một đoạn này ghi hình lúc ấy thiếu chút nữa không nhịn xuống đào cây hố đem chính mình chôn Nhưng nàng khuê nữ cùng nàng không sai biệt lắm giống nhau đại khi cũng đã có thể phân biệt ra cha mẹ yêu ghét Lê bảo lộ ngực bụng gian dâng lên một cổ tự hào, đây là nàng khuê nữ thử hỏi còn có ai có nàng như vậy thông minh Vân, nàng cha ngoại trừ Cô cảnh vân ở nữ nhi đi ra môn khi đã xoay người đi tới trong viện đối diện một viên cây mai phát ngốc An An nhìn đến phụ thân ánh mắt sáng lên, đặng đặng chạy đến hắn bên chân cũng nâng lên cổ đi xem cây mai. Cha, người đang xem cái gì? Cố cảnh vân cúi đầu xem hắn khuê nữ, hơi hơi mỉm cười, rỗi tay xoa xoa nàng đỉnh đầu cười nói cha đang xem thụ. Thụ có cái gì đẹp? Cha xem này khỏa như thế xinh đẹp thả thần tuấn thụ có thể phân ra một cây thật tốt phân chi tới. Phân chi là nó hài từ sao? Đúng vậy, An An kinh ngạc cảm thán một tiếng. Cha thật là lợi hại, liền này đều nhìn ra được tới. Lê bảo lộ dựa vào trên cửa vô ngữ nghe cố cảnh vân lại nhịn không được cười ha ha lên, đem an an ôm vào trong lòng ngực. An an ôm cố cảnh vân cổ, nhỏ giọng nói, cha ta có thể thỉnh cầu ngươi một sự kiện sao? Cố cảnh vân cúi đầu mỉm cười cùng nàng đối diện. Ngươi nói, ta thường đem ngươi cùng mẫu thân tặng cho ta món đồ chơi đưa cho khát tiểu bằng hữu có thể chứ? Cố cảnh vân gật đầu, chỉ cần ngươi không đau lòng, an an kinh hỉ. Cha ngươi không phản đối nha, không phản đối nha An An cảm thấy cha sẽ phản đối sao Còn không có tâm cơ An An liền vỗ tiểu bộ ngực thở dài nói ta còn tưởng rằng cha sẽ không đáp ứng đâu ta cũng không dám nói cho ngươi cố Cảnh Vân khóe miệng hơi hơi một trọn, ôn nhu nói An An, bất luận cha có thể hay không đáp ứng, phàm là nên hỏi cha sự ngươi đều hẳn là hỏi Không thể bởi vì sợ hãi cha không đáp ứng liền không mở miệng hỏi biết không Người ở bên ngoài khác muốn uống nước, muốn tiến nhà người khác thảo chén nước uống, nhưng ngươi lại sợ người khác không đáp ứng, chẳng lẽ ngươi liền bởi vì này sợ hãi không hỏi chủ nhân một tiếng chính mình đẩy cửa ra đi vào mốc nước sao? An An nỗ lực trải vút phụ thân nói, nửa ngày mới lắc đầu nói, không được đó là người xấu. Cố Cảnh Vân liền vuốt nàng đầu nói, đúng vậy, đó chính là người xấu, nhà của chúng ta An An không cần làm người như vậy hảo sao? An An hung hăng gật đầu. Cố Cảnh Vân chưa bao giờ nghĩ tới làm nữ nhi làm người tốt bởi vì làm người tốt mệt, nhưng hắn càng không nghĩ làm nữ nhi làm người xấu, bởi vì làm người xấu không chỉ có mệt còn sẽ làm nhân tâm sinh chán ghét. Cố Cảnh Vân một tay ôm nàng, một tay đi vuốt ve trước mắt cây mai, nhẹ giọng nói cây mai phân chi lớn lên hảo, nó mới sẽ không lo lắng nó tiền đồ, bởi vì nó biết hảo phân chi sẽ làm nhân loại hảo hảo quý trọng đối đãi nó sẽ sống rất tốt. Hắn nữ nhi cũng giống nhau, nàng không chỉ có thông tuệ còn thiện lương, về sau cũng nhất định gặp qua tốt. An an thượng xem hạ xem vẫn là không thấy ra này khỏa cây mai phân chi rốt cuộc cũng may chỗ nào, bất quá nàng biết chính mình còn nhỏ, khẳng định có rất nhiều không hiểu đồ vật. Bởi vậy ngoan ngoãn hỏi kia muốn hay không hiện tại liền đem phân chi chặt bỏ tới bắt về nhà đi loại. Mẫu thân không phải ái hoa mai sao, chúng ta hiện tại lấy về đi loại, đến lạnh lùng mà thời điểm là có thể nhìn đến hoa mai. Cố cảnh vân thân thể không khỏi cứng đờ, hắn duỗi tay gõ một chút khuê nữ cái chắn, buồn cười nói, ngươi như vậy đào ông cậu bà mợ ra chân tường bọn họ biết không? An An mãn nhãn mê mang, cha ta an uổng a ta không đào quá ông cậu bà mợ ra chân tường. chương 618, mang thai, An An cuối cùng mang lên một xe món đồ chơi đi nông trang tần ra nông trang có thể so cố cảnh vân cái kia lớn hơn, hiện tại trong đất mới vừa thu giao lương thực, vừa nhìn qua đi đều là lưu lại thân lúa cùng đậu côn chờ Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì đã không có lương thực đồng ruộng thành bọn nhỏ nhạc viên. Nông trang tá điền cùng hạ nhân bọn nhỏ sáng sớm liền dơ chân chạy tiến còn có thủy ngoài ruộng vớt cá đào cá chạy chảo con cua. Kia đều là phóng thủy tưới lúa nước thời điểm lưu tiến ngoài ruộng, ở ngoài ruộng trưởng thành không ít. Mấy thứ này đều là nông gia hài từ thích nhất đồ vật bởi vì tìm được rồi trong nhà liền có thức ăn mặn ăn, đáng tiếc con cua thịt không đủ nhiều, bọn họ không thích. Người thành phố nhưng thật ra thích ăn, nhưng bọn hắn ngoài ruộng dưỡng ra tới con cua không được hoan nghênh cho nên cầm đi bán cũng không ai muốn. Cũng chỉ có thể nhà mình ăn, kỳ thật bắt không được đồ vật chỉ là ở ngoài ruộng chơi bọn họ liền rất vui vẻ tần phủ xe ngựa ở tiến vào nông trang khi, bọn nhỏ chính hi hi ha ha ở ngoài ruộng đánh bùn trượng cả người dơ hề hề. An An cùng nữ nữ tế ở phía trước cửa sổ ra bên ngoài xem, một bên cảm thấy thực sơ, một bên lại cảm thấy thực hảo chơi. hà từ bội nhìn đến hai đứa nhỏ trong mắt ánh sáng vội vàng cảnh cáo nói không được các ngươi hạ điền đi chơi bùn nhiều dơ a vạn nhất sinh bệnh làm sao bây giờ hai đứa nhỏ mất mát lên tiếng an an nhỏ giọng hỏi chúng ta không dưới điền đi chơi ở trên đường chơi được chưa lần trước ta đều cùng ta biểu cứu chơi đùa không có sinh bệnh hà từ bội chừng mắt một bên tần tín phương cười ha hạ uống trà đối này hoàn toàn không can dự An An cùng nữ nữ đáp ứng rồi rất nhiều điều kiện, nhưng các nàng cuối cùng không có một cái có thể làm được Trưa hôm đó liền một thân buồn cười ha hả chạy về ra. Ngày hôm sau tắc một đầu một thân toái cọng cỏ, cỏ, cỏ chạy về ra, đi theo các nàng ma ma sắc mặt tái nhợt hội báo nói, tiểu thư mang theo tiểu tiểu thư đi leo cây còn từ trên sườn núi lăn xuống tới. Tiểu thư thường ở nhà leo cây, các nàng đã thói quen, nhưng tiểu tiểu thư nhưng chỉ có hơn 2 tuổi, liền chạy mau một chút đều sẽ té ngã cái loại này. Hà từ bội cũng sắc mặt đại biến. An an bò lên trên đi. Không có tiểu tiểu thư liền ôm thân cây cọ sát một chút nhưng, nhưng các ma ma nhỏ giọng nói, nếu là lại không thay đổi chính tiểu tiểu thư lại lớn một chút khẳng định sẽ đi leo cây. Nhà mình tiểu thư đã như vậy, tổng không thể liền tiểu tiểu thư đều tai họa đi. Biểu thiếu nãi nãi biết không đến sinh khí, nếu là cùng tiểu thư sinh hiềm khích liền không hào. Hà Từ bội tắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, phất tay nói, vậy là tốt rồi, nàng bây giờ còn nhỏ, cũng không thể leo cây, đãi nàng lớn một chút học niềm công phu có thể tự bảo vệ mình sau tùy nàng bỏ đi. Các ma ma, tới ngày thứ ba buổi chiều sắp trở về thành, lại nhìn thấy một thân là bùn nữ như cái cháu ngoại trai cháu gái đứng ở trước mắt, hà Từ bội đã phát không ra hòa tới, bàn tay vung lên liền nói, nửa khắc chung, cho ta đem các nàng rửa sạch sẽ tới. Các ma vén tay áo liền xông lên đi, bế lên hai cái liền tách ra ngồi vào nước ấm bồn biên, trước dùng một chậu nước ấm cho các nàng giặt sạch đầu, lúc này mới đem các nàng lột sạch sẽ bỏ vào trong nước. Thành thạo đem hai người rửa sạch sẽ liền trồng lên quần áo, sau đó liền đơn giản lau một chút tóc xác định sẽ không lại tích thủy sau liền ôm vào xe ngựa khởi hành rời đi. Nơi này rời thành cũng không gần, nếu là lại bất động thân trở về liền chậm. Hà tử bội cầm khăn lông cấp hai đứa nhỏ rảo làm tóc bất đắc dĩ thở dài nói, như thế nào liền như vậy bướng bỉnh về sau nhưng làm sao bây giờ nha. An An đã ngưỡng mặt nằm ở tần tín phương trong lòng ngực ngủ rồi, nhẹ nhàng mà đánh hãn, đối đầu đỉnh động tác một chút cảm giác cũng không có. Hà tử bội xác nhận An An đầu tóc bị rảo làm, lúc này mới xoay người giúp khuê nữ sát. Nữ nữ vừa mới mới vừa lưu tóc ngày thường chỉ có thể chát hai cái túng, lúc này rối tung xuống dưới cũng chỉ đến cổ chỗ nàng hướng mẫu thân hắc hắc cười bị sát đến đặc biệt thoải mái hơn nữa xe ngựa vững vàng thả có tiết tấu lay động nàng cũng khốn đốn lên đánh ngáp đem nước mắt đều đánh ra tới hà từ bội khiến cho nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực thấp giọng nói ngủ đi mẫu thân ôm ngươi nữ nữ liền an tâm dựa vào mẫu thân cảm thụ được nàng mềm nhẹ giúp nàng trà lau tóc chậm rãi liền cái gì cũng không biết. Tần tín phương cấp an an thay đổi một cái tư thế, nhìn thê từ vẻ mặt nhu sắc nhìn nữ nhi, liền thấp giọng cười nói, hiện tại còn cảm giác phiền muộn, thân thể không khỏe sao. Hà tử bội liền chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, mỗi ngày vội đến liền uống miếng nước đều không được nơi nào còn có thời gian phiền muộn. Tần tín phương liền cười khẽ ra tiếng, thấp thấp nói, vậy là tốt rồi, làm thanh hòa bọn họ ở nhà nhiều trụ chút thời gian, chờ thêm xong rồi năm lại trở về đi, chúng ta cũng có thể giúp bọn hắn mang an an. hà tử bội sắc mặt ửng đỏ nàng biết trượng phu làm này đó đều là vì nàng nàng trong lòng không khỏi lại toan lại ngọt hơi hơi gật gật đầu tần tín phương làm bộ chưa nhìn đến nàng ửng đỏ hốc mắt tiếp tục nhẹ giọng nói ta thấy rõ cùng thuần hy gần đây ở viết thư thanh hòa đem luận ngữ đại học cùng chung dung giải thích cùng một ít chú giải đều viết xuống dưới thuần hy càng là đem các loại toán học tri thức đơn giản hóa còn thiết kế rất nhiều đề mục tính toán tập hợp ở bên nhau ra thư cần phải luận dạy học và giáo dục chỉ sợ không người có thể so sánh được với phụ thân. Hà từ bội lẳng lặng mà nghe hắn nói lời nói. Ta tưởng đem phụ thân bàn thảo sửa sang lại ra tới, chú giải một loại chúng ta không cần quản, nhưng một ít làm lại muốn sửa sang lại ra tới để tránh mất đi. Hà từ bội thấp giọng nói tốt văn chương không phải đều từ hoàng gia thư cục khắc bản qua sao? Nhưng đều là cùng người khác hợp tập, nhiều năm qua đi còn lưu có những cái đó văn chương người không mấy cái cho nên ta tưởng chỉnh hợp nhất hạ ra một quyển sách. Người tới giúp ta được không? Hà tử bội khẽ gật đầu. Tần văn thiên bản thảo đều thả vài cái dương, năm đó bị tần tín phương cùng nhau thác cấp bạn tốt bảo quản, hắn hồi kinh sau mấy thứ này cũng đều đưa còn đã trở lại. Hà tử bội còn lấy ra tới phơi quá. Công công lưu lại đồ vật cũng không ít muốn từ bên trong tìm ra có thể ra thư văn chương, lại chỉnh hợp hảo không phải một cái tiểu công trình, không có mấy năm thời gian là làm không được. Hai người trở lại tần phủ tần tín phương đem an an giao cho thê tử chính mình ôm nữu nữu xuống xe trở về phòng. Hai đứa nhỏ chơi đến qua điên, lại bỏ lỡ ngủ chưa thế cho nên ngủ thật sự hương, hương đến hà tử bội cùng tần tín phương đều luyến tiếc đánh thức các nàng. Chỉ có thể ôm các nàng về phòng. Chờ đem hai đứa nhỏ nhét vào trong chăn nằm hào, hai người mới biết được cố cảnh vân cùng Lê Bảo lộ tự ba ngày trước ra phủ liền không trở về quá. Tần tín phương quay đầu nhìn mắt bên ngoài sắp lạc sơn hoàng hôn, mặt vô biểu tình tưởng, có lẽ hắn liền không nên làm cho bọn họ ở bên này trụ hạ, giúp bọn hắn mang an an, ngược lại làm cho bọn họ không kiêng nề gì lên. Đều là hai cái đại nhân, lại vẫn là một chút tính toán trước đều không có, này đều nhiều chậm còn không trở về nhà. Lúc này Lê Bảo Lộ chính vây được ở Cố Cảnh Vân trong lòng ngực ngáp lẩm bẩm nói cữu cữu nhất định sẽ tức giận chúng ta như vậy vãn đều không quay về. Cố Cảnh Vân ôm nàng, liền ở cái chán của nàng thượng rơi xuống một hôn, nhẹ giọng nói, sẽ không chính là bọn họ nói muốn cho chúng ta mau chóng muốn cái thứ hai hài tử, bọn họ nếu là không hiểu chúng ta liền lại muộn mấy năm tái sinh. Lê bảo lộ đều sắp ngủ rồi, nghe nói lời này đều nhịn không được tỉnh táo lại, nhéo hắn trên eo thịt liền ninh một chút nói, lời này quá thảo đánh tiểu tâm cữu cữu đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Cô cảnh vân khẽ cười một tiếng, đầu chống nàng đầu nói, mở sẽ ngăn đón hắn. Hắn mềm nhẹ vỗ nàng bà vai, thấp giọng nói, ngủ đi. Lê bảo lộ mí mắt tiệm trầm chậm rãi liền đã ngủ. Trở lại tần phủ tần tín phương lạnh lùng mà dương mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái Còn không có tới kịp nói chuyện đã bị hà từ bội từ sau lưng đẩy Còn không mệt sao, mau đi nghỉ ngơi đi Lại quay đầu lại đối ôm bảo lộ cố cảnh vân nhẹ giọng nói Phòng bếp nhiệt đồ ăn đâu, làm hồng đào cho các ngươi lấy An an đã ngủ say, trong chốc lát ngươi đi xem nàng, đừng làm cho nàng đá chăn Cố cảnh vân gật đầu đồng ý, nhìn theo cữu cữu bị đẩy đi mới ôm bảo lộ trở về Bọn họ cũng không đói, cố cảnh vân đem bảo lộ phóng tới trên giường, giúp nàng đem áo ngoài trừ bỏ nhét vào trong chăn, nhìn nàng vẫn như cũng ngủ say, lúc này mới xoay người đi xem an an. An an cả người đều chui vào trong chăn, cố cảnh vân chậm rãi xốc lên chăn liền nhìn đến nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Cố cảnh vân nhịn không được cười lên một tiếng, đem chăn vê hảo, ngồi ở mép giường nhìn nàng phát ngốc. Lại có một cái hài tử, nên cho hắn lấy tên là gì đâu. Cũng không biết An An có thể hay không cùng hắn ở chung đến hảo, cố cảnh vân lắc đầu cười, cảm thấy chính mình suy nghĩ quá nhiều, hiện tại một cái khác hai từ còn không có bóng dáng đâu. Nhưng ở mùa đông trận đầu tuyết xuống dưới khi cố cảnh vân vẫn là xác định bảo lộ có thai sự. Từ hắn đình chỉ ăn những cái đó tránh thai đồ ăn cùng dược vật sau, hắn liền vẫn luôn lưu ý bảo lộ thân thể trạng huống. Cùng hoài An An khi giống nhau, bảo lộ ăn uống chậm rãi biến đại thà càng ngày càng thích ngủ. Đương nhiên, loại này biến hóa thực rất nhỏ, liền hà từ bội cũng chưa phát hiện, nhưng cố cảnh vân cùng bảo lộ sớm chiều ở chung, nhất hiểu biết nàng bất quá, buổi sáng nàng vãn tình 15 phút lại ngủ nướng 15 phút chờ rời giường khi luyện công thời gian liền giảm bớt 30 phút. Lê bảo lộ đầy mặt ảo não, cố cảnh vân lại tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói, giữa trưa chúng ta đi tìm Vương Thái Y bắt mạch đi. Người sinh bệnh, nhưng Vương Thái Y không phải tinh thông phụ khoa cùng nhi khoa sao. Lê Bảo Lộ ngẩn ra theo bản năng sờ bụng do dự nói, hẳn là không nhanh như vậy đi. cố Cảnh Vân khóe miệng hơi hơi một trọn, nhìn xem đi, Lê Bảo Lộ liền chính mình cấp chính mình bắt mạch cũng không biết có phải hay không tâm lý ám chỉ nguyên nhân, nàng trong chốc lát cảm thấy nghe được hoạt mạch trong chốc lát lại cảm thấy cái gì cũng chưa nghe được. Cuối cùng chỉ có thể buông tay, trong lòng không khỏi tự diễu, khó trách nói y giả không tự y. Bởi vì không xác định, hai người cũng không dám làm tần tín phương bọn họ biết, để tránh không vui mừng một hồi thửa dịp giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, cô cảnh vân mang theo bảo lộ đi vương ra tìm vương thái y Một đồ một cái chuẩn hiển nhiên là trước tiên làm công khóa Vương thái y nhìn đến bọn họ nao nao, nhưng thật ra thực mau phản ứng lại đây Đem người mời vào đi sau liền duỗi tay phải cho lê bảo lộ bắt mạch Hai vợ chồng tới nơi này tìm hắn, trừ bỏ việc này cũng không khác sự Vương Thái Y hơi hơi nhắm mắt lại nghiêm túc nghe mạch hỏi chút lê bảo lộ vấn đề liền trầm ngâm nói, là hỉ mạch bất quá thời gian còn thiếu quá đoạn thời gian lại khám một lần, gần đây hành động gian tiểu tâm một ít không cần bị va chạm là được. chương 619, tiểu trừng. An An ghé vào mẫu thân trên bụng nghe xong nửa ngày vẫn là cái gì cũng chưa nghe ra tới, nàng đô đô miệng hỏi, đệ đệ có phải hay không không thích ta. như thế nào sẽ đâu, chỉ là hắn hiện tại khả năng ngủ rồi, tiểu hài tử đều thích ngủ, hắn muốn trường thân thể, đương nhiên không có khả năng vẫn luôn động. Kia hắn khi nào mới có thể lớn lên ra tới a, ta đều muốn nhìn một chút hắn trông như thế nào. Lê Bảo Lộ vuốt nữ nhi đầu nhỏ cười nói, chờ đến nhất nhiệt thời điểm hắn liền ra tới. An An đếm trên đầu ngón tay tính, nhất nhiệt là 7 tháng, kia còn có 5 tháng đâu, đã lâu a. Lê Bảo Lộ nhìn nàng một cái tiểu nhân nhi lại nghiêm trang kêu đã lâu, không khỏi cười ra tiếng tới. Ta tưởng sớm một chút cùng đệ đệ chơi." Lê Bảo Lộ liền hỏi, "Kia nếu là muội muội, ngươi cùng nàng chơi sao?" An An ngốc, không phải đệ đệ sao? Hắn thẹn thùng đâu, cho nên trốn đi không cho chúng ta thấy, ở hắn không ra tới trước chúng ta đương nhiên không biết hắn là đệ đệ vẫn là muội muội. lê bảo lộ vuốt nàng đầu nhỏ đến nhưng bất luận là đệ đệ vẫn là muội muội ta đều hy vọng an an có thể bảo hộ hắn làm một cái hào tì tì an an hào hùng vạn trưởng vỗ bộ ngực bảo đảm nói mẫu thân yên tâm ta nhất định sẽ chiếu cố hào đệ đệ ân còn có muội muội không phải còn có muội muội mà là hoặc là muội muội an an cười hắc hắc lại nằm bò sơ sơ mẫu thân bụng còn huyên thuyên nhỏ giọng nói chút lời nói lúc này mới đứng dậy nhảy nhót đi đọc sách Nàng đã năm mãn ba tuổi, Cố Cảnh Vân chính thức cho nàng vỡ lòng cầm tam tự kinh giáo nàng bối thư, nhưng trừ bỏ tam tự kinh cùng thiên tự văn này đó, Cố Cảnh Vân cũng không cho nàng mặt khác thư xem, mà là đem trong đó đề cập đến chuyện sư hỏa trong danh sách từ thượng cho nàng lật xem, lại dùng một khối cùng chúc phiến vẽ họa viết tự cho nàng chơi, làm nàng ở chơi thời điểm nhận tự. Cố Cảnh Vân cùng nàng nói tuy rằng bọn họ khuê nữ thông minh, nhưng lúc này không thể so Quỳnh Châu, An An không cần thiết như vậy vất vả cho nên chỉ cần vui sướng là được. Bởi vậy có thể thông qua hứng thú để giáo dục, làm như vậy chỗ tốt chính là An An đem biết chữ trở thành xem hình nói chuyện cùng trò chơi ghép hình một loại trò chơi, chơi đến vui vẻ vô cùng, chính là đã 8 tuổi nữ nữ đều thực mê chơi, mỗi ngày hạ học về nhà liền chạy tới tìm An An cùng nhau chơi đùa. Hai cái kém 5 tuổi hài từ yêu nhất chơi tầm bảo trò chơi, mỗi ngày chạng vạng tần phủ hoa viên đều là các nàng hô to gọi nhỏ thanh âm cùng hà từ bội quát lớn thanh, trong đó còn kẹp tần tín phương khuyên giải An ủi thanh. đây cũng là ở tại tần phủ cố cảnh vân cùng lê bảo lộ cảm nhận được nhất trực quan chỗ tốt chi nhất bọn họ rốt cuộc không cần thời khắc bồi ở an an bên người chơi những cái đò ấu chỉ trò chơi. còn nữ nữ cô cô cái này tiểu đồng bọn an an căn bản nghĩ không ra nàng còn có cha mẹ này hai cái đại bằng hữu, mà nữ nữ có an an làm bạn cùng phụ thân dung túng sau càng là bướng bỉnh mỗi ngày đều có thể nghe được hà từ bội tiếng giống giật. Lẽ ra khí thương gan, nhưng nàng bởi vì thời mãn kinh nguyên nhân gần đây đa sầu đa cảm Này khí giận cùng nhau ngược lại bằng phẳng cái này chứng bệnh Hơn nữa bảo lộ lại lần nữa có thay cái này thì sự chống Hai tiếp theo trung hòa, bệnh của nàng ngược lại bằng phẳng xuống dưới Lại ăn bảo lộ khai thực thiện, trực tiếp liền đem thân thể điều trị lại đây Hiện tại sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt sáng ngời, cả người đều có sự không song kính nhi Cho nên nữ nữ cùng an an liền xui xẻo, cơ hồ mỗi ngày đều chụp một đốn mong Ngay từ đầu hai người còn dọa đến oa oa khóc lớn, sau lại phát hiện bị chụp mông cũng không nhiều đau cũng liền không thèm để ý. Mỗi lần bị trào thời điểm oa oa kêu to một hồi, bị đánh xong sờ sờ mông liền chạy đi, hoàn toàn không bỏ trong lòng. Làm Lê Bảo Lộ cảm thán hài từ càng không hảo mang theo. Quả nhiên không quá hai ngày hà từ bội liền nữ nữ đều bắt không được nàng trực tiếp nhảy trên cây đi tức giận đến nàng dưới tàng cây xoay hai vòng cuối cùng cùng bảo lộ oán giận nói đều tại ngươi sư phụ nhìn giáo nàng cái gì công phu hiệp nghĩa không học được ngược lại lấy tới một cái kính nhi khí ta. Bảo lộ còn chưa nói lời nói cố cảnh vân liền trước lãnh hạ mặt tới nhìn về phía đắc ý ngồi ở trà cây thượng nữ nữ nữu nữu xuống dưới nữu nữ nữ đô miệng tức giận nói đều nói ta không gọi nữ nữ ta kêu dịch tâm. Cô Cảnh Vân trong mắt lộ ra lãnh quang nhìn nàng, nữ nữ nhìn mặt lạnh biểu huynh, không khỏi chột dạ khí đoàn, nàng xoay đầu đi nọ nọ nói, ta đều lấy đại danh lâu như vậy, các ngươi không thể tổng kêu ta nhũ danh. Cố Cảnh Vân lãnh đạm nói, xuống dưới, nữ nữ nhìn nhìn mẫu thân, thấy nàng đỡ biểu tàu đứng ở một bên không nói lời nào, chỉ có thể chậm rãi lưu hạ thụ, thua tay rũ não đứng ở một bên. Cố Cảnh Vân hừ lạnh một tiếng, xoay người nói, cùng ta tới thư phòng. Hà tử bội muốn nói lại thôi, Lê Bảo Lộ liền đỡ nàng thấp giọng Trần An nói, mở yên tâm, hắn trong lòng hiểu rõ đâu, sẽ không khi dễ nữ nữ. Hà từ bội nghĩ đến càng thấy không nghe lời khuê nữ, hơi hơi thở dài một hơi. Trước kia nữ nữ cũng nghịch ngợm, nhưng nàng cùng trưởng phu lời nói nàng vẫn là nghe cũng không biết từ khi nào khởi đứa nhỏ này tựa hồ tiến vào phản nghịch kỳ, bất luận nàng cùng trưởng phu nói nhiều ít khuyên nhủ nói nàng đều không nghe. Cũng may nàng tính tình thuần lương, trừ bỏ càng thêm nghịch ngợm gây sự ngoại cũng không có làm cái gì chuyện xấu, bọn họ phu thê lại vẫn luôn luyến tiếc ra tay tàn nhẫn đi trị liệu, lúc này mới kéo dài tới hiện tại. Hiện tại thấy Thanh Hòa ra tay, nàng trong lòng nôn nóng lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng có thể có người trị một trị nàng. Muốn nói phản nghịch mười cái nữ nữ cũng so ra kém Thanh Hòa một ngón tay đầu A, hắn ra tay sửa trị, hà tử bội bắt đầu vì khuê nữ đau lòng lên. Hà từ bội vội khắp nơi nhìn muốn rời đi tầm mắt, làm chính mình không cần lại thưởng, miễn cho sẽ nhịn không được chạy tới thư phòng đem khuê nữ cứu ra. Này vừa nhìn liền trông thấy vừa rồi đào tẩu trốn đến bụi hoa sau an an, nàng lập tức tinh thần rung lên, ném xuống lê bảo lộ liền đi bắt an an. Nữ nữ nàng bắt không được, chẳng lẽ an an nàng cũng bắt không được. Nữ nữ cái kia cấp bậc ngoan đồng nàng trị không được, chẳng lẽ an an cái này ba tuổi sơ cấp ngoan đồng nàng cũng giáo dục không tốt. Hà từ bội bắt lấy An An, xách theo nàng liền hướng phòng khách bên kia đi, nàng quyết định phải hào hào cùng An An nói chuyện tâm. An An đại kinh thất sắc đá chân lướt qua cữu bà bà vai liền hướng Lê Bảo Lộ rũi tay. Mẫu thân cứu ta, Lê Bảo Lộ liền đỡ bụng theo ở phía sau không nhanh không chậm đuổi theo thường thường còn hướng An An phất tay, làm nàng cẩn thận một chút đừng đá đến cữu bà. Ở thư phòng biểu huynh muội chi gian không khí lại không thế nào hào. Nữ nữ tuy trột dạ, nhưng cũng quật cường nâng đầu tiếp xúc đến biểu ca thanh lãnh ánh mắt liền hạ di tầm mắt nhìn án thư một góc phát ngốc cố cảnh vân ngồi ở án thư sau trầm giọng hỏi, nhìn mẫu thân ngươi dưới tàng cây nôn nóng lại bắt không được ngươi có phải hay không thật cao hứng Nữ nữ hơi há mồm, cuối cùng ủy khuất cắn cắn môi nói các ngươi tất cả mọi người cảm thấy ta làm được không hào Ai cảm thấy ngươi làm được nào sự kiện không hào cụ thể chỉ ra tới cấp ta nghe một chút Cố cảnh vân không có hứng thú nghe nàng cái loại này chung nhị ngôn luận, ánh mắt như lưỡi đao nghiền áp qua đi, lạnh lùng hỏi là phụ thân ngươi, mẫu thân vẫn là ta, hoặc ngươi biểu tẩu. Ngươi nói cho ta, ai mà không như châu tựa bảo đem ngươi phùng ở lòng bàn tay. Nữu nữu há miệng thở dốc, hốc mắt ửng đỏ hỏi vậy các ngươi vì cái gì tổng muốn kêu ta nữu nữu, ta đều không gọi nữu nữu, ta kêu dịch tâm. cố cảnh vân đau đầu thật sự thường không rõ một cái nhũ danh vì sao phải như thế rối rắm bọn họ đều kêu quán nữ nữ hơn nữa cái này nhũ danh nhiều thân thiết nha nữ nữ lại không như vậy thường trong ban không là toàn bộ nữ viện liền không có nhũ danh so nàng còn muốn khó nghe trước kia mọi người đều không biết nàng nhũ danh còn hào, nhưng mẫu thân đi tiếp nàng khi lại đem nàng nhũ danh kêu ra tới từ đó về sau trong ban cùng trường đều không gọi nàng đại danh luôn là nữ nữ nữ, nữ kêu nàng khó nghe đã chết Nữ nữ thấp đầu gạt lệ, hiện tại nàng đều không thích cùng các nàng chơi thật vất vả an an chất nữ tới Về đến nhà nàng có thể có cái bạn chơi cùng, nhưng mẫu thân này cũng muốn quản kia cũng muốn quản Này cũng không cho nàng làm kia cũng không cho nàng làm, hận không thể đem nàng nhốt ở trong phòng mới hào Liền nàng mang theo an an đi đào điều con run đều phải quản Cố Cảnh Vân không thể lý giải một cái Mỹ Mỹ tên đối một cái tiểu nữ hài tầm quan trọng, liền giống như nữ nữ không thể lý giải mẫu thân sẽ bởi vì nàng đào con run mà gần Thủy Nhi sinh ra nàng sẽ rơi vào trong nước sợ hãi giống nhau. Hai bên sự khác nhau quá lớn, căn bản không thể câu thông. Cũng may Cố Cảnh Vân kiên nhẫn cũng đủ, hắn không thể lý giải nhưng hắn nguyện ý lắng nghe bởi vì đứng ở phía dưới chính là hắn biểu muội. nếu nữ ủy khuất lau nước mắt khóc lóc kể lể cố cảnh vân mới vừa rồi biết nàng ở trong thư viện thế nhưng ẩn ẩn bị cô lập cố cảnh vân mặt đều hát thấu cái thứ nhất ý niệm chính là hắn biểu muội như thế nào sẽ như vậy xuân thanh khê trong thư viện không chỉ có có hắn còn có bảo lộ chẳng sợ chính mình không năng lực phản kích trở về tìm bọn họ cáo trạng cũng sẽ không sao hơn nữa chỉ là bị người ẩn ẩn cô lập mà thôi muốn hay không như vậy khó chịu Hắn năm đó ở Quỳnh Châu tội thôn, không chỉ có bị người cô lập còn kém điểm liền mệnh đều ném, không cũng phản kích trở về, làm đối phương sống không bằng chết sao. Nàng làm không được hắn làm những cái đó còn chưa tính, chẳng lẽ liền tự thân yêu thế đều sẽ không dùng. Nếu là Lê Bảo Lộ nghe được nữ nữ bị cô lập cái thứ nhất ý tưởng có thể là giúp đỡ nữ nữ dung hợp tiến tập thể, nhưng cố cảnh vân đệ nhất ý tưởng lại là ăn miếng trả miếng còn trở về. Hắn đi đến nữ nữ bên người, lôi kéo nàng ở bậc thang ngồi xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ở bên ngoài bị khi dễ, về nhà liền phải khi dễ người nhà sao? Là ai dạy đến ngươi như vậy không tiền đồ? Nữ nữ không phục nói, ta không khi dễ mẫu thân. Rõ ràng là mẫu thân khi dễ nàng, không phát hiện nàng đều bị mẫu thân khi dễ chỉ có thể trốn đến trên cây đi sao? Ngươi cho rằng khi dễ chỉ là này đó biểu tượng sao? Ngươi trốn đến trên cây, mẫu thân ngươi bắt ngươi không hề biện pháp, trong lòng không chừng như thế nào thương tâm phẫn nộ đâu, chẳng lẽ này đó không phải khi dễ sao? Nữu nữu kinh ngạc đến ngây người, chẳng lẽ ta muốn đứng bất động tùy ý nàng tấu ta sao? Chính là cha nói qua kia mới là bất hiếu đâu. Cha mẹ muốn giáo huấn nhi nữ, nhi nữ phải ngoan ngoãn quỳ bị đánh, như vậy sự ở thư thượng không thiếu chút bị liệt vào hiếu quảng vì truyền bá, nhưng nàng nhớ rõ khi còn nhỏ phụ thân niệm đến này đó chuyện xưa khi cùng nàng nói kỳ thật hài từ chạy đi mới là thật hiếu, bởi vì không có cha mẹ nhẫn tâm thật sự đối hài từ đại thát tiểu trừng. Quỳ làm cha mẹ đại, làm cha mẹ thương tâm mới là bất hiếu đâu. Vậy ngươi bò tới rồi trên cây mẫu thân ngươi liền không thương tâm sao? nữu nữu đô miệng. Này cũng không đúng kia cũng sai ta đây nên làm như thế nào Trên đời này chưa bao giờ có nhất định tiêu chuẩn hỏi ngươi tâm Cố cảnh vân nhẹ giọng nói biết ngươi nhũ danh là như thế nào tới sao hai 620 động tình hiểu lý Nữ nữ bất mãn đô miệng nàng không nghĩ nhắc tới chính mình nhũ danh Ngươi còn có một cái tỷ tỷ cậu mở đều là kêu nàng bé Nhưng kỳ thật nàng còn có một cái đặc biệt dễ nghe tên thư yểu Cố cảnh vân nhẹ nhàng mà nói, tư yểu củ hề, chăm bề nhớ thương, nàng hẳn là một cái thật xinh đẹp, thực văn tĩnh, thực hiểu chuyện nữ hài. Nữ nữ mờ to hai mắt nhìn, nàng cũng không biết nàng phía trên còn có một cái tỷ tỷ, mấy năm nay nàng cũng gặp qua không ít tộc nhân, nhưng chưa bao giờ có người nhắc tới quá nàng, chỉ biết mọi người đều thực tiếc hận cha mẹ không có nhi tử. Kia, nàng đi đâu vậy? Cố cảnh vân hoàn hồn quay đầu mềm nhẹ nhìn nàng nói, đã chết chết ở lưu đài trên đường, ta còn chưa xuất thế thời điểm nàng liền đã chết, khi đó nàng chỉ có an an như vậy đại đâu. Nữu nữu liền cảm thấy trong lòng giống đổ một khối cự thạch giống nhau khó chịu, hốc mắt đỏ bừng nhìn biểu ca. Người là một kinh hỷ, một cái thiên đại kinh hỷ tần gia hài tử đều thông minh, nhưng tần gia hài tử cũng từ trước đến nay không giải thọ thà con nối rõ gian nan. Khi đó cậu mợ Lưu Đài Quỳnh Châu đều mười mấy năm tuổi cũng lớn, lại thiếu y thiếu dược, không có người nghĩ đến mở còn sẽ mang thai. Cho nên đối với ngươi đã đến tất cả mọi người thật cẩn thận mà cứu cứu sợ cho ngươi qua tốt lưu không được ngươi, nghe người ta nói tiện danh hảo nuôi sống liền cho ngươi lấy thật nhiều như vậy nhũ danh. Cố Cảnh Vân nhẹ giọng nói, nhưng ngươi là cậu mợ tâm can a, tổng không thể thật sự kêu cỏ đôi chó, cho nên chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, đã kêu ngươi nữu nữu Người mới sinh ra lúc ấy, trong nhà điều kiện càng thêm hảo ta đều lấy được công danh, vì lấy lòng nhà của chúng ta, trong thôn người thấy người đều kêu tiểu thư, vì thế cứu cữu còn lấy ra tiền tới phân đến các gia thỉnh cầu bọn họ không cần kêu người tiểu thư, đã kêu người nhũ danh. Có lẽ người cảm thấy tên này không dễ nghe, làm người ở cùng trường trước mặt ném mặt, nhưng đối cậu mở tới nói, này có khả năng đề cập đến người tánh mạng. cứu cứu cùng mợ đều là đọc đủ thứ thi thư người cũng không tin này đó nhưng vì ngươi cũng nghi thần nghi quỷ lên chỉ cần đề cập đến ngươi chẳng sợ trong thôn người ta nói thôn đuôi kia khỏa cây đa thực linh nghiệm mợ trong lòng hoài nghi lại vẫn là thành kính đi thăm viếng chỉ cầu ngươi bình an khỏe mạnh lớn lên nếu nếu cúi đầu mặt nước mắt nức nở nói kia ta đây về sau không chọc cha mẹ sinh khí tổng được rồi đi cố cảnh vân khóe miệng hơi trọt. Này vốn là ngươi ứng có chi trách bất quá ngươi nếu có thể làm tốt thuyết minh ngươi còn có hiếu tâm. Nữu Nữu ngượng ngùng một chút, vẫn là nhịn không được hỏi, "Biểu ca, ngươi không cảm thấy nhũ danh của ta khó nghe sao?" Cố Cảnh Vân lắc đầu, "Kia, vậy ngươi cùng Biểu Thảo nhũ danh gọi là gì?" Cố Cảnh Vân khóe miệng ý cười hơi thâm, "Chúng ta không có nhũ danh." Nữu Nữu mẩn ngơ, "Vì cái gì các ngươi không có nhũ danh, chẳng lẽ các ngươi cha mẹ không thương các ngươi, không nghĩ cho các ngươi hảo nuôi sống sao?" Cô Cảnh Vân búng búng quần áo đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói, người biểu tàu từ nhỏ thân thể liền hảo nàng cha mẹ là hy vọng nàng có thể giống như Mỹ Ngọc giống nhau chân quý tốt đẹp, có thể bị người phùng ở lòng bàn tay quý trọng. Bọn họ nguyện vọng đặt tới. Mà ta, cố Cảnh Vân dừng một chút nói, cữu cựu đối ta kỳ vọng cũng thực hiện. Nữ nữu liền xoay chuyển trong mắt biểu tàu còn chưa tính, biểu ca sao có thể không nhũ danh. Cô Cảnh Vân thấy nàng trong mắt loạn chuyển liền nhàn nhạt hỏi. thư viện sự ngươi tính toán làm sao bây giờ mặc cho thường người khác như vậy khi dễ sau đó về nhà lại cùng cha mẹ ngươi giải tính tình nếu nếu đô miệng ta không gọi người khi dễ các nàng đều không để ý tới ta ta cũng đều không để ý tới các nàng các nàng diễu cợt nhũ danh của ta ta cũng đều lấy các nàng tên diễu cợt một lần tuy rằng thua nhưng nàng cũng không có thua trận thế cố cảnh vân đau đầu với nàng ấu chỉ, lạnh lùng thốt tần dịch tâm người là cựu cựu nữ nhi vẫn là nữ nhi duy nhất người biết người bối phận có bao nhiêu cao sao nữ nữ mê hoặc biết a ta đều làm cô nãi nãi người không chỉ có là tần thì thông tộc cô nãi nãi ở các ngươi cái kia lớp người có thể là một ít tiểu hài từ cô tổ mẫu Dì tổ mẫu tần ra quan hệ thông gia trải rộng trong kinh có chút nội tình nhân ra ai không cùng tần ra hoặc tần ra quan hệ thông gia có thân có cũ Chẳng sợ không cần cái này thân phận, ngươi một cái thâm chịu tiên sinh yêu thích thông minh học sinh chẳng lẽ liền không có thủ đoạn khác sao? Một hai phải ấu chỉ đi theo nhân ra giống nhau lấy tên tới luận sự. Ta ta không biết ta cùng các nàng có cái gì thân? Đi bối thế phổ đi ta sẽ làm mợ cho ngươi làm một phần, đều dựa theo ngươi có khả năng tiếp xúc đến tiểu hài từ gia thế tới. Nữ nữ đôi mắt hơi lượng, bối ta là có thể lực áp quần hùng, làm các nàng lại không dám giễu cợt cô lập ta sao? Cô cảnh vân ngạo nghễ ngẩng đầu, ngươi theo đuổi có thể càng cao chút, nữ nữ đôi mắt càng lưỡng, thu phục các nàng làm ta tay đấm. Cố cảnh vân trừ trừ khóe mắt, xoay người liền đi. Về sau không chuẩn ngươi lại đi trộm ngươi biểu tẩu những cái đó thưa tới xem. Nữ nữ cao hứng nhảy lên, phảng phất chính mình đã đánh bại cùng trường, đứng ở đỉnh cao nhân sinh thưởng. Mà chờ nàng thu được mẫu thân vì nàng làm được thế phổ khi tay run lên, mắt một vựng, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Nhiều như vậy. Hà từ bội thấy nữ nhi hai ngày này khó được ngoan ngoãn nghe lời, bởi vậy thực dụng tâm dựa theo cảnh vân yêu cầu viết này phân thế phổ, nghe vậy ôn nhu cười nói, này còn chỉ là năm đời trong vòng, muốn xuống chút nữa còn có liên lụy đâu, bất quá ngươi bây giờ còn nhỏ, nhớ kỹ này đó liền đủ dùng. Nữ nữ sắc mặt trắng bạch hỏi, biểu ca năm tuổi là có thể bối xuống dưới nhiều như vậy đồ vật sao? Hà từ bội cười khẽ, người biểu ca bối cũng không phải là này đó. hắn bối nha là tần gia gia phả còn có các quan hệ thông gia cập thế gia quan hệ phổ cái kia có thể so cái này còn muốn phức tạp bọn họ lúc ấy chính là đem cố cảnh vân đương người thừa kế tới bồi dưỡng. Nữ nữ kéo ra kia chương thật dài, rậm rạp gấp giấy, đột nhiên phát hiện toàn ban 2 phần 3 đồng học đều cùng nàng có quan hệ, người này ông ngoại là nàng tổ phụ học sinh, cũng chính là nàng sư điệt tôn, người này bà ngoại là tần thị nữ, dựa theo bối phận tới nói, Nga thật đẹp diệu a nàng bà ngoại thấy nàng đều phải gọi một tiếng cô tổ mẫu kia nàng phải gọi nàng cái gì. Nữ nữ tính tính, phát hiện quá dài không nhớ được bất quá nàng khẳng định là lão tổ tông cấp bậc. Còn có người này, nàng cha bái lão sư cha thế nhưng là tổ phụ đệ tử cái này quan hệ càng gần một ít bởi vì nhất định ý nghĩa thượng các nàng là đồng môn chẳng qua nàng bối phận giống như có chút cao. Nữ nữ vui dạo rực nhìn, đột nhiên không cảm thấy nhàm chán, nàng quyết định hôm nay buổi tối liền đem này đó bối phận tính ra tới, ngày mai nàng muốn đi xem bọn con cháu. Ha ha ha ha, hà từ bội thấy nàng cười đến đôi mắt đều nheo lại tới, liền không khỏi buồn cười hỏi, đây là nghĩ đến cái gì hào ngoạn sự tình. Nữ nữ thu hồi tê cười, phất tay nói, nương ăn tết lưu những cái đó bạc loà tử còn có sao cho ta một ít. Ngươi muốn bạc loà tử làm gì? Đương nhiên là cho vãn bối nhóm lễ gặp mặt nha, bất quả nữ nữ không dám nói cho nàng nương, chỉ nói ta muốn bắt tới ngoạn nhi, nương ngươi liền cho ta đi. Hảo hảo hảo cho ngươi, cho ngươi. Hà tử bội ngừng nàng lay động thân mình, thở dài nói, ngươi nương thiếu chút nữa bị ngươi diêu tán giá. Biết nàng sẽ không lấy tiền đi ra ngoài hồ nháo, hà tử bội thực yên tâm nhặt ra một hộp bạc loà từ cho nàng Nữ nữ vui dạo dực tiếp, xoay người khiến cho bọn nha hoàn tìm ra túi tiền tới đêm này đó bạc loà từ trang, một cái túi tiền trang một cái Hà tử bội liền âm thầm nhìn nàng chơi, thấy nàng cầm thế phổ bối đến nghiêm túc, liền cùng tần tín phương cảm khái nói Vẫn là thanh hòa có biện pháp, đứa nhỏ này hai ngày này ngoan ngoãn nhiều tần tín phương há miệng thở dốc không dám cùng thê tử nói hắn sợ lúc sau sẽ ấp ủ lớn hơn nữa tai họa bất quá nghĩ đến thanh hòa luôn luôn có chừng mực hắn lại ngậm miệng lại tính có thanh hòa nhìn ai có hại nữ nữ cũng sẽ không có hại có điều phát hiện tần tín phương mở một con mắt nhắm một con mắt tùy ý nữ nhi hồ nháo Không có phát hiện hà Từ bội cùng Lê Bảo Lộ Tắc vui mừng nhìn hai đứa nhỏ trở nên ngoan ngoãn, mỗi ngày mang mang hài Từ nhìn xem thư, bảo dưỡng bảo dưỡng thân thể thuận tiện lại làm làm thai giáo quá đến sung túc hữu an nhạc. Từ biết cảnh vân cấp bảo lộ trong bụng hài từ đánh đàn thay giáo sau, hà từ bội liền đuổi đi hắn tiếp nhận nhiệm vụ này, mỗi ngày bảo lộ mang theo nữ nữ hạ học sau khi trở về, nàng liền ôm cầm đi hoa viên cấp bảo lộ đàn tấu mấy khúc có đôi khi an an sẽ ngoan ngoãn ngồi ở mẫu thân bên người bồi cùng nhau nghe, nhưng phần lớn thời điểm là đi theo nữ nữ đi trong hoa viên mặt đào sâu trích hoa xả thảo. Hài tử bội không ngừng một lần cảm thán, may mắn nhà bọn họ hài tử thiếu, bằng không cùng nhà người khác giống nhau mười tới vài cái hài tử, đều như vậy bướng bỉnh, này hoa viên chỉ sợ nếu không tồn. 3 tháng sơ tam, thượng thị ngày, Thanh Khê thư viện nghỉ một ngày, cấp bọn học sinh cùng người nhà ra cửa đạp thanh dung ngoạn. Có muốn tốt cùng trường liền ước hẹn ngày đó cùng nhau ra cửa đạp thanh, nếu nếu nơi lớp không một cái mời nàng. Bất quả nữu nữu hôm nay thật cao hứng, trước đây sinh tuyên bố hạ học cùng trường nhóm đang muốn chạy ra đi khi nàng cao hứng lấy ra mười mấy túi tiền đưa cho ngày thường cùng nàng nhất không đối phó mười mấy cùng trường. Mười mấy hài tử ngốc lăng lăng tiếp nhận có một cái xoay chuyển trong mắt hỏi. Tần nữu nữu ngươi là lấy lòng chúng ta yêu cầu cùng sao? Nữ nữ hiện tại trong lòng mặc niệm một tiếng biểu ca dặn dò không cần sinh khí, lúc này mới dơ lên gương mặt tươi cười nhìn về phía nói chuyện cùng trường, hào phóng nói, ngoan cháu trai, ngươi nên gọi ta cô tổ nãi nãi, nhưng đừng như vậy, không lớn không nhỏ gọi bậy nhũ danh của ta nha. Cùng trường giáp sừng sốt thấy toàn ban đồng học đều tò mò nhìn nàng, nàng lập tức giậm chân nói, ngươi nói bậy, ngươi so với ta còn nhỏ một tuổi đâu, dựa vào cái gì kêu ta cháu trai. nếu nữ, nữ thấy nàng quả nhiên dậm chân trong lòng nhạc thoải mái trên mặt nghiêm trang nói ta đại chính là bối phận lại không phải số tuổi người không phải có cái tiểu cô mới ba tuổi sao chẳng lẽ liền bởi vì nàng tuổi còn nhỏ ngươi liền không nhận nàng là cô cô sao người cưỡng từ đoạt lý nhà ta cùng các ngươi thần gia nhưng không quan hệ Nữ nữ hừ nói có hay không không phải ngươi một cái tiểu bối định đoạt ngươi trở về hỏi ngươi nương, hỏi nàng nếu là gặp được ta nên gọi ta gì ta nếu là loạn nhận thân tích hậu thiên tới đi học ta đi học tiểu cầu kêu, nếu là ngươi không nhận vậy ngươi phải học tiểu cầu kêu có dám hay không đánh cuộc. Đánh cuộc liền đánh cuộc ai sợ ai, nàng nương họ trương nhưng không họ tần hừ ai sợ ai. Tần nữ nữ ngươi tặng nhiều người như vậy túi tiền chẳng lẽ các nàng cũng đều là ngươi cháu gái. nếu nữ, nữ đôi cái này nhũ danh mâu thuẫn cảm xúc đã không như vậy lớn, nghe vậy không hề giống như trước như vậy nổi trận lôi đình, chỉ dung đùi đắc ý nói tuy có kém, nhưng cũng không xa rồi. Ta là các nàng trưởng bối sao trước kia không biết còn chưa tính, nếu đã biết đương nhiên đến đem lễ gặp mặt bổ thượng đúng không, sư điệt tôn, cháu gái cùng cháu ngoại trai các cháu gái. thu được túi tiền mười mấy cùng trường mặt đều thanh, vậy đi lên liền phải lên án công khai nàng, nữu nữu liền tay nhỏ vung lên, đại khi nói ta nếu dám nhận đó chính là có chứng cứ rõ ràng, các ngươi nếu không tin trở về hỏi một chút các ngươi cha mẹ, hỏi ta có phải hay không các ngươi cô nãi nãi. Chương 621 luận bối phận cao tầm quan trọng. Một đám hài từ vẻ mặt đưa đám chạy về ra, trở về chuyện thứ nhất không hề là đi tìm ăn, mà là chạy đi tìm cha mẹ. Cha tần nữ nữ nói ta muốn kêu nàng cô nãi nãi có phải hay không? Tần nữ nữ là ai? Như vậy thôn tên sao có thể là nhà bọn họ thân thích, hai từ chẳng lẽ là bị người cấp lừa. Chính là tần dịch tâm, nàng biểu tẩu là chúng ta thư viện Lê Tiên Sinh. Nga, là tần các lão nữ nhi sao? Đãi vi phụ tính tính toán, người sư công phụ thân là tần các lão đại sư huynh, tần các lão nữ nhi tự nhiên là cùng ngươi sư công cùng thế hệ cho nên ngươi thật sự phải gọi nàng một tiếng sư cô nãi nãi. Nhưng tần ra dòng dõi dữ dội cao, bọn họ cũng không dám đi phàn cửa này thân tiết khi cùng thời gian nghỉ kết hôn thời điểm thùy đưa chút qua tặng thôi. Thanh niên đặc biệt nhu hòa nhìn nữ nhi hỏi, như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này. Có phải hay không ngươi cũng muốn đi tần phủ hoa viên chơi nha? Hắn nữ nhi miệng một bẹp, qua một tiếng khóc lớn lên, nương tần nữ nữ nói nàng là ta cô tổ nãi nãi có phải hay không? Nói bậy, ngươi chừng nào thì chạy ra một cái cô tổ nãi nãi? tần nữu nữu là ai nhưng đừng ở bên ngoài loạn nhận thân thích chính là tần dịch tâm nàng cha là tần các lão ai nha nguyên lai nàng nàng cũng không phải là ngươi cô tổ nãi nãi nàng là ta cô tổ nãi nãi ngươi bà ngoại đều phải gọi nàng cô tổ mẫu tổ mẫu tần nữu nữu nói ta là nàng sư điệt tôn nàng nói chính là già có phải hay không tần nữu nữu là nhà ai hài từ nương chính là tần các lão gia hài tử lấy đại danh kêu dịch tâm đứa nhỏ này luôn là gọi người ta nhũ danh lần trước còn kém điểm đánh nhau rồi đâu lão thái thái sắc mặt lạnh lùng như thế nào có thể như vậy không hiểu chuyện trưởng bối nhũ danh há là các ngươi có thể kêu hài tử mẫu thân sừng sốt nàng thật đúng là nhà của chúng ta trưởng bối a Đương nhiên, người tổ phụ năm đó mới vào kinh, một chút phương pháp cũng không có, sau lại cơ duyên xảo hợp may mắn nghe được tần tiên sinh nói mấy đường khóa, tần tiên sinh thấy hắn thiên tư hào, lại chăm chỉ, liền đề cử hắn nhập thanh khê thư viện đọc sách liền ở hắn sở giáo thụ lớp. Ngay cả sau lại người tổ phụ cầu quan đi cũng là tần tiên sinh phương pháp ta cùng người công công cũng mới có hạnh lưu tại kinh thành tính lên ta mới là cùng nàng cùng thế hệ, người nói ngươi khuê nữ nên gọi nàng gì. Thượng thị ngày hội cảnh xuân tươi đẹp bách hoa nở rộ. An An cùng nữ nữ ôm chính mình làm tốt con diều, mới đến mục đích địa liền nhảy xuống xe oa hoa kêu to chiều trên cỏ hướng. Hà tử bội chỉ tới kịp ở phía sau kêu một tiếng. Tiểu tâm chút đừng ngã. Khúc Duy Trinh cùng Khúc Tĩnh Hấp cũng nhảy xuống xe ngựa đuổi theo hai người, bởi vì là ra cửa đạc thanh, bọn họ cũng không có mang quá nhiều hại nhân, chỉ dẫn theo mấy cái phụ trách chuẩn bị đồ ăn. Nữ nữ cùng An An liền giao cho Khúc Duy Trinh cùng Khúc Tĩnh Hấp này hai cái khá lớn tương đối hiểu chuyện. Hà Từ bội rất xa dặn dò bọn họ nói, đừng làm cho các nàng gần thủy, cũng đừng làm cho các nàng gần tranh vênh địa phương. Khúc Duy Trinh rất xa lên tiếng, chạy tới truy càng chạy càng thiên an an, đem nàng lĩnh hội chính đạo thượng tìm phiến nhẹ nhàng mặt cỏ lúc này mới bắt đầu giúp đỡ các nàng thả diều. Thanh Phong Sơn dưới chân có rất nhiều người ra đều triển khai trận thế, bởi vì Thanh Phong Sơn thượng đó là chùa hộ quốc liên miên một mảnh hoa hải đặc biệt đẹp. Mỗi năm Tết Thượng Thị tới đây đạp thanh thả diều nhiều đếm không xuể, mà mấy năm nay thanh niên nam nữ nhóm còn mê thượng chơi khúc thủy lưu thương, ở Thanh Phong Sơn Thượng tìm một phong cảnh duyên dáng dòng suối bãi hạ đồ vật liền bắt đầu. Không những có thể giao lưu văn tài còn có thể cấp chưa lập gia đình nam nữ nhóm thân cận. Không tồi Tết Thượng Thị quan trọng nhất một cái hạng mục chính là thân cận. Cho nên Lê Bảo Lộ bọn họ mới dọn xong nhà mình đồ vật liền nhìn đến mấy chiếc xe ngựa ngừng ở ven đường, phần phật xuống dưới một đám tuổi trẻ nữ hài, các nàng phía sau tắc đi theo một đám bác gái dơ roi tuổi trẻ nam hài. Lê Bảo Lộ nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt lại không cẩn thận nhìn đến ngừng ở cách đó không xa một đám hài từ. Đám kia hài từ hiển nhiên là ước hẹn tới đây đạp thanh Nhưng lúc này mới xuống xe ngựa liền lôi kéo từng người cha mẹ khóc lóc nhó muốn đổi cái địa phương Mà ở này phía trước các nàng xem chính là theo các nàng ánh mắt nhìn lại Lê bảo lộ chớp chớp mắt Mở những cái đó không phải nữ nữ cùng lớp đồng học sao Hà tử bội quay đầu đi xem cười gật đầu nói Đúng vậy không nghĩ tới như vậy xảo trong chốc lát làm nữ nữ đi theo các nàng chào hỏi một cái Mau đừng đi không thấy được các nàng là tránh ngài khuê nữ đi lê bảo lộ liếc về phía cố cảnh vân hai ngày này nếu nếu thường tới tìm hắn hai người ghé vào cùng nhau cũng không biết nói cái gì đó cố cảnh vân chính ngồi xếp bằng ngồi ở tịch thượng pha trà nhận thấy được nàng ánh mắt nghiêng đầu đối nàng cười ôn nhu nói ngươi không thể uống trà trong chốc lát ta cho ngươi nấu hạnh nhân trà đi ta không thích ăn hạnh nhân trà ta đây cho ngươi nấu format Cô Cảnh Vân vẫn như cũ tính tình thực tốt nói, lần trước dùng nghiền nát đậu phộng cùng sữa bò cùng nhau nấu, ngươi không phải ai uống sao, lần này ta cũng làm người mang theo chút toái đậu phộng tới. Cố Cảnh Vân cấp cứu cứu cùng mợ pha hào trà, tiếp tục cười nói, giữa trưa cho ngươi cùng nữu nữu các nàng trưng trứng gà ăn. Ta muốn ăn thịt nướng, ngoan, lần này chúng ta không mang nướng giá tới, đãi lần sau lại đến đạp thanh ta lại làm cho bọn họ chuẩn bị. tần tín phương nghe vậy nhấc lên mí mắt quét hắn liếc mắt một cái trong lòng lạnh lùng một hừ vốn là mang theo kết quả hắn một câu bảo lộ có chút thượng hỏa liền kêu hạ nhân đem nướng giá cấp trừ bỏ đáng thương nhà hắn nữ nữ nhiệm đã lâu dã ngoại nướng bbq lê bảo lộ cũng thực tiếc hận nghe nói trong sông có cá còn rất tươi ngon đâu nếu là mang theo nướng giá liền hảo chảo mấy cái tới nướng bbq nàng xoay chuyển trong mắt nói kỳ thật không cần nướng giá cũng có thể nướng cố cảnh vân nhàn nhạt hỏi Ai đi bắt cá đâu, ta sẽ xiên cá, Cố Cảnh Vân nhìn nàng bụng, như vậy đi, Lê Bảo Lộ nhụt trí, người không cũng sẽ sao, Cố Cảnh Vân nhàn nhạt nói, đêm qua tay của ta làm môn cấp gấp. Tần tín phương liền nhàn nhạt hỏi, có phải hay không liên quan đầu cũng một khối gấp, Cố Cảnh Vân trầm mặc không nói, Lê Bảo Lộ cũng an tĩnh rũ xuống đôi mắt không dám nói tiếp nữa. Tần tín phương nhìn nơi xa nữ nữ lôi kéo an an vẻ mặt cao hứng hướng về phía nàng cùng trường nhóm chạy tới, mà nàng cùng trường nhóm khóc la phải rời khỏi thanh âm lớn hơn nữa. Hắn liền lạnh giọng hỏi, gần mấy đều dạy nữ nữ cái gì? Tuy rằng nữ nữ mặt ngoài tương đối nghe lời, mấy ngày gần đây cũng rất ít chọc bọn hắn sinh khí, giống như càng hiếu thuận chút nhưng hắn trong lòng luôn có loại không thích hợp cảm giác. Hôm nay cuối cùng là biết không đúng chỗ nào. Hắn phảng phất thấy được một cái uy lực giảm bớt gấp 10 lần hoạt bát bản tiểu Cố Cảnh Vân, cho nên Cố Cảnh Vân rốt cuộc dậy nữ nữ cái gì? Cố Cảnh Vân thấy cứu cứu không uống trà, chỉ có thể chính mình lấy lại đây uống lên, nghe vậy ngẩng đầu đi xem kia giúp tiểu hài tử, hơi hơi mỉm cười nói, chỉ là giáo nàng không bị người khi dễ mà thôi. Cái gì? nữ nữ ở trong thư viện bị người khi dễ? Hà Tử bội cuối cùng từ hai người lời nói sắc bén xuôi tai ra không thích hợp tới, mặt lạnh lùng hỏi: Ai khi dễ nữ nữ, như thế nào khi dễ? Tần tín phương cùng cố cảnh vân ám đạo không tốt, sôi nổi cúi đầu giả chết. Hà từ bội liền đi chừng Lê Bảo Lộ thấy nàng cũng vẻ mặt mờ mịt liền quay đầu chừng hai người, cuối cùng chỉ vào cố cảnh vân hỏi. Thanh Hòa ngươi nói, cố cảnh vân bất đắc dĩ nói, cũng chưa nói tới khi dễ chính là không đối phó, một đám tiểu hài từ cùng nàng cãi nhau. Vì cái gì cãi nhau? Nga, đại khái là nữ nữ quá ưu tú đi, môn môn công khóa đều là ưu tự nàng nhập học tới nay, mỗi học kỳ đệ nhất danh đều là nàng. Ngài biết đến, không bị người đố ủng anh tài cái nào tần ra dòng chính tuổi trẻ khi không đi một chuyến. Hà tử bội đột nhiên liền không như vậy lo lắng làm sao bây giờ. cố Cảnh Vân lại nói, nữ nữ học công phu, ngài hẳn là may mắn nàng đủ tự chế, không có ra tay đánh hơn người. Hắn khi còn nhỏ nếu là có cái kia thân thể tố chất chỉ sợ tội thôn tiểu hài từ đều bị hắn ép tới không thở nổi Đáng tiếc hắn khi còn nhỏ dài quá đầu óc thân thể lại không tốt mà nữ nữ thân thể nhưng thật ra không tồi chính là đầu óc không đuổi kịp Hà từ bội không biết cháu ngoại trai là như vậy tưởng tự mình khuê nữ bằng không khẳng định muốn trừu hắn nghe hắn như thế vừa nói còn yên tâm Đúng vậy liền nữ nữ kia công phu thật đúng là không ai có thể khi dễ nàng hà tử bội tùng một hơi xuống dưới liền tường hỏi chỉ là cãi nhau vậy ngươi cho nàng ra cái gì chú ý cũng không có gì chính là đem nữu nữ biến thành các nàng cô tổ mẫu gì tổ mẫu sư cô tổ mẫu linh tinh cố cảnh vân ở ba người trợn mắt há hốc mồm chung nhẹ giọng cười nói hải từ chi gian khí phách chi tranh dựa vào bất quá là một cổ khí thế nữu nữu lấy bối phận áp người các nàng khí thế yếu đi tự nhiên cũng hung không đứng dậy cho nên lại phát sinh khi dễ sự cũng nên là nữu nữu khi dễ các nàng Lê bảo lộ nhịn không được nói, nhưng đó là ở thư viện, mọi người đều là công trường, bối phận gì đó hẳn là ảnh hưởng không lớn đi. Cố Cảnh Vân gật đầu. Đúng vậy, chúng ta biết, nhưng những cái đó hài từ không biết a Cố Cảnh Vân khẽ cười nói, các nàng trưởng bối sẽ nói cho các nàng muốn tôn sư trọng đạo, muốn tôn kính trưởng bối, mà các nàng sẽ nghe lời như vậy đủ rồi. Mà chờ các nàng sau khi lớn lên biết cái này bối phần dựa vào là tự giác, không phải đặc biệt thân cận có thể bất luận sau cũng đã hình thành quán tính, đối nữ nữ khí thế lại khó căng đến đi lên, này liền vậy là đủ rồi. Hà tử bội cùng Lê Bảo Lộ liền cảm thấy có cảnh vân quá âm hiểm thế nhưng nhúng tay một đám hài tử phân tranh quá không biết xấu hổ. Bất quá quái không đứng dậy làm sao. Lê Bảo Lộ cùng mợ liếc nhau quyết đoán không hề đi xem đám kia hài tử cúi đầu ăn cái gì. Tần tín phương sự mặt huấn hắn nói, này đó bàng môn tả đạo tốt nhất thiếu dạy cho nữ nữ, để tránh nàng đi theo ngươi học được một thân hư tật xấu. Cố cảnh vân không lắm có thành ý lên tiếng, mà ở cách đó không xa nữ nữ mới vừa lôi kéo an an chạy đến nàng đám kia cùng trường trước làm lơ rớt các nàng, nhấc tay cùng bọn họ cha mẹ chào hỏi. Tuổi trẻ cha mẹ nhóm cảm thấy đứa nhỏ này quá có lễ, không hổ là tần gia người, sôi nổi đáp lễ. Nữ nữ liền cười nói, này hai đang theo mẫu thân bối thế phổ thế mới biết chúng ta mấy nhà thế nhưng đều có thân. Trước kia gặp mặt không quen biết thật sự là dịch tâm thất lễ. Nghe được bọn họ thế nhưng ở tần gia muốn bối thế phổ thượng, mấy người sôi nổi kinh hỉ, vội hành lễ nói, ngài nói lời này mới là chiết sát ta chờ, nghiêm túc tính lên, chúng ta đều vẫn là ngài vãn bối đâu. Nữ nữ nghe vậy đắc ý quét chán nản cùng trường nhóm cười nói, cha mẹ ta cùng biểu huynh biểu tàu liền ở bên kia chất nhi chất nữ nhóm đã tới không bằng qua đi trông thấy. Tuổi trẻ cha mẹ nhóm sừng sốt một chút mới phản ứng lại đây này chất nhi chất nữ nhóm nói chính là bọn họ. Mấy cái gia đình cha mẹ nhóm nhìn nhau trong mắt đều hiện lên kinh hỉ xôi nổi sách theo nhà mình hài tử đi gặp lễ. liền tính tần các lão đã về hưu kia cũng không phải ai ngờ thấy là có thể nhìn thấy, bọn họ có thể được cơ hội này thật sự quá may mắn. mươi 622, đàm phán. May mắn tuổi trẻ cha mẹ nhóm vui dạo dực cùng Tần Tín Phương cùng cố Cảnh Vân chào hỏi, bọn họ bảo bối nữ nhi nhóm khóc không ra nước mắt đi theo bọn họ phía sau không tình nguyện hành lễ. Thanh Hòa đều thế nữ nhi đem hố đào hảo, làm phụ thân Tần Tín Phương tự nhiên muốn giúp bọn hắn đem thổ điền thượng làm cho bọn họ tái khởi không tới. Cho nên tần tín phương cũng không giống như trước giống nhau biểu hiện đến tường cùng người nhà đơn độc ở chung, mà là thỉnh mấy năm nay nhẹ các phụ thân ngồi xuống, đại gia nói chuyện việc học sự nghiệp. Nói là nói, nhưng kỳ thật chính là tần tín phương hỏi, bọn họ tất cung tất kính trả lời, sau đó tần tín phương cấp ra một ít chỉ điểm. Có thể đến tần tín phương chỉ điểm tuổi trẻ các phụ thân vui sướng không thôi, cúi đầu tất cung tất kính nghe có lá gan đại ngẫu nhiên sẽ đề một hai vấn đề. Tần tín phương ngoài dự đoán dễ nói chuyện, phàm có hỏi tất có đáp. Hà từ bội tắc lôi kéo tuổi trẻ mẫu thân nhóm ở một bên cười tùm tìm nghe, nửa ngày liền cười ha hà nói, hắn nha cũng là lâu không thấy hậu bối trong lòng ngứa. Hắn hiện tại đã không có gì có thể giáo thanh hòa cho nên đột nhiên gặp được cùng hắn thỉnh giáo vấn đề nhân tâm mới như vậy vui vẻ. Tuổi trẻ mẫu thân nhóm lập tức kho người cười nói, đó là chúng ta phúc khí. Đúng vậy, bọn họ học thức có thể so không thượng cô thái phó, bất luận là việc học vẫn là làm người xử thế yêu cầu thỉnh giáo tần các lão quá nhiều Lại nói tiếp chúng ta mấy nhà đều có thân đâu, không gặp được cũng liền thôi, đã gặp bọn họ lại có vấn đề, làm hắn thỉnh giáo một phen là hẳn là Sau đó đại gia liền bắt đầu luận thân thích cứ như vậy, nữu nữu bối phận xem như ở này đó trẻ tuổi cha mẹ nơi này định ra hơn nữa nữ nữ hôm nay biểu hiện đến có lẽ có tiết còn đặc biệt hữu hảo chiếu cố cùng trường nhóm làm tuổi trẻ cha mẹ nhóm không khỏi cảm thán tần ra ra giáo chính là hảo rõ ràng là con gái duy nhất tuổi lại tiểu lại không thấy một chút kiêu căng chi khí còn rất biết chiếu cố người đâu không nghĩ tới bọn họ nữ nhi ở nữ nữ hiền lành khuôn mặt cùng lời nói dưới mấy dục hộc máu Nữ nữ đặc biệt hữu hảo đem nhà hắn điểm tâm đầy đến các bạn học trước mặt cười nói, đây là nhà ta đầu bếp tự sửa phối phương làm bánh hoa quế, ngọt mà không nị các ngươi nếm thử. Một đám nữ hài nghẹn khuất nhìn nữ nữ, ngươi nói những lời này khi trên mặt biểu tình nếu không như vậy từ ấy không cần một bộ tổ tông thương các ngươi bộ dáng có lẽ các nàng sẽ hãnh diện ăn một ngụm Hiện tại sao, một đám hài tử hư lạnh một tiếng, xoay đầu không để ý tới nàng. kết quả còn không đợi nữu nữu phản kích các nàng mẫu thân liền chụp một chút các nàng giận dữ nói người đứa nhỏ này là chuyện như thế nào cô tổ mẫu cho ngươi điểm tâm mà ngay cả một câu cảm ơn đều sẽ không nói sao đối với nữu nữu đắc ý khuôn mặt một đám hài tử mấy dục khóc thành tiếng tới tần nữu nữu qua âm hiểm càng âm hiểm còn ở phía sau nữu nữu cùng các nàng cha mẹ tỏ vẻ nàng phi thường thích các nàng hy vọng ở trong thư viện đại gia có thể cho nhau chiếu cố. Tuổi trẻ cha mẹ nhóm xôi nổi tỏ vẻ đây là hẳn là nữ nữ có thể so bọn họ nữ nhi hiểu chuyện nhiều, ở trong thư viện còn thỉnh nữ nữ nhiều chiếu cố chiếu cố các nàng, lại dặn dò bọn nhỏ phải hào hào cùng nữ nữ ở chung, muốn nghe nàng lời nói, rốt cuộc nàng là trưởng bối sao. Rốt cuộc một đám hài từ tìm được cơ hội rời đi cha mẹ tầm mắt một đám người vây quanh nữ nữ an an mờ to hai mắt nhìn, véo eo đứng ở nữ nữ trước mặt nãi thanh nãi khí hỏi. Các ngươi muốn làm sao? Một đám tự cho là đã lớn lên 89 tuổi Hải từ quét mắt An An tiểu thí Hải cũng không đem nàng để vào mắt mà là đối thượng nữ nữ nói, người có cái gì âm mưu quỷ kế? Nữ nữ đem An An xả đến phía sau, phi thường vinh váo tự đắc đối với các nàng hừ lạnh một tiếng. Là các ngươi trước chọc ta, hiện tại tới hỏi ta có cái gì âm mưu quỷ kế các ngươi không nên trước cùng ta xin lỗi sao? Rõ ràng là ngươi trước một bộ xem thường người bộ dáng. Phi ta luôn luôn bình dị gần gũi, nếu là liền ta đều xem thường các ngươi có thể thấy được các ngươi vốn là không có gì đáng giá người coi trọng địa phương. Xem chính là như vậy, miệng lưỡi sắc bén, nếu không phải các nàng kết minh căn bản là áp không được nàng. Một đám hài tử nháy mắt đoàn kết nhất trí pháo anh nữ nữ, nếu là thường lui tới nữ nữ sớm bị các nàng kích đến dậm chân, nhưng biểu ca nói qua, nàng nếu là trước nổi giận kia nàng liền thua một nửa. Cho nên cho dù trong lòng đã hoa một đoàn hòa, Nếu nếu vẫn như cụ áp chế tính tình, khinh miệt nhìn các nàng nói các ngươi lại xảo tin hay không ta hiện tại liền nằm đảo nói các ngươi đánh ta. Suy nghĩ một chút các ngươi cha mẹ sẽ nghe các ngươi, vẫn là nghe ta. Một đám người một nghẹn, nếu nếu đắc ý nói ta chính là các ngươi tổ tông. Bọn nhỏ ra mặt trướng đến đỏ bừng, giận dữ hỏi. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? nếu nữ, nữ hừ lạnh nói. không phải ta muốn thế nào mà là các ngươi muốn thế nào cho tới nay đều là các ngươi khiêu khích ta chúng hài từ trầm mặc nửa ngày mới nói kia về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông chúng ta không hề bắt ngươi nhũ danh diễu cợt ngươi cũng không chuẩn nhắc lại tổ tông linh tinh nói có thể nhưng trước đó còn có một điều kiện điều kiện gì các ngươi mỗi người đều phải cùng ta xin lỗi làm cho toàn ban đồng học mặt tần nữu nữu ngươi đừng quá quá phận hừ không đáp ứng liền không đáp ứng dù sao ngày mai đi học sau không chỉ có chúng ta ban đồng học mặt khác đồng học cũng đều sẽ biết các ngươi tất cả đều là ta cháu gái bối về sau ta giáo huấn các ngươi chính là trưởng bối giáo huấn vãn bối một đám nữ hài phẫn nộ nắm chặt song quyền lại lấy nữ nữ không có biện pháp an an từ nữ nữ phía sau nhô đầu ra nàng tuy rằng tiểu lại cũng nghe đã hiểu hơn phân nửa biết những người này phía trước khi dễ nữ nữ cô cô nàng nhíu nhíu mày, không cao hứng nhìn các nàng nói, làm sai sự không thay đổi, còn không nhận sai, các ngươi đều là hư hài tử, chúng ta không cùng hư hài tử chơi. Một đám nữ hài sừng sốt, sắc mặt lại hồng lại bạch, rất là khó coi. Các ngươi trở về suy xét, suy xét đi. Ngày mai ta liền phải nhìn đến kết quả. Dứt lời lôi kéo an an liền đi. Cô cô, ngươi vì cái gì muốn cùng hư hài tử cùng nhau chơi? Ta không cùng các nàng chơi. ngươi nói dối ta đều nhìn đến người đưa điểm tâm cho các nàng ăn cùng hư hài từ ở bên nhau tiểu tâm ngươi cũng sẽ biến thành hư hài từ. Nữ nữ im lặng vô ngữ, không biết nên như thế nào cùng mới mãn ba tuổi An An giải thích nàng như vậy không phải vì cùng các nàng chơi, mà là vì thức chết, sặc từ các nàng. Tính giải thích không được vẫn là không cần giải thích. Mà bên này bị lưu lại một đám nữ hài nghe An An nói là thật sự phải bị thức chết rồi có mấy cái trong lòng còn dâng lên áy náy. kỳ thật tần nữu nữu nói cũng không tính sai thật là các nàng đi trước trêu chọc nàng đại gia nhìn nhau cuối cùng có một cái nhịn không được nói bằng không chúng ta liền đi cùng nàng xin lỗi đi không được làm trò toàn ban cùng trường mặt về sau chúng ta còn muốn hay không ở thư viện lăn lộn nhưng nhận nàng làm tổ tông nơi trốn bị nàng áp một đầu chẳng lẽ chúng ta là có thể ở trong thư viện hỗn hảo sao khi thật nàng nói cũng không sai dù sao cũng là chúng ta trước lấy nàng nhũ danh diễu cợt cùng nàng nói thanh thực xin lỗi cũng là hẳn là ngươi chạm ai bên kia đâu nàng nhưng không thiếu trước đây sinh trước mặt cho chúng ta mách lẻo ỉ vào đến tiên sinh niềm vui nàng cho chúng ta đào nhiều ít hố ngươi đều đã quên hào hào đừng xảo hiện tại ta cha mẹ đều phải lấy lòng nhà bọn họ các ngươi cảm thấy chúng ta nói cha mẹ nghe sao Bọn họ nếu là khăng khăng làm chúng ta duy tần nữu nữu như thiên lôi sai đầu đánh đó các ngươi có thể phản kháng Tổng phải thử một chút ta cha mẹ vẫn là rất đau ta Vì thế mọi người tan rã trong không vui Rốt cuộc đều chỉ là 89 tuổi hài tử còn có chút lo sợ không yên Về đến nhà do dự luôn mãi vẫn là cùng cha mẹ nói Mới lòng tràn đầy vui mừng cha mẹ nhóm cả người lạnh lùng Sau đó lãnh hạ mặt tới cẩn thận nghĩ nghĩ Vẫn chưa phát hiện dị thường Từ đầu tới đuôi tần gia đã không có cảnh cáo Bọn họ cũng không có nhúng tay hài từ chi gian phân tranh ý tứ Nhưng tần gia sẽ không không biết Bởi vì tần dịch tâm thế phổ khẳng định là trường bối hỗ trợ sửa sang lại cùng yêu cầu ngâm nga Nửa ngày nữ hài phụ thân thở dài nói Ai tần gia nếu rộng lượng chúng ta cũng không thể thị phi chẳng phân biệt Mẫu thân tắc lôi kéo nữ nhi hỏi ta hỏi ngươi, các ngươi rốt cuộc là vì cái gì cùng tần dịch tâm nháo mâu thuẫn? Không chuẩn tránh nặng tìm nhẹ, giấu giếm tình hình thực tế. Nữ hài cúi đầu nói, Tần Nữu Nữu, không, là Tần Dịch Tâm nàng, nàng Nữ hài mặt đỏ lên, cái này muốn nói như thế nào, nói tần nữ nữ quá ưu tú, mới tiến thư viện đại gia còn đang sơ tác khi nàng cũng đã thích ứng xuống dưới tiên sinh yêu cầu bối sách giáo khoa nàng, tất cả đều có thể bối ra tới tiên sinh vấn đề vấn đề nàng cũng tất cả đều hiểu, ngay cả thư pháp, họa nghệ, cầm kỹ trở đều là toàn ban đệ nhất cho nên các nàng liền không quen nhìn nàng, không thích cùng nàng nói chuyện, không thích cùng nàng chơi sao. Sau đó đột nhiên có một ngày các nàng ngẫu nhiên nghe được nàng mẫu thân kêu nàng nữ nữ thế mới biết nàng có một cái lại thổ lại xấu nhũ danh Bởi vì nàng chỉ có này một cái công kích điểm cho nên các nàng liền lấy này tới công kích nàng ngày từ đầu còn chỉ là khóe miệng đến sau lại liền biến thành một đôi nhiều đại quy mô cãi nhau Có rất nhiều lần tần nữ nữ đều thưởng tấu các nàng đáng tiếc không biết vì cái gì nàng vẫn luôn không động thủ Nhưng là hai bên mâu thuẫn đích xác càng tích càng sâu, các nàng cười nhạo nàng tên tần Nữu Nữu liền ở lớp học thượng thiết kế các nàng, làm các nàng tổng trước đây sinh cùng cùng trường nhóm trước mặt mất mặt cho nên. Đến bây giờ, hai bên không nói thành thù địch nhưng khẳng định sẽ không dễ dàng nhận thua. Tần Nữu Nữu yêu cầu bọn họ làm cho toàn ban cùng trường mặt xin lỗi, đó chính là đem các nàng mặt mũi hướng trên mặt đất dẫm. Các nàng đương nhiên không vui. Bọn nhỏ duy trì chính mình lòng tự trọng, nhưng ở cha mẹ nhóm xem ra, điểm này mâu thuẫn thật sự tiểu đến không đáng giá nhắc tới, nhưng lại bại lộ ra các nàng lớn nhất khuyết tật ghen ghét. nếu nếu cự tuyệt cùng cha mẹ cùng xe, đem an an nhét vào bọn họ trong lòng ngực liền chạy tới tế ở cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ chi gian. biểu ca ta có lời cùng ngươi nói. Cố cảnh vân liền túm nàng cổ áo sau này kéo, đỡ Bảo Lộ lên xe. Xếp hàng. Nữ nữ chỉ có thể gục xuống đầu đi theo biểu ca phía sau bò lên trên xe. Lê bảo lộ ngồi ở thật dày đệm dương thượng, nửa dựa vào có cảnh vân trên người, đỡ bụng cười hỏi. Có cái gì lặng lẽ lời nói muốn hỏi liền hỏi mau trong chốc lát vẫn là đi cha mẹ ngươi trên xe ngồi, ta này trên xe tiểu, đừng đi đến một nửa ngươi mới muốn nhảy xuống đi. Nữ nữ nghe vậy cũng không hề trăng rụt rè tiến đến biểu ca bên cạnh hỏi, biểu ca, ngày mai các nàng thật sự sẽ cùng ta xin lỗi sao? Sẽ? Cô Cảnh Vân lại cười nói, vừa rồi ngươi biểu hiện đến phi thường hảo, các nàng cha mẹ đều xem ở trong mắt tự nhiên biết ngươi là hảo hài tử, cẩn thận cha hỏi hạ tự nhiên biết là các nàng hài tử đã làm sai chuyện cho nên nhất định sẽ yêu cầu các nàng cùng ngươi xin lỗi. Nếu bọn họ không yêu cầu, hắn tự nhiên cũng có biện pháp sẽ làm bọn họ yêu cầu. Cô Cảnh Vân rũi tay sờ sờ nữu nữu đầu nói, hôm nay là thượng thị ngày hội, ngươi chỉ lo yên tâm đi chơi, ngày mai phiền não ngày mai nhắc lại, huống chi kia cũng chưa chắc vẫn là phiền não. mau đi đi thay ta nhìn an an, đừng làm cho nàng nghịch ngợm gây sự. Nữ nữ cao hứng lên tiếng. Ta đây không quấy dày ngươi cùng biểu tàu. Trường 623 Gen. Ba tháng sơ tứ cảnh xuân tươi đẹp, gió nhẹ từ từ, nữ nữ vác tiểu cặp sách mới đi vào phòng học liền nhịn không được lộ ra tươi cười tới, nàng đối thủ một mất một còn nhóm chính tương đối mà ngồi toàn bộ lớp không khí đều bị các nàng kéo đến đỉnh trệ lên. Xem ra các nàng thực dày vỏ đâu. nữ nữ ngửa đầu đi đến chính mình vị trí thượng buông cặp sách lúc này mới xoay đầu đi nhướng mày nhìn các nàng các nữ hài cho nhau xô đầy một chút trong đó có mấy cái không hẹn mà cùng nghĩ đến ngày hôm qua cha mẹ lời nói nếu gần bởi vì tần dịch tâm yêu tú liền ghen ghét nàng kia nàng tâm đắc bao lớn mới có thể chứa được ghen ghét trên đời này so nàng yêu tú người đâu chỉ tần dịch tâm thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân cùng người tranh chấp vốn chính là nàng trước kém cỏi Còn có tác nhớ tới cha mẹ cảnh cáo, không cần xem tần các lão về hưu liền có thể khi dễ hắn nữ nhi, bọn họ tần ra vinh sủng bốn đời, nội tình thâm hậu, mà nàng biểu ca chính là đương triều thái phó, người không nói cùng nhân ra làm tốt quan hệ, ngược lại còn chọc nàng buồn bực, ngươi đây là tính toán hại chết chúng ta cả nhà sao. Cho nên này đó nữ hài hôm nay bất luận là tự nguyện, hại chết bị bắt đều đứng ở nữ nữ trước mặt một người nhỏ giọng nói thanh thực xin lỗi, tỏ vẻ không bao giờ sẽ lấy nàng nhũ danh diễu cợt đối phương. Mà nữ nữ chỉ cần hào phóng tỏ vẻ tha thứ các nàng là được. Mặt khác cùng trường thấy sôi nổi trâu đầu ghé tai. Xem ra tần dịch tâm nói nàng là các nàng trưởng bối là sự thật. Đúng vậy, không nghĩ tới chúng ta ban nhiều như vậy cùng trường cùng nhà nàng là thân thích. Những người khác nghe vậy liền cười nhạo nói tần thị gia phả đều gần ngàn năm, bởi vậy có thể thấy được nhà nàng quan hệ thông gia bạn cũ, huống chi nàng tổ phụ còn đạo lý khắp thiên hạ thân thích nhiều có cái gì hiếm lạ. Hiện tại hiếm lạ chính là các nàng thế nhưng cùng tần dịch tâm xin lỗi, ta cảm thấy nhất định là có người giáo tần dịch tâm. Bằng không các nàng đều xảo hơn 2 năm, phía trước cũng không gặp tần dịch tâm có thể thu phục các nàng nha. Cũng mặc kệ đại ra lại nhiều ít nghi vấn, nữu nữu đều hoàn mỹ giải quyết các nàng, lại không ai dám tìm nàng phiền toái. lớp khắc khẩu thiếu trước kia vì tránh né phiền toái mà không cùng nữ nữ lôi tới cùng trường cũng dần dần bắt đầu thử cùng nàng giao bằng hữu nữ nữ cuối cùng là sẽ không tịch mịch đến ngóng trông hạ học về nhà tìm an an chơi lê bảo lộ tránh ở thủ sau nhìn nữ nữ cùng nhân thủ lôi kéo tay chạy tới nhà ăn mua điểm tâm đám người đi xa mới phải rời khỏi trịnh đan vội tiến lên đỡ lấy nàng cười nói tiên sinh cái này có thể yên tâm đi Lê Bảo Lộ cười nói, đối đãi ngươi có hài từ liền minh bạch đứa nhỏ này a, mặc kệ nhiều ổn thỏa, làm mẫu thân vẫn là sẽ nhịn không được nhọc lòng. Trịnh Đan cười, ngài cũng không thể so tần tiểu thư hơn mấy tuổi, hơn nữa ngài không phải cùng nàng cùng thế hệ sao, như thế nào liền phải thao mẫu thân tâm. Nàng cũng là ta nhìn lớn lên hài tử nha, hơn nữa nàng xác thiếu chút nữa làm nàng nữ nhi. Lê Bảo Lộ đỡ Trịnh Đan rời đi, tiên sinh, ngài này bụng đều có hơn 6 tháng đi, ngươi tính khi nào nghỉ phép? Thư viện điều chỉnh vừa tan học trình tháng sau mặt là có thể nghỉ phép. Đến lúc đó sẽ từ ngươi cùng nam viện bên kia một vị tiên sinh tiếp nhận công tác của ta. Trịnh đàn ánh mắt sáng lên. Tiên sinh ta có thể giáo cao cấp học chương trình học. Lê Bảo Lộ khẽ gật đầu. Mai Sơn trưởng làm người chuẩn bị một bộ bài thi. Ngươi chỉ cần thông qua khảo thí lại đương đường giảng quá một khóa được đến tiên sinh nhóm tán thành là được. Ta hỏi qua tiên sinh nhóm, cái này khảo hạch không tính là khó, lấy ngươi khả năng muốn thông qua không khó. Trịnh đan đôi mắt lóe sáng. Đa tạ tiên sinh đề cử tiên sinh yên tâm, học sinh định không cô phụ ngài sở vọng. Lê Bảo Lộ mỉm cười nói tuy là ta đề cử ngươi, nhưng ngươi nếu vô năng, Mai Sơn Trưởng cũng sẽ không nghe ta cho nên vẫn là đến dựa chính ngươi. Hai người nói chuyện hướng thư viện ngoại đi, Lê Bảo Lộ hôm nay khóa đã không có, có thể rời đi về nhà. Nhị Lâm sớm tại bên ngoài chờ, nhìn đến Lê Bảo Lộ ra tới vội chuyển đến ghế đỡ nàng lên xe Trịnh đang đứng ở xe hại nhìn theo nàng rời đi, đôi tay giao điệp đặt ở bụng trước Trong lòng có chút chờ mong, không biết nàng khi nào cũng có thể có cái hài tử Lúc này đây mang thai so thượng một lần còn muốn an ổn Cũng nguyên nhân chính là vì hài tử như vậy ngoan Lê Bảo Lộ tổng cảm thấy đứa nhỏ này cũng là nữ hài Cho nên kiên trì làm cố cảnh vân cũng tưởng mấy cái nữ hài nhũ danh Nhưng bất luận là ai nhìn đều nói nàng này một thai là nam hài Đặc biệt là trọng hoa quận chúa, vuốt nàng bụng chờ mong nói Như vậy tiêm nhất định là cái nam hài nhi, năm đó ta hỏi trung ca nhi khi Trọng hoa quận chúa tay con rụt lại, phục hồi tinh thần lại đè đè đôi mắt ngượng ngùng nói Làm ngươi chê cười Lê bảo lộ lắc đầu, duỗi tay cầm nàng Ta nghe lý gì nói qua, ngài trước kia còn có đứa con trai Là tĩnh gì thì tỉ đi Trọng hoa quận chúa cười Người kêu nàng lý gì, thật là kêu ta cái gì. Lê bảo lộ ha ha cười. Người nếu muốn nghe ta kêu ngươi A gì cũng đúng a Trọng hoa quận chúa xua tay. Nhưng đừng, khó khăn bị ngươi kêu tuổi trẻ thật sự không cần thiết lại hướng lão bên kia rửa. Nàng thở dài một tiếng nói, là ta không phúc cùng hắn mẫu từ duyên thiền, không có thể bảo vệ tốt hắn. Thiếu chút nữa, ngay cả nhất nhất cũng chưa giữ được cho nên thuần hy cảm ơn ngươi cũng cảm ơn ngươi kia mấy cái đồ đệ bằng không ta. Lê bảo lộ gắt gao cầm tay nàng, cười nói, ngươi muốn tạ liền tự mình đi tạ bọn họ cùng ta nói lời cảm tạ lại là vô dụng. Trọng hoa quận chúa xoa xoa nước mắt, cười nói, rõ ràng là tới tìm ngươi vui vẻ, lại nói tới rồi ta này đó chuyện thương tâm. Hảo, nghe nói các ngươi thường cấp hài từ niệm thư đánh đàn lấy làm thai giáo ta đây cũng cho hắn niệm một đoạn thư như thế nào. Vẫn là thôi đi, ngươi không bằng cho ta đánh đàn nghe ta chính là nghe lý gì nói ngươi một tay cầm kỹ diễm quan kinh sư đâu. cái gì đều là tĩnh di tì tì cho ngươi nói nhưng trọng hoa quận chúa vẫn là dọn cầm tới cấp lê bảo lộ đàn tấu Dù dương tiếng đàn vòng quanh xà nhà chậm rãi phiêu hướng không chung chính bước nhanh trở về đuổi cố cảnh vân nhịn không được bước chân một đốn hắn lắng nghe trong chốc lát tiếng đàn vẫy tay gọi tới một cái đi ngang qua nha đầu ai ở ngô đồng nguyền. hồi biểu thiếu gia là biểu thiếu nãi nãi cùng trọng hoa quận chúa cố cảnh vân sắc mặt lãnh đạm gật gật đầu phất tay làm nha đầu đi xuống nghĩ nghĩ lúc này mới xoay người hướng chính viện đi nữu nữu mới một trận gió vọt vào chính viện cùng rừng mỡ giống nhau an an ôm nhau oa hoa hết to vài tiếng mới cùng mẫu thân oán giận biểu ca cũng không biết vội vã về nhà làm gì ta nói muốn nhiều chơi trong chốc lát hắn đều không được rõ ràng hôm qua hắn còn hứa ta nhiều ở trong thư viện chơi nửa canh giờ hà từ bội liền điểm cái chán của nàng nói thật là không ánh mắt ngươi biểu huynh là vội vã trở về gặp ngươi biểu tẩu Hôm qua ngươi biểu huynh không phải muốn cùng ngươi biểu tẩu ở trong thư viện tàn bộ ngắm cảnh, ngươi cho rằng hắn sẽ tha cho ngươi chơi nửa canh giờ. Tần tín phương ở một bên nhàn nhạt nói thanh hòa tới. Mẹ con hai cái lập tức thu nhỏ miệng lại nhìn về phía cửa quả nhiên trong chốc lát cố cảnh vân liền xuất hiện ở cửa. cô cảnh vân trước cùng cậu mợ hành lễ nữu nữu lúc này mới một lần nữa cùng hắn gặp qua lễ ngồi ở hà từ bội bên người an an tắc lười biếng giơ tay đánh một lời chào hỏi cha sau đó liền tiếp tục cúi đầu chơi nàng cửu liên hoàn cô cảnh vân cũng không thèm để ý tiến lên sơ sờ nàng đầu đối cậu mợ nói canh giờ không còn sớm làm phòng bếp chuẩn bị cơm chiều đi hà từ bội sửng sốt thời gian còn sớm đâu người đói bụng sao muốn hay không ăn trước chút điểm tâm lót lót hoặc là làm phòng bếp cho ngươi thịnh chén canh tới bọn họ cấp hầm canh thịt dê vừa lúc lúc này tiết uống tần tín phương khép lại thư nói hắn đây là ở đuổi khách đâu hắn không quá tán đồng nhìn cố cảnh vân nói thanh hòa người tuổi cũng không nhỏ này tính tình như thế nào ngược lại càng lúc càng lớn ngươi cùng thuần hy tuy là phu thê nhưng cũng không có thời khắc ở trước mắt đạo lý nàng nhưng khó khăn mới có một cái hợp ý bằng hữu Cô cảnh vân nhàn nhạt nói cho nên mới muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, liêu nàng ở chỗ này dùng cơm lại đi a. Tần tín phương hợp lại mi, sụ mặt liền phải gian dậy, hà từ bội vội xả một chút hắn, đối cố cảnh vân cười nói, được rồi, bảo lộ có mang đâu, phòng trừng cũng đói bụng, người mang theo nữ nữ cùng an an đi phòng bếp nhìn xem, nếu muốn lưu khách dùng cơm kia dù sao cũng phải lại nhiều thêm vài đạo mới hảo. An An không nghĩ đi, nhận thấy được không khí có dị nữ nữ vội tiến lên giữ chặt nàng, ở nàng bên tai thấp giọng nói ta mang ngươi đi chích hoa. An An vội ném xuống cửu liên hoàn cùng cô cô tay nắm tay đi ra ngoài. Cố cảnh vân cười đi theo hai đứa nhỏ phía sau, đem các nàng đưa tới hoa viên sau nói, không được quá mức đạp hư hoa mộc cũng không cho bị thương. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn lên tiếng. Cố cảnh vân quay đầu dặn dò thanh lăng mấy người giám sát chặt chẽ các nàng, lúc này mới xoay người hướng thư phòng đi. Đi phòng bếp sự phân phó tần mama đó là cũng không dùng hắn tự mình đi. Mà cố cảnh vân bọn họ mới ra cửa, hà từ bội liền nhịn không được khắp tần tín phương một chút thấp giọng nói, ngươi làm cái gì mắng hắn. Tần tín phương đau đầu nói, ta không mắng hắn. Này không phải mắng, như thế nào mới là mắng. Hà từ bội sụ mặt nói, thanh hòa thuần hy cảm tình hảo đâu, không cần phải ngươi dạy bọn họ như thế nào ở chung. Ta là muốn cho hắn lại bình thường chút, hắn như thế nào không bình thường. Chẳng lẽ thế nào cũng phải cùng nam nhân khác dường như mỗi ngày đi ra ngoài uống rượu mua vui canh thâm lộ trọng khi mới trở về ra mới bình thường Người biết rõ ta không phải cái kia ý thứ từ bội, bảo lộ như vậy lớn, người gặp qua nàng trừ bỏ cảnh vân ngoại còn có cái nào chi tâm bằng hữu Cảnh vân cũng thế, tần tín phương thở dài, tình thâm bất Thọ tuổi cực tất thương mà bọn họ hai người hai người toàn chiếm hiện tại bọn họ ân ái hay không thương nghi ta cũng cảm thấy bọn họ nhất định có thể bạch đầu giai lão bách niên hào hợp nhưng vạn nhất đâu hà tử bội nắm khẩn trong tay khăn bọn họ nếu có bạn tốt nhưng tố tâm sự đó là chúng ta không còn nữa cũng có thể hòa hoãn một vài hơn nữa thanh hòa thân thể tần tín phương nhẹ giọng nói tuy nói hắn hiện tại đã dưỡng hào thân thể nhưng ngươi đừng quên thuần hy người mang thâm hậu nội lực nàng thọ mệnh vốn là so người bình thường lớn lên Hà tử bội xoay đầu đi, dùng khăn đè để đôi mắt nức nở nói, ngươi nhọc lòng cũng quá nhiều. Tần tín phương bất đắc dĩ nói, bọn họ đều là con của chúng ta a ta không nhọc lòng ai nhọc lòng. Cũng là thuần hy cùng Trọng hoa quận chúa duyên phận, này một đường đi tới thuần hy nhận thức bao nhiêu người, nhưng nhiều nhất chỉ hợp ý mà thôi, có thể giống Trọng hoa quận chúa giống nhau cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui cũng chỉ này một cái. Tần tín phương thở dài. Thiên hắn giấm tính lớn như vậy, bất quá nhiều tới vài lần hắn liền có ý kiến. Hà từ bội trầm tư một chút cuối cùng vẫn là nói, ngươi cũng đừng quản ngươi lời nói hắn khi nào nghe qua. Còn không bằng theo bọn họ chính mình nháo đi, hắn luôn là sẽ không làm bảo lộ thương tâm, mà bảo lộ cũng sẽ không xem nhẹ hắn. Con cháu đều có con cháu phúc ngươi có này nhàn tâm còn không bằng thừa dịp ánh mặt trời vừa lúc đem công công những cái đó thư đều quán ra tới phơi phơi đâu. mươi 624, Vây Nguy Hôm nay tần phủ cơm sáng so thường lui tới sớm gần một canh giờ. Trọng Hoa quận chúa bị thỉnh cùng đi dùng cơm khi hơi hơi sừng sốt, nhìn thoáng qua Lê Bảo lộ bụng to mới cười nói: Ngươi mở cũng thật đủ thương ngươi. Phòng chừng là sợ ngươi hoài hài tử đã đói bụng đến mau đi. Lê Bảo lộ trong mắt hiện lên nghi hoặc phía trước cũng không gặp sớm nha. Nàng nếu là đói bụng trước tiên uống chén canh ăn vài thứ là được. Có lẽ là vì chiêu đãi ngươi cũng không nhất định nha. Lê Bảo lộ nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có này một cái lý do. Hai người đến nhà ăn khi cố cảnh vân bọn họ đã ở nơi đó chờ cho nhau gặp qua lễ sau liền chiếu chủ khách lễ tiết ngồi xuống. Nhìn thức ăn trên bàn thức trọng hoa quận chúa nhịn không được cười nói, phía trước bảo lộ nói trong phủ sớm như vậy ăn cơm là vì chiêu đãi ta ta còn không tin, nhưng hiện tại vừa thấy này món ăn ta lại không thể không tin. Cố cảnh vân đỡ bảo lộ tại bên người ngồi xuống, nghe vậy khẽ cười nói, trong nhà đầu bếp cũng không thiện này lưỡng đạo đồ ăn, quận chúa nếm liền chỉ điểm một chút nàng, chờ quận chúa lần sau lại đến, nàng có lẽ liền làm tốt lắm. Trọng hoa quận chúa vui vẻ quay đầu nhìn bảo lộ cười nói, hảo a, về sau ta cần phải thường làm phiền. Vốn dĩ bởi vì bảo lộ dọn đến tần phủ nàng không hảo thường thường tới cửa, nhưng tới vài lần phát hiện nàng ở tần phủ cũng có thể đương ra làm chủ, nàng liền yên tâm tới cửa. Cố cảnh vân cười, nhìn về phía thượng đầu tần cữu cữu. Tần cữu cữu ở trong lòng than nhẹ một tiếng, thanh hòa như vậy chu đáo, chỉ sợ trọng hoa quận chúa bị cách ly đều sẽ không phát hiện. Hắn tuy rằng nói được nghiêm khắc nhưng còn sẽ không hủy đi cháu ngoại trai đài, bởi vậy cử đũa cười nói, hảo, đại gia dùng cơm đi. Dứt lời dẫn đầu gắp một chiếc đũa đồ ăn, còn lại người lúc này mới bắt đầu động đũa. Cơm tất đại gia cùng nhau pha trà nói chuyện. Trọng hoa quận chúa chính suy thư tìm thời cơ tốt cáo từ, liền nghe được cố cảnh vân quay đầu cùng Lê Bảo Lộ nói tây vực đơn đặt hàng học viện làm được không sai biệt lắm, nhưng trong đó ra chút vấn đề, ngày mai ta muốn đi xử lý một chút người có mang càng thêm vất vả, liền không cần đi theo. Lê Bảo Lộ hơi hơi ngồi thẳng thân mình, ra cái gì vấn đề? Cố cảnh vân liền vỗ tay nàng cười nói. Không phải cái gì vấn đề lớn, là bọn họ lâm thời yêu cầu ở một ít đồ sứ thượng in lại bọn họ tranh vẽ, đồ sứ ban học sinh tay nghề không đồ tinh, một ít chi tiết xảy ra vấn đề cũng may ra diêu lượng không lớn ta ngày mai đi xem liền hào. Lê bảo lộ trong lòng nghi hoặc như vậy việc nhỏ hắn khi nào cũng quản. Đang muốn hỏi hắn, liền nghe được trọng hoa quận chúa to mò hỏi. Các ngươi thư viện còn cùng Tây vực thương nhân làm buôn bán. cố Cảnh Vân liền nhẹ giọng giải thích nói là Vân lộ học viện, ngài biết trong học viện giáo đều là tay nghề việc mục đích đó là làm những cái đó nữ hài có cái an cư lạc nghiệp tay nghề, về sau tự tin cũng đủ chút đó là nhà mẹ đẻ không được lực cả đến nhà chồng, hoặc là không gả cũng có an cư lạc nghiệp chi bổn Tự năm kia Tây vực thương nhân một lần nữa mở ra con đường tơ lụa sau ta liền cùng bọn họ định hào hiệp ước về sau bọn họ có thể từ chúng ta học viện tiến chút hàng hóa chúng ta sẽ tính bọn họ tiện nghi chút. Mà những cái đó bọn học sinh luyện tập chi làm đặt ở đại sở có lẽ không xuất sắc nhưng bán đứng đến phiên ngoại vẫn là có thể. Trọng hoa quận chúa như suy tư gì. cố Cảnh Vân liền thở dài nói trước khi học viện sự đều là bảo lộ ở quản trong nhà công việc vặt có quản sự nhưng nàng lại muốn ở thanh khê thư viện dạy học lại muốn xen vào thư viện sự vốn dĩ liền vội hiện tại nàng lại mang thai tự nhiên không thể lại làm nàng quá mức mệt nhọc. Mà ta cũng lại thêm vài phân sai sự cho nên học viện sự chỉ có thể tồn chữ tạm các lại cùng nhau xử lý Kỳ thật vẫn là đến tìm cái phó sơn trường quản sự Đáng tiếc vân lộ học viện tình huống đặc thù Phó sơn trường cần phải là đức cao vọng trọng trường giả hoặc là đức mới xuất sắc nữ từ mới hảo nha Lê bảo lộ nhìn xem cố cảnh vân Lại nhìn xem trọng hoa quận chúa quyết đoán cúi đầu tỏ vẻ thực khó xử Trọng hoa quận chúa ánh mắt càng sâu cuối cùng như suy tư gì rời đi Nắm an an trở về phòng thời điểm Lê Bảo Lộ mới hỏi hắn. Ngươi muốn cho trọng hoa quận chúa làm phó sơn trường. cố Cảnh Vân ôn nhu chấp nhất tay nàng cười nói, ngươi không cảm thấy nàng thích hợp sao. Lý trí chính trực thả không thiếu tài hoa, hơn nữa nàng cũng đầy hứa hẹn thiên hạ nữ từ dựng thân chi tâm. cố Cảnh Vân nắm chặt tay nàng nhẹ giọng nói, Bảo Lộ ta không nghĩ ngươi quá mệt mỏi, mà ta cũng tưởng càng nhiều một ít thời gian bồi ngươi, bồi hài từ cùng làm bạn cứu cứu bọn họ. Lê Bảo Lộ nhịn không được cười lên một tiếng, hồi nắm hắn tay thấp giọng nói: "Ta minh bạch, ta đều nghe ngươi." Cố Cảnh Vân khóe miệng tươi cười càng tăng lên, thấp giọng nói: "Ta cũng không thường miễn cưỡng nàng, bởi vậy chuyện này tốt nhất từ nàng nói ra, nhiều nhất này hai ngày liền có kết quả." Tự bảo lộ mang thai về sau, cố cảnh vân liền tiếp nhận vân lộ học viện sự, hiện tại đại sự tình là hắn quản, chuyện nhỏ còn lại là trong học viện vài vị tiên sinh nhóm thương nghị quyết định chờ trọng hoa quận chúa đáp ứng, đều có bọn họ cùng nàng bàn bạc giao tiếp chờ nàng vội lên, nàng còn như thế nào có thời gian tới tìm bảo lộ. Cố cảnh vân hơi hơi nắm chặt bảo lộ tay, đem một tay kia dẫn theo đèn lồng hướng nàng bên kia di di. an an ngẩng đầu nhìn nhìn phụ thân lại nhìn nhìn mẫu thân đô miệng nói ta ngày mai buổi tối muốn cùng cô cô cùng nhau ngủ bảo lộ liền cúi đầu xem nữ nhi hống nói cũng không thể quay dày dịch tâm cô cô nàng ngày thứ hai muốn dậy sớm đi đi học hơn nữa cùng cha mẹ cùng nhau trụ không hảo sao an an vẫn như cũ ở bọn họ phòng loãn các ngủ như vậy đã độc lập bọn họ lại có thể chiếu cố đến nàng nhưng các ngươi tổng cố chính mình nói chuyện quên ta vừa rồi các ngươi lại như vậy Lê bảo lộ bất đắc dĩ thổi mạnh nàng cái mũi cười nói, này thích ăn giấm tiểu tính tình cũng không biết giống ai, mẫu thân cùng cha nói đứng đắn sự đâu, trong tay không phải vẫn luôn nắm ngươi sao, cũng không có đã quên ngươi. Cố cảnh vân trầm mặc không nói lời nào, an an chua cái miệng nhỏ đi rồi một trận chính mình lại hào còn rũi chân nhỏ đi dẫm đèn lồng chiếu vào trên mặt đất bóng dáng. Cố Cảnh Vân khóe miệng hơi hơi một trọn, liền di động tới đèn lồng dẫn nàng đi phía trước nhảy, chỉ chốc lát sau trên đường liền truyền đến nàng chuông bạc giống nhau tiếng cười. Trừ bỏ tần tín phương cùng hà từ bội, không ai biết cố Cảnh Vân này cử chân chính dụng ý, mà tần tín phương cùng hà từ bội suy nghĩ tưởng sau vẫn là không mở miệng can thiệp từ hắn đi lộng. Chính như hắn theo như lời, nếu có người thay thế bọn họ tiếp nhận một bộ phận vân lộ học viện sự kia bọn họ khẳng định muốn nhẹ nhàng chút đối vân lộ học viện phát triển cũng hào mà trọng hoa quận chúa thật là một cái thực thích hợp người nàng là đại thế gia tạ thị dòng chính thức phụ lại là hoàng thất thả tính cách kiên nghị có nàng gia nhập vân lộ học viện học viện phát triển chỉ biết càng tốt cố cảnh vân cũng không hoài nghi trọng hoa quận chúa sẽ cử tuyệt lấy nàng nhân sinh trải qua tới nói nàng ở cân nhắc qua đi nhất định sẽ đáp ứng không ở với ích lợi mà ở với tâm tạ thị đào có khả năng ngăn đón nhưng mà còn ngăn không được trọng hoa quận chúa. Trọng hoa quận chúa sự ở Kinh Thành cũng không phải bí mật bởi vì niên đại xa xăm, rất ít lại có người nhắc tới, giống Lê Bảo Lộ còn phải tĩnh di quận chúa nhắc tới mới biết một vài. cố Cảnh Vân lại là biết được rõ ràng. Từ Duy Trinh cùng tĩnh hấp cứu tại nhất nhất bắt đầu từ hắn quyết định thu sở giật làm đồ đệ bắt đầu tại nhất nhất sự hắn tự nhiên cũng muốn điều tra rõ. tỷ như một cái thế ra ra tới đích trưởng nữ vì cái gì sẽ hào hào ở trên đường bị người quài. Liên quan liền đem trọng hoa quận chúa sự cha xét một chút. Bảo lộ cảm thấy, nếu nàng bà bà Tần Văn Nhân gặp được cố hoài cần là đệ nhất đại cha nam kia trọng hoa quận chúa gặp được chính là cái thứ hai. Một cái không có đảm đương vong ân phụ nghĩa, dung túng người nhà sát thê diệt tử, mà một cái khác sùng thiếp diệt thê, hại chết chính mình con vợ cả. bất quá hai người cuối cùng cũng chưa rơi vào hảo là được Cố Hoài cần không cần phải nói, hắn hiện tại cả người đều điên rồi, mà tạ gia nhị gia sớm tại 10 năm trước liền thành phế nhân. Tiên đế ở khi các vương phủ đều bị ép tới không thở nổi, tôn thất người lãnh đều là hư chức cũng không có thực quyền. Cùng Tĩnh Di quận chúa phụ tộc giống nhau, Trọng Hoa quận chúa nhà mẹ đẻ cũng xuống dốc, nàng huynh trường tuy rằng kế thừa vương vị, nhưng cũng chỉ lãnh bổng lộc dựa vào vương phủ cơ nghiệp sinh hoạt cũng không có thực quyền. Cùng dịu dàng tĩnh di quận chúa bất đồng, trọng hoa quận chúa gà tiến quy cùng nghiêm ngặt thế ra. Tuy là hoàng thất quận chúa, nhưng tới rồi tạ phủ, nàng cùng các chị em dâu cũng không có nhiều ít khác nhau, giống nhau muốn hầu hạ cha mẹ chồng, giúp chồng dạy con. chi tiết nàng vận khí không tốt tĩnh di quận chúa gà cho cái hào trượng phu, nàng gà tại nhị lại là đồ có này biểu, phong lưu thành tánh. Nhưng trọng hoa quận chúa chí không ở nhi nữ tình trường, đào cũng không như thế nào để ý, dùng tĩnh di quận chúa nói nói chính là. Nàng còn chướng mắt tạ nhị, nếu không phải sau lại hắn sùng thiếp diệt thê, nháo đến cái kia nông nỗi trọng hoa cũng sẽ không cùng tạ ra nháo thành như vậy Tạ nhị đặc biệt sùng ái một cái thiếp thất đó là hắn mẫu tộc một cái con vợ lẽ biểu muội Bởi vì nhan sắc đặc biệt hảo cho nên có tư tình nháo ra tới sau không thể không nhập phủ làm thiếp Trọng hoa quận chúa không thèm để ý tạ nhị, lại có người để ý hắn cho nên cuối cùng nháo đến nàng duy nhất nhi từ không cẩn thận rơi xuống nước mà chết Lúc ấy tạ nhất nhất mới một tuổi nhiều mà thôi, trọng hoa quận chúa không chút nghĩ ngợi, liền nhi thử lễ tang cũng chưa còn liền giá xe ngựa mang theo nữ nhi ở vương phủ hộ vệ hạ vào kinh, nàng thẳng vào cung đình cầu kiến tiên hoàng, lại một câu cũng không nói, chỉ lo rơi lệ Nghe nói lúc ấy ở kinh thành làm quan tạ ra người suốt đêm thế tạ nhị quỳ gối cử cung tạ tội, trọng hoa quận chúa chỉ nói một câu nói, làm tạ nhị cùng hắn thiếp thất tự mình tới. Chỉ cần không đề cập quyền lợi triều chính tiên hoàng vẫn là thực nguyện ý thế chất nữ chống lưng, bởi vậy liền làm trọng hoa quận chúa mang theo nữ nhi ở trong cung trụ hạ Mà chờ đến tả nhị mang theo hắn biểu muội Tiêu thiếp thư thái nguyên đuổi tới kinh thành khi, vừa mới mới vừa vào kinh đã bị mới vừa thừa tức không bao lâu thành quận vương ngăn lại, bên đường đánh gãy một chân, mà hắn biểu muội tiểu thiếp càng là bị ngay trước mặt hắn chết chìm ở một cái chậu rửa mặt. Năm đó có cảnh vân còn chưa tới kịp vào kinh, nhưng việc này nháo thật sự đại, hắn thoáng dụng tâm liền có thể hỏi tham gia tới. Trọng hoa quận chúa không phải ăn chay, con trai của nàng bị hại, đi lên tự nhiên là bắt được cũng đủ chứng cứ, lại dựa vào bi thống đan sen một cổ khí thế chính là đem việc này ấn ở tại nhị và thiếp thất trên người. Nàng trưởng phu hại chết nàng như từ, nàng không thể giết nàng, nhưng hải từ cựu cữu đánh hắn một chân lại không oán, mà thiếp thất mưu hại chủ ra cho dù là quý thiếp cũng là từ lộ một cái. này hai huynh muội dựa vào một cổ đồng quy vô tận khí thế chính là làm tạ thị nhượng bộ thành quận vương phù chỉ còn lại có bọn họ hai anh em bọn họ là vô quyền vô thế nhưng trên người còn chảy lý thị huyết mà tạ thị thế ra ở đại ngụy vương triều khi liền đã xuống dốc đến triều đại tạ thị ở trên triều đình sớm không có nhiều ít quyền thế hơn nữa bọn họ căn hợp với chi căn bản là đánh cuộc không dậy nổi chỉ có thể nhịn xuống gãy chân chi thù, làm tại nhị nhận sai sau, đại bị một cái coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Chương 625, xuất kích. Trọng Hoa quận chúa năm đó đem nữ Nhi Lưu tại kinh thành, chính mình mang theo gãy chân chưa lành tại nhất cùng mấy trăm vương phủ thân binh chạy về Thái Nguyên chủ trì nhi từ tang lễ. bởi vì nàng rời đi quá nhanh quá đột nhiên tạ thị căn bản chưa kịp phản ứng lại đây chờ phản ứng lại đây khi nàng người đã ra thái nguyên mà nàng lưu tại tạ phủ tâm phúc tắc đem nàng như từ quan tài thật mạnh vây quanh lên tuy rằng tạ thị cũng có thể từ bọn họ trên tay đoạt lấy quan tài nhưng trọng hoa quận chúa đều chạy tới kinh thành bọn họ lại đoạt lấy tới có ích lợi gì Hơn nữa kia phó tiểu trong quan tài nằm chính là tạ lão thái thái ruột thịt tôn tử tuy rằng có giận trọng hoa quận chúa làm việc quá tuyệt không để lối thoát nhưng nàng cũng không nghĩ quấy nhiễu tôn tử vong hồn. Cho nên vẫn luôn chờ đến trọng hoa quận chúa trở lại thái nguyên mới vừa rồi phát tang. Nhưng trên đường cũng không biết tạ nhị đã trải qua cái gì, hắn vốn dĩ chỉ là gãy xương chân lại rốt cuộc chị không hết hoàn toàn què. Một cái tự nhận phong lưu đa tài thế gia con cháu què, này đối tạ nhị đã kích có thể thấy được có bao nhiêu đài. trọng hoa quận chúa đem nhi tử hạ táng từ đây liền một lòng mang theo nữ nhi tả lão thay thái hận bọn hắn huynh muội làm việc quá tuyệt cho nên cũng không có sắc mặt tốt đối nàng nhưng trước mặt ngoại nhân nàng vẫn là đến lấy ra hoa thuận bộ dáng tới đối trọng hoa quận chúa Mà tạ nhị trọng hoa quận chúa cùng hắn phu thê quan hệ sớm đã tồn tại trên danh nghĩa trở lại thái nguyên sau, nàng rước khoát một lần nữa cho hắn thu thập một cái sân, mỗi cách một đoạn thời gian cho hắn đưa đi Mỹ mạo thả có tiến tới tâm Mỹ nữ, làm hắn ngày đêm sinh ca không ngừng. tả lão thái thái biết nàng đây là ở dưỡng phế nàng Nhi Tử, nhưng mà đang xem đến Nhi Tử quay một chân nản lòng bộ dáng sau liền theo bọn họ đi, lại còn có cho nàng Nhi Tử tặng mấy cái con nhà lành hy vọng có thể sinh ra một cái nam hài tới kế thừa bọn họ này một phòng. Đáng tiếc chưa bao giờ có người mang thai quá, bất luận là tại nhị chính mình tìm nha đầu, vẫn là Trọng Hoa quận chúa đưa đi, hoặc là tạ lão thai thái cấp. Tạ lão thái thái tại thế gia lăn lộn cả đời, đối một ít thủ đoạn lại hiểu biết bất quá, nàng còn có cái gì không hiểu biết? Lại hận không thể cắn Trọng Hoa quận chúa ở vương phủ thân binh trông coi hạ, nàng cũng chỉ có thể đẩy ra gương mặt tươi cười tới mượn sức tại nhất nhất, rốt cuộc cái này có khả năng là nàng con thứ hai lưu lại duy nhất huyết mạch. cho nên tạ nhất nhất tự hiểu chuyện tới nay liền bị chịu tạ thị sủng ái từ tạ lão thái thái hạ đến mấy cái đường tìm muội mọi người đều nhường nàng bởi vì nàng là tạ nhị duy nhất hai từ trọng hoa quận chúa cùng tạ thị người cười tùm tìm ở chung hòa hợp nhưng cũng không phải liền đã quên kia đoạn thời gian khuất nhục không có người biết nàng kia đoạn thời gian sợ hãi bởi vì nếu không phải nàng huynh trường cũng đủ yêu thương hắn thù này căn bản là báo không được lấy nàng năng lực căn bản lay động không được tạ thị cũng không động đẩy tạ nhị Mặc dù là nàng huynh trường cũng là mạo hiểm bị đoạt thức nguy hiểm đi làm kia sự kiện Cũng may lúc ấy tiên hoàng bị thái tử cùng tứ hoàng tử tranh chữ nháo đến phiền lòng cũng không có quá nhiều chú ý việc này Mấy năm nay nàng ở Thái Nguyên sinh hoạt đã tra tấn tạ ra người cũng tra tấn chính mình Nàng tự giác nữ nhi chỗ nào chỗ nào đều hào nhưng lại ái nàng nàng vẫn là đã nhận ra không ổn Nữ nhi ở tạ lão thái thái đau sủng hạ chậm rãi di rớt tính tình nàng không phải không có phát hiện cho nên nàng mới có thể lấy cớ thăm người thân hồi kinh, muốn mang theo nữ nhi tránh đi tạ thị một đám người. Tốt nhất ở kinh thành cho nàng tìm một môn hôn sự, lưng dự thành quận vương phủ, về sau nhật từ cũng tốt hơn chút. Nhưng ai biết mới đến kinh thành không lâu, nữ nhi lên phố đi dung ngoạn thế nhưng đều có thể ném. Gà vào tạ thị mười mấy năm, nàng nhất hiểu không quá, một khi nữ nhi đi lạc tin tức truyền ra, nàng kết cục không phải tự sát chính là thanh đăng cổ Phật cả đời. Nhưng mà nàng có cái gì sai, vì cái gì cuối cùng chịu khổ lại là nàng. Trọng hoa quận chúa một bên hận đến ngũ tảng đều đốt một bên phong tỏa tin tức cùng huynh trưởng lặng lẽ răng lưới tìm người. Trên đời ngoài ý muốn vô số, nàng không có khả năng bảo hộ nữ nhi cả đời, nàng đến chính mình trưởng thành lên. Giữa ai đều không bằng dựa mình đáng tin cậy mà thế gian này nữ tử quá gian nan, các nàng tổng phải vì sai lầm của người khác gánh vác hậu quả, nếu muốn làm thế nhân đối nữ tử khoan dung một ít nói dễ hơn làm. Chính là nữ tử đều thói quen tính đi khó xử nữ tử. Nàng trước khi mờ mịt hiện tại cũng đồng dạng mờ mịt tại đây loạn cục chung nàng không biết nên như thế nào xuống tay, nhưng mà hiện giờ tại đây sương mù dày đặc trung tốt xấu xuất hiện một cái uốn lượn đường nhỏ. Cho dù biết con đường này không nhất định có thể tới đạt trung điểm, nhưng vì nữ nhi, vì trong lòng về điểm này chấp niệm nàng liền đi một chuyến lại như thế nào. Trọng hoa quận chúa ở không yên một buổi tối sau hắc một đôi mắt vòng đi tìm Lê Bảo Lộ tới rồi tần phủ mới nhớ tới nàng là muốn đi thư viện đi học nàng lại vội làm người đi thanh khê thư viện. Chờ nàng đến thanh khê thư viện khi đã bình tĩnh xuống dưới, nàng không đi nữ viện tìm Lê Bảo Lộ mà là đi nam viện cầu kiến cố cảnh vân. việc này nếu là hắn nói ra tự nhiên cũng nên là hướng hắn cầu chức cố cảnh vân lên lớp xong đi ra lớp học liền nhìn đến nàng trọng hoa quận chúa chính xác hành lễ hỏi cố tiên sinh ta thường nhận lời mời vân lộ học viện phó sơn trường chức tiên sinh xem ta như thế nào cố cảnh vân khóe miệng một trọn ôm thư đáp lễ vái chào nói có thể được quận chúa tương trợ là học viện chi phúc Trọng Hoa quận chúa thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lộ ra tươi cười nói, "Cố tiên sinh yên tâm, ta sẽ đem hết toàn năng, tất không phụ ngài cùng bảo lộ sở kỳ." Còn Thịnh quận chúa giờ thân đến Vân Lộ học viện một chuyến, đến lúc đó tại hạ sẽ đem ngài chính thức giới thiệu cho đại gia nhận thức lúc sau giao tiếp công tác về sau trong học viện sự liền đại bộ phận phó thác cho ngươi." Trọng Hoa quận chúa nhướng mày hỏi, "Cố tiên sinh liền như vậy yên tâm ta, không khảo sát một phen sao?" cố cảnh vân khẽ lắc đầu cười nói quận chúa khả năng ta còn là tin được trọng hoa quận chúa cũng phản ứng lại đây nguyên lai cố cảnh vân tối hôm qua thượng kia phiên lời nói là đối với nàng nói mà nàng nhảy vào đối phương trong hầm còn không tự biết nàng lắc đầu cười nói cố thiên sinh hào tính mưu nguyên lai đã sớm coi trọng ta cố cảnh vân khóe miệng hơi hơi một trọn cũng không có mờ miệng phản bác Kỳ thật hắn trong lòng sớm có phó sơn trường người được chọn, đang muốn qua mấy ngày rút ra không tới liền đi mời người, kết quả hắn còn không có tới kịp thình liền đụng phải trọng hoa quận chúa. Nghĩ nghĩ cảm thấy nàng cũng rất thích hợp, chính yếu chính là có thể làm nàng vội lên, đem nàng cùng bảo lộ ngăn cách. Hắn một chút cũng không thích nàng tiến đến bảo lộ bên người. Trọng hoa quận chúa trong lòng hơi hơi tự đắc cũng không biết cố cảnh vân sâu nhất cái kia mục đích cho rằng đối phương là đơn thuần coi trọng nàng tài năng cùng thân phận trong ngực đẩy ra một cổ hào hùng, nàng lại lần nữa hứa hẹn nói cố tiên sinh yên tâm ta sẽ tẫn ta có khả năng xử lý hào học viện. Cố cảnh vân liền khom lưng chắp tay thi lễ nói, làm phiền quận chúa. Trọng hoa quận chúa khẽ gật đầu, xoay người liền đi, sắp sửa đi ra thư viện khi nghĩ nghĩ vẫn là chuyển biến đi tìm bảo lộ. Bảo lộ cũng mới tan học không bao lâu thấy trong văn phòng hoa nhi đều mau cảm tạ, nàng liền cầm kéo đi ra ngoài cắt mấy chi trở về cắm hoa. Mặt khác nữ tiên sinh thấy sôi nổi thấu thú, đi theo bên người nàng nói, muốn mấy chi ngânh xuân hoa đi, trung gian dùng kim màu trắng hoa dại điểm xuyết một vài, đã tươi mát lại giả thú. Nguyệt quý cũng lớn lên không tồi, tuyển nhị ba loại nhan sắc phối hợp ở bên nhau, đặt ở cửa sổ, ngẩn đầu gian thoáng nhìn như trụy hoa gian, cũng thực vui mừng sung sướng. Lê bảo lộ rắc hai hạ liền tuyển mấy chi nguyệt quý, đề nghị nguyệt quý cắm bình tiên sinh không khỏi gật đầu. Có nở rộ cũng có đem khai chưa khai, vừa lúc phối hợp. Lê bảo lộ nhìn đến trọng hoa quận chúa, liền xoay người đem kéo đưa cho vị kia tiên sinh cười nói, người tới ta đi trước thấy cái bằng hữu nhớ rõ đừng đem lá cây đều thước lần trước ngươi cắm liền khó coi. Vị kia tiên sinh ngạo nghễ ngẩng đầu nói, đó là ngươi sẽ không thưởng thức bất quá ngươi nói không tồi, lần trước đã thử qua không cần thử lại, lần này liền nghe ngươi lưu diệp đi. Còn lại tiên sinh nghe vậy nhấp miệng mà cười, làm lê bảo lộ đi đãi khách các nàng tiếp tục thảo luận cắm hoa sự. Cách vách văn phòng nam tiên sinh nhóm thấy sôi nổi lắc đầu. May mắn trong thư viện trồng trọt hoa nhiều, bằng không phi bị các nàng lăn lộn quang không thể. Ta đảo cảm thấy các nàng cắm hoa hảo, mỗi ngày vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến hoa nhi tâm tình chẳng lẽ không vui. Nếu muốn xem quay đầu đi ra ngoài là được hà tất đi cắt chúng nó, không cắt chúng nó còn có thể nhiều khai một đoạn thời gian. Vừa nghe Hoàng tiên sinh lời này liền biết ngài không dưỡng quá hoa, sẽ không dưỡng hoa, này cắt chi cũng có chú ý cắt đến không hảo là đạp hư hoa, nhưng nếu cắt hảo năm sau nụ hoa chỉ nhiều không ít mà cắt xuống tới hoa còn có thể cắm bình cung thưởng, cứ sao mà không làm. đại gia chính vì cắt hoa sự ngươi tới ta đi tranh luận khi trọng hoa quận chúa đã cùng lê bảo lộ nói nàng ý đồ đến lê bảo lộ biết nàng sẽ động tâm lại không dự đoán được nàng sẽ nhanh như vậy liền hà quyết tâm trong lúc nhất thời kinh hỉ đan sen dắt lấy tay nàng nói kia thật đúng là thật tốt quá có ngươi gia nhập vân lộ học viện nhất định sẽ phát triển đến càng tốt Tuy nói ta quản quá cửa hàng nông trang, nhưng học viện ta thật đúng là chưa quản quá cho nên ta không nhất định có thể làm hảo, ngươi về sau cần phải giúp ta tham khảo tham khảo. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng đều là lần đầu tiên làm, đến lúc đó cùng nhau sờ soạn đi phía trước tiến. Đãi Cô Cảnh Vân biết hai người tay nắm tay ở thư viện trong hoa viên nói chuyện khi đều mau đến đi học thời gian, hắn khuôn mặt tuấn tú một túc khí lạnh nhắm thẳng ngoại mạo, làm tới lấy tác nghiệp học sinh nơm nấp lo sợ, không biết lại là ai tác nghiệp làm lỗi chọc tiên sinh sinh khí. Trọng hoa quận chu tính cách kiên nghị thủ đoạn tài tình cũng không thiếu cố Cảnh Vân một lòng một giả đem học viện việc vặt vãnh đều giao cho nàng, bởi vậy coi như dốc túi tương thụ cho nên hai người giao tiếp công tác làm được thực thuận. Mà học viện tiên sinh nhóm thấy thế cũng không khó xử trọng hoa quận chúa, làm nàng thực mau tiếp nhận thư viện công tác tại đây dưới tình huống, cố cảnh vân thực mau liền từ học viện tạp vụ trung thoát ly khai thân tới, mỗi ngày nhiều một canh giờ bồi người nhà. Mà thành quận vương hồi lâu lúc sau mới biết được hắn muội muội đương vân lộ học viện phó sơn trường, càng đừng nói chủ yếu thế lực xa ở thái nguyên tạ thị, vẫn là tạ nhất nhất cùng tạ lão thái thái viết thư khi lộ khẩu phong tạ thị mới biết được. tạ thị tộc nhân cảm thấy nữ tử xuất đầu lộ diện quả thực là có nhục văn nhã nhà bọn họ lại không phải nuôi không nổi nàng nơi nào còn cần nàng đi ra ngoài đương cái gì phó sơn trường thủ công nhưng là tạ lão thái thái nắm tin nhắm mắt hỏi lão nhị đâu nhưng có tin tới Nhị lão ra bị bệnh, nhị phu nhân làm đại phu cùng tuyết di nương chờ thủ nhị lão ra chúng tiểu nhân chỉ cách bình phong gặp qua nhị lão ra một mặt nhị lão ra, nhị lão ra nói hắn tưởng về nhà chỉ là hắn bệnh đến khởi không được thân, nhị phu nhân không cho nhị lão ra ra cửa. chương 626, song thai. Tả lão thái thái hận đến một phách tay vịn, lúc ấy nàng cũng là coi trọng hoa quận chúa thái độ có điều mềm mại, cho nên nàng mới đồng ý làm lão nhị đi theo nàng đi kinh thành thăm người thân, hy vọng có thể hòa hoãn cùng thành quận vương phù quan hệ. Ban đầu hết thảy đều thực hào, lão nhị đều viết thư trở về nói thành quận vương nguyện ý cùng hắn đi ra ngoài tiểu lầu ăn cơm. Nhưng nhất nhất lại bị người bắt cóc đi theo nàng bà từ lại không hề có cảm giác quả thực là buồn cười. nàng không phải không có hoài nghi nhưng mà không có chứng cứ cũng chỉ có thể cùng trọng hoa quận chúa giống nhau chịu đựng. Tạ lão thái thái lại tức lại hận khí nhi tử không biết cố gắng, hận trọng hoa quận chúa làm việc quá tuyệt, lại nói như thế nào tại nhị cũng là nàng trưởng phu, chính là hiện tại nhi tử ở tay nàng, cháu gái cũng ở nàng bên kia, nàng xa ở kinh thành, nghe nói nàng gần nhất còn cùng thâm đến thánh sủng cô thái phó một nhà tương giao. Mà vẫn luôn vô quyền vô thế gặm lão bổn thành quận vương gần nhất thế nhưng cũng bắt đầu bị bắt đầu dùng. Tuy rằng chỉ là ở công bộ quản chút nạn dân phòng ốc xây dựng việc nhỏ, nhưng đây cũng là một cái bắt đầu thân phận của hắn bãi tại nơi đó, chỉ cần không ra sai lầm, về sau còn sẽ kém sao. Cố tình tạ ra dòng chính mấy năm gần đây ít có anh tài tạ lão thái thái lo lắng nàng như từ tánh mạng an nguy trên đầu vốn đã hoa dâm đầu tóc càng trắng vài phần. Đối trọng hoa quận chúa như vậy hành vi cũng nhất không nổi gian dạy dục vọng, nàng là có thể dùng bà bà thân phận đè nặng nàng, nhưng mà nàng nhi tử ở nàng trong tay a ai biết nàng bên này gian dạy nàng, bên kia nàng nhi tử muốn chịu cái gì khổ. Nàng rất muốn cao ốm làm nàng nhi tử trở về, nhưng nàng bên này cao ốm, trọng hoa quận chúa là có thể làm nàng nhi tử thật bệnh, bệnh đến khởi không được giường chỉ có thể viết thư cầu xin, tỏ vẻ không thể trở về tẫn hiếu. Đến cuối cùng cha tấn vẫn là chính mình. Tả lão thái thái hoàn toàn không có biện pháp chỉ có thể chịu đựng nhẫn đến chính mình chết hoặc là nàng nhi thử chết hay là trọng hoa quận chúa chết này cục phương Hưu Trọng hoa quận chúa đảm nhiệm vân lộ học viện Phó Sơn Trường một chuyện trừ bỏ ở thiếu bộ phận người chung khiến cho chú ý ngoại cũng không những người khác quá mức để ý. Rốt cuộc vân lộ học viện hiện tại cũng không xuất sắc còn chỉ là nhằm vào nữ tử học nghệ thư viện. Trọng hoa quận chúa một tiếp nhận liền vội khai, trừ bỏ bắt đầu hai tháng còn cần thường thường tới cửa dò hỏi cố cảnh vân một ít xử lý ý kiến ngoại, sau lại nàng liền một người có thể quản trụ thư viện. Bởi vì học viện đại phương hướng Lê Bảo Lộ đã sớm định ở nơi đó, hiện tại vân lộ học viện có thể làm sự còn rất ít chỉ cần bảo đảm bọn học sinh có thể bình thường đi học là được. Trừ ngoài ra, đó là đem sinh nguyên hướng ra phía ngoài phóng xạ. Không chỉ có trì cực hạn ở kinh thành vùng, bảo định thiên tân tới gần kinh thành địa phương đều phải tuyên truyền đến tranh thủ làm càng nhiều nữ hài nhập học. Bởi vì vân lộ học viện có trường học cho dù là nơi khác học sinh cũng có thể tuyển nhận. Mà trọng hoa quận chúa ở vội vàng chiêu sinh sự tình khi Lê Bảo Lộ đang ở chuẩn bị đãi sản. Lúc này đây nàng dự tính ngày sinh ở tháng 6 mặt sớm tại tháng 4 hà từ bội liền thu xếp cho nàng chuẩn bị phòng sinh, sợ nàng đưa ra phải về cố phủ đi sinh sản. ngay cả luôn luôn trầm mặc tần tín phương đều ý hống an an nói an an người có thích hay không cùng ông cậu bà mợ chơi nha an an gần nhất từ tần tín phương cùng hà từ bội mang theo dịch tâm cô cô bọn họ đi thư viện khi bọn họ liền đi ra ngoài uống trà nghe diễn hoặc là đi du hồ trích hoa hoặc là đi đăng cao đạp thanh sung sướng vô cùng bởi vậy không chút nghĩ ngợi liền hung hăng gật đầu nói thích vậy người ở tại nơi này được không nếu là trở về nhà các ngươi đã có thể không thấy được ông cậu bà mợ an an mê mang Vì cái gì phải về nhà, bởi vì ngươi cha không nghe lời, cho nên chờ cha ngươi muốn mang ngươi về nhà khi ngươi liền nhất định phải tỏ vẻ lưu lại nơi này, như vậy cha ngươi liền sẽ mang theo ngươi mẫu thân lưu lại. Chúng ta liền sẽ không tách ra, liền có thể cùng nhau đi ra ngoài chơi. hào thật ngoan, ngày mai cựu công mang ngươi đi ăn lưu lão nổi ra tàu phớ. Hoa, wow, an an chảy nước miếng nói, ta muốn ăn hai chén. Không thành vấn đề. Đến lúc đó làm người đem một chén phân làm hai chén đó là An An vui dạo dực đi hoàn thành cữ công nhiệm vụ Kết quả không đến tam câu nói đã bị phụ thân bộ ra toàn bộ nói Hống ngủ An An sau, cố cảnh vân cấp bảo lộ xoa ấn nàng phát sưng chân cẳng Thấp giọng nói, ngày mai ta gọi người trở về Đem một ít đồ vật dọn đến nơi này đến đây đi Người quyết định thường trú Cố cảnh vân cười phía trước cứu cứu trẻ trung khỏe mạnh mợ mới hồi kinh cũng trí khí tràn đầy mà những ninh tần thì cũng nhìn chằm chằm vào chúng ta chúng ta mang theo đệ tử dù sao cũng phải có cái chính mình ra mới hảo. mấy năm nay cũng quả nhiên không có gì phân tranh nhưng hiện tại cứu cứu cùng mợ tuổi đều lớn bọn họ nếu thường bảo dưỡng tuổi thọ chúng ta tự nhiên đến ở bọn họ bên người tận hiếu cũng miễn cho cứu cứu muốn hắn lưu lại đều đến quanh co lòng vòng thông qua an an ám chỉ lê bảo lộ gật gật đầu kia làm tôn thầm cùng lão lý đầu lưu tại bên kia đi, ngày thường xử lý một chút hoa viên, không cần hoang phí liền hào. Nhớ rõ đem ta kia một bộ kiếm lấy tới, vẫn như cũ treo ở thư phòng ta nhìn thói quen chút. Hai người là tần cữu cứu cùng tần mợ nuôi nấng lớn lên, hiện tại từ bọn họ phụng dưỡng tẫn hiếu vốn chính là hẳn là. Lê Bảo Lộ sớm đoán được về sau hai nhà hội hợp làm một nhà đã tới tựa như trước kia giống nhau, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Phải nói, nàng không nghĩ tới tần tín phương sẽ như vậy về sớm hưu Hơn nữa, nhà bọn họ còn có hai cái lão nhân đâu, Lê Bảo Lộ dựa vào trên gối dựa, nhìn đỉnh đầu mà nói, sư phụ cùng mẫu thân bọn họ lúc này ở Vân Nam đi, lúc này bên kia nhưng nhiệt thật sự, mẫu thân không cần sinh bệnh mới hảo. Cố cảnh Vân cũng không như thế nào lo lắng, yên tâm, có sư phụ ở đâu. Cố cảnh vân chính là xem qua bạch nhất đường chuẩn bị bách bảo túi, nơi đó mặt thật đúng là thứ gì đều có, khẩn cấp dược vật càng không thể thiếu cho nên hắn cảm thấy hắn mẫu thân chỉ cần không phải quá xui xẻo gặp gỡ không chỉ bệnh bộc phát nặng cùng liền bạch nhất đường đều trốn bất qua thiên tai nhân họa kia nàng liền an toàn thật sự. Chờ bọn họ lần sau phóng bồ câu đưa tin trở về, chúng ta liền cho bọn hắn viết phong thư, làm cho bọn họ có rảnh về nhà một chuyến, này đều đi ra ngoài đã lâu. Cố cảnh vân xoa xoa nàng lòng bàn chân thấp giọng hỏi. Dễ chịu chút sao, lê bảo lộ nhẹ nhàng mà ân một tiếng, cố cảnh vân liền xoay người đi rửa tay lên giường. Tuy nói đứa nhỏ này ngoan, nhưng mang thai vẫn là quá vất vả. Hắn nghĩ nghĩ nói, dù sao về sau cữu cữu này một chi con nữ nữ đâu, sinh xong này thai chúng ta liền không sinh. Người có biện pháp ở không thương thân dưới tình huống tuyệt dục sao? Kỳ thật tuyệt dục dược vật có không ít bất luận nữ tử dùng, vẫn là nam tử dùng đều có tần thị cùng lăng thiên môn cất chứa bí phương liền có vài chương. Nhưng đều không ngoại lệ đối nhân thì đều có điều tổn thương, với thọ mệnh có ngại cho nên Lê Bảo Lộ không thích dùng dược vật mà là càng thiên hướng dùng đồ ăn tới tránh thai. Cũng là bọn họ vận khí tốt 3 năm tới thế nhưng vẫn luôn không làm lỗi, nhưng về sau nhưng không nhất định có như vậy hảo vận khí. Cho nên Lê Bảo Lộ nói, về sau chúng ta vẫn là cùng phía trước giống nhau tránh thai đi, nếu là thật sự có mang kia cũng là duyên phận. Lê Bảo Lộ dựa vào hắn trên người nói, ta thích hài tử cũng không cảm thấy bọn họ là gánh nặng. Cố Cảnh Vân tích chính mình hài tử, hắn đương nhiên cũng hy vọng có thể sinh rất nhiều rất nhiều hài tử nhưng nhìn bảo lộ bệnh phù càng chân cùng bàn chân, Cố Cảnh Vân trong mắt hiện lên đau lòng. Hắn nhéo tay nàng suy nghĩ cả buổi mới gật đầu, "Hảo, liền nghe ngươi." Bọn họ thông qua đồ ăn tránh thai hiệu quả vẫn luôn không tồi Hơn nữa bảo lộ dù chưa nói qua Nhưng hắn chỉ mang nàng còn kiêm mặt khác biện pháp Rất nhiều lần hắn chạm vào nàng khi nàng đều không muốn Hắn đem những ngày ấy ghi tạc trong lòng Mà kia cũng không phải nàng cuộc sống gia đình Hắn đem những ngày ấy ghi tạc trong lòng Âm thầm tính toán liền biết trong đó quan khiếu Về sau hắn cố ý tránh đi những ngày ấy, lại ở đồ ăn thượng chú ý chút nếu là như thế đều còn có thể có thai kia liền như bảo lộ lời nói, đứa bé kia theo chân bọn họ con duyên. Kỳ thật cấu cảnh vân vẫn là sợ bảo lộ cùng nữ nhân khác giống nhau một năm tiếp theo một năm sinh hài tử như vậy đối thân thể tổn thương quá lớn. Lê tổ phụ chính là dốc lòng phụ khoa cùng nhi khoa, lưu lại y thư hắn tự nhiên cũng xem qua, với y thuật thượng mà nói hắn so ra kém bảo lộ, nhưng mặt trên viết đồ vật hắn đều nhớ kỹ. ở nông thôn phụ nhân bởi vì sẽ không tránh thai thà thờ phụng nhiều con nhiều cháu cho nên tảo hôn sớm dựng một hai năm liền sinh một cái hài từ chỗ nào cũng có nhưng như vậy sinh hạ hà tới hài từ thân thể nhược tồn tại suất thấp còn cực đại tổn hại mẫu thân thân thể làm này thọ mệnh giảm đi ở nông thôn phụ nhân thọ mệnh không dài trừ bỏ thiếu ăn thiếu xuyên thiếu y thiếu dược ngoại quá nhiều sinh dục cũng là một đại nguyên nhân Cố ra là không thiếu dưỡng hài từ tiền cùng tinh lực nhưng hắn không muốn bảo lộ quá nhiều chịu sinh dục chi khổ. Cho dù hắn cũng thực ái chính mình hài tử cũng thực hy vọng có thể có rất nhiều rất nhiều hài từ. Tần tín phương cùng hà từ bội thấy cố cảnh vân nhìn lại phù kéo tới một xe đồ vật liền biết hắn là quyết định ở tại bên này tức khắc một lòng rơi xuống cao hứng giúp bọn hắn thu thập đồ vật. Còn đem bảo lộ phòng sinh chuẩn bị đến tinh xảo thoải mái nếu không phải lê bảo lộ ngăn cản nàng còn muốn hướng trong thêm đồ vật. Liền dùng một lần, này đó không dùng được đồ vật liền không cần dọn đi vào, miễn cho dọn tiến dọn ra phiền toái. Sinh xong hài từ qua tắm 3 ngày nàng liền sẽ dọn về chính phòng, thật sự không cần thiết đem phòng sinh bố trí đến tốt như vậy, liền cầm đều cấp treo một chương, chẳng lẽ nàng còn có thể biên sinh hài từ biên nghe người ta đánh đàn sao? Ở mọi người chờ mong chung, Lê Bảo Lộ cuối cùng là ở tháng 6 năm 28 hôm nay đau từng cơn, bởi vì từng có một lần trải qua cho nên Lê Bảo Lộ càng không chút hoang mang, bởi vì là trạng vạng còn chưa tới ăn cơm chiều thời điểm. Bà đỡ lo lắng nàng đã đói bụng không sức lực nàng vừa phát tác khiến cho người đi nấu một chén mì cùng đường đỏ trứng gà cho nàng. Đường đỏ trứng gà phần đỉnh đi lên, nàng mới ăn xong tại chỗ đi rồi một lát liền cảm thấy không đúng, nàng ôm bụng sắc mặt khẽ biến nói, hảo giống như mau sinh. Bà đỡ thực bình tĩnh, không thể nhanh như vậy. Lê Bảo Lộ xoay người liền thượng sản giường, trực tiếp nửa nằm nói: "Chính là sắp sinh, mợ mau tới giúp ta." Hà Từ Bội thấy Lê Bảo Lộ sắc mặt nháy mắt tái nhợt, trên trán toát ra tế tế mật mật hãn tới, ngón tay gắt gao túm bên cạnh gối đầu, nàng liền biết Bảo Lộ đã ở chịu đựng đau nhức, nàng ba bước cũng làm hai bước chạy đi lên, vội vàng đem nàng đỡ nằm xuống. Hai cái bà đỡ cũng lại không dám chậm trễ, vội vàng tiến lên xem, chờ nhìn đến tình huống của nàng tức khắc kinh hãi. Ai nha, đều có thể thấy hài từ đầu, như thế nào sẽ nhanh như vậy. Sự thật chứng minh không có nhanh nhất, chỉ có càng mau. Phòng bếp mới đem mặt bưng lên, cố cảnh vân mới dựa vào cửa sổ khẩn trương nghe trong phòng động tĩnh khi liền nghe được bên trong nhẹ nhàng mạo A một tiếng, hiển nhiên là sinh. Cố cảnh vân ngẩn ngơ, xoay người liền phải hướng phòng sinh hướng, tần tín phương tay mắt lanh lẹ túm chặt hắn nói, ngươi còn chưa thay quần áo đâu, gấp cái gì. Mà trong phòng thực mau truyền đến thanh âm, sinh, sinh, là vị thiếu gia, chỉ là bên trong còn có một cái đâu. Ai u, vị này nhưng đủ nóng vội, xem cái này đầu so phía trước một vị thiếu gia còn muốn đại đâu, chẳng lẽ là vừa rồi hắn ở bên trong đẩy mới sinh đến nhanh như vậy. hai cái bà đỡ một người một cái nhanh chóng cấp hài từ rửa sạch thân thể, sau đó dùng bố bao lên ôm cấp Lê Bảo Lộ xem, cười tuồng tìm nói, hai vị thiếu gia hiếu thuận đâu, đây là biết đương nương vất vả cho nên mau mau ra tới, miễn cho ngài chịu tội đâu. Lê Bảo Lộ ngửa đầu nhìn một chút bọn họ ngốc ngốc nói, như thế nào sẽ là xong thay đâu, phía trước ta một chút cảm giác cũng không có, vương thái y thế nhưng cũng không đem ra tới. Ai u trên đời này sự nơi nào là nhất định cách một tầng cái bụng thái y nếu có thể đem ra song thai kia cũng có thể đem ra nam nữ. Kia trên đời này không biết muốn thiếu nhiều ít nữ hài đâu. Lê Bảo lộ rũ mắt chính là lấy vương thái y khả năng hẳn là có thể đem ra tới A, người khác nàng không biết nàng tổ phụ là có thể. Hà tử bội đã ôm hai đứa nhỏ hì cực mà khóc. Quản bọn họ đem không đem đến ra tới đâu chỉ cần các ngươi mẫu tử ba người bình an khỏe mạnh là đến nơi. lê bảo lộ ngẫm lại cũng là nàng nhìn mắt cả người mỏi mệt nằm xuống nói mợ ta ngủ một chút ngươi đem hài tử mang đi ra ngoài cho bọn hắn nhìn xem dứt lời nàng nặng nề đã ngủ chương sáu nhàn tâm hai đứa nhỏ bị bố bao vây lấy đặt ở cùng nhau trên mặt đều là hồng nhíu nhíu nhìn qua hai người lớn lên không sai biệt lắm nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện bọn họ bất đồng đệ đệ dường như so ca ca béo như vậy một chút hơn nữa nhìn ra được đệ đệ thực hoạt bát nhắm mắt lại ngắp một cái giật giật tiểu thân mình mới nghiêng đầu thiên hướng ca ca bên này ngủ hạ cô cảnh vân nhìn tâm đều phải hóa nhìn không được dùng lòng bàn tay sờ sờ bọn họ mặt chờ an an cùng nữu nữ thay đổi sạch sẽ quần áo thật cẩn thận mà đi vào tới nhìn đến chính là cô cảnh vân vẻ mặt nhu ý nhìn tiểu trên giường song song hai đứa nhỏ nữu nữu thấu đi lên xem thấp giọng kinh hô thật xấu So an an mới sinh ra lúc ấy còn muốn xấu An An nghe vậy lập tức kéo ghế đến mép giường, bước lên ghế nhón mũi chân xem nàng bọn đệ đệ. Thấy hai luồng nho nhỏ bị bao ở tiểu trong chăn, tiểu chăn còn dùng bố thằng cột lấy, nàng liền không khỏi đau lòng. Cha, bọn đệ đệ có đau hay không, muốn hay không cho bọn hắn mở trói. Cố cảnh vân sờ sờ nàng đầu nhỏ, cười nói, hai từ đều phải như vậy cột lấy, Ngươi khi còn nhỏ cũng như thế, chờ bọn họ xương cốt trường ngạnh một ít sau liền có thể buông lỏng ra. Bọn họ sẽ nghe ta nói sao? nếu là chính xác bọn họ tự nhiên sẽ nỗ lực nghe cho nên an an cũng muốn nỗ lực làm một cái hào tì tì a kia bọn họ làm sai sự ta có thể tấu bọn họ sao có thể an an lúc này mới có một loại chính mình phải làm tì tì tự hào cảm nàng ghé vào tiểu mép giường nhìn bọn họ nói các ngươi yên tâm về sau tì tì nhất định sẽ bảo vệ tốt của các ngươi cô cô cũng sẽ bảo hộ của các ngươi nữ nữ đôi mắt lóe sáng nghĩ đến về sau nàng phía sau sẽ có ba cái tùy tùng trong lòng liền cao hứng tần tín phương không hảo tiến phòng sinh, chỉ tới kịp ở cửa quét hai đứa nhỏ liếc mắt một cái, lúc này nghe bọn họ ở bên trong díu dít nói chuyện không khỏi nôn nóng ở cửa qua lại truyền. Hà từ bội xử lý hảo lê bảo lộ ra cửa liền thấy hắn rỗi dài cổ tưởng hướng trong xem, liền tiến lên đỡ hắn cười nói, được rồi đừng nhìn, hai đứa nhỏ đều lớn lên đặc biệt tuấn, lão nhị so lão đại còn muốn béo, phòng trừng liền cùng bà đỡ nói giống nhau, hắn nóng vội ra tới, ngược lại đem hắn ca ca cấp trước đẩy ra. Tần tín phương lẩm bẩm nói: Phòng sinh huyết khí trọng vẫn là đem hài tử truyền qua chính phòng đi thôi. Như vậy hắn cũng có thể thấy, đừng hồ nháo, hài tử hiện tại cũng không thể trúng gió, chờ tắm ba ngày ngươi là có thể gặp được. Lê Bảo lộ một giấc này ngủ thật sự trầm, mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm mới tỉnh lại, vẫn là bị đói tỉnh. Nàng vốn dĩ cũng chỉ ăn một chén đường đỏ trứng gà đêm đó cơm, lại đã trải qua sinh sản trong bụng chữ hàng đã sớm tiêu hao hết. Nàng vừa tỉnh thủ nàng hồng đào liền thò qua tới thấp giọng hỏi. Thái thái, đã đói bụng không thành, cần phải ăn một chút gì. Lê bảo lộ hoảng hốt một chút mới hồi phục tinh thần lại, hỏi, hài từ đâu? Ở tiểu trên giường đâu? Hồng đào thật cẩn thận đem tiểu giường đẩy lại đây cho nàng xem, cho dù đã biết mới sinh ra hài từ đều xấu, lúc này nàng vẫn là nhịn không được ghét bỏ nói, thật xấu a Hồng đào nhịn không được cười. Biểu tiểu thư cũng là nói như vậy, tiểu thư liền vì đệ đệ nói chuyện hai người thiếu chút nữa ở phòng sinh xảo lên cuối cùng làm lão gia cấp quang ra ngoài. Lão gia thủ ngài cả đêm, vừa mới đi rửa mặt ngài liền tình. Lê Bảo Lộ này một thai sinh đến quá nhanh quá thuận lợi, thuận lợi đến đi ra ngoài kêu Vương Thái Y nhân tài ra cửa nàng liền sinh. Bất quá buổi tối Vương Thái Y vẫn như cũ tới một chuyến, giúp Lê Bảo Lộ bắt mạch xác định nàng thân thể thực khỏe mạnh một chút tổn thương đều không có. Cái này làm cho kinh thành các quý tộc nhịn không được cảm thán, này thân mình bản thật đúng là hảo A, sinh cái hài từ cùng ăn bữa cơm dường như thuận lợi. Sấn đến nhà bọn họ chung những cái đó cả đời hài từ liền phải lăn lộn mấy ngày đêm thê thiếp nhiều kém cỏi dường như. Nhưng còn có rất nhiều người chú ý một khác điểm. Cô Cảnh Vân có hai cái nhi tử thật là họ gì. Không ít người, đặc biệt là cùng lưu tại kinh thành tần thị con cháu và quan hệ thông gia nín thở tức chờ đợi tần phù tin tức. mọi người đều biết năm đó nếu không phải sợ liên lụy thượng cố cảnh vân hắn là không có khả năng họ cố mà tần dịch tâm sau khi sinh tần thị dòng chính là từ cố cảnh vân này chi kế thừa vẫn là tần dịch tâm này chi kế thừa hoặc là từ tần thị dòng bên trung quá kế tần ra con cháu kế thừa tần tín phương vẫn luôn chưa cho ra lời chắc chắn. Phía trước đại gia cảm thấy tần tín phương khẳng định sẽ lựa chọn sau này từ tần dịch tâm hài tử chúng tuyển một cái tới kế thừa, hoặc là từ tần thị dòng bên qua kế hài tử, mà có cảnh vân tuy rằng huyết thống thượng không kém, nhưng hắn rốt cuộc họ cố. Chính là từ năm trước bắt đầu có cảnh vân một nhà trụ tiến tần phủ liền không ra, liền hài tử đều là ở tần phủ sinh. Hắn nếu là chỉ sinh một cái còn chưa tính thiên hắn sinh hai cái. Trừ bỏ đích trường tử muốn truyền thừa huyết mạch ngoại, đích thứ tử lại là có thể qua kế đi ra ngoài. Cho nên đại gia lo lắng, nóng lòng. Đương nhiên, lo lắng cùng nóng lòng đều là cùng tần thị treo lên quan hệ người, đại bộ phận ăn dưa quần chúng liền xem cái nhạc A. Cho nên hài từ tắm ba ngày, các loại không thỉnh tự đến người đều dẫn theo lễ vật tới cửa tới. Tần tín phương rất muốn cửa tuyệt nhưng tới cửa không phải thế giao chính là thân tộc, nếu không chính là quan hệ thông gia ngay cả hà từ bội nhà mẹ đẻ hà gia cũng người tới. Tần tín phương chỉ có thể đem người mời vào môn làm cho bọn họ quan khán hắn cháu trai lễ tắm ba ngày. Mà chờ đến hai cái rút đi chút hồng nhăn, trở nên bạch béo một ít trẻ con bị ôm ra tới khi mọi người đều khiếp sợ đến há to miệng, không được ở cố cảnh vân tần tín phương cùng hai đứa nhỏ chi gian qua lại. Trường hợp một lần yên tĩnh, bà đỡ biết bọn họ ở kinh ngạc cái gì tự đắc đem ngủ say hai đứa nhỏ lột sạch sẽ, sau đó liền chiêu thủy cho bọn hắn tẩy đi trên người dơ bẩn. Lạnh căm cam máng xối ở trên người, hai đứa nhỏ tức khắc từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Quá một tiếng khóc lớn lên, lão nhị đặc biệt kịch liệt hắn còn đá một chút chân trực tiếp đá vào bà đỡ trên mặt, đôi mắt nhắm chặt nghẹn đỏ mặt hoa hoa khóc lớn, mọi người xem sáu phần giống tần tín phương trên mặt làm ra như vậy biểu tình, trên mặt biểu tình đều có chút tiêu tan ảo ảnh. Đại hải tử bị lau khô bao hảo, đại gia lúc này mới phục hồi tinh thần lại chúc mừng tần tín phương, không biết còn tưởng rằng là con của hắn đâu. Tần tín phương kiêu ngạo khiêm tốn nói, hai đứa nhỏ hiện tại còn nhăn rúng gió, nơi nào nhìn ra được giống ai. Đúng vậy, hải tử đều kiêu khí thời khắc muốn người bồi, cũng may bọn họ còn chi tâm đau cha mẹ buổi tối đều không thế nào khóc cùng an an giống nhau hảo mang. Cố cảnh vân bị lượng ở một bên, hắn chớp chớp mắt, rõ ràng là hắn đương cha, như thế nào đều chạy tới chúc mừng cữu cữu. Các nữ quyên tắc đi theo hà tử bội ôm hải tử về phòng, chờ nhìn thấy lê bảo lộ đại gia lại là một trận chúc mừng. Chờ đến đại gia đi ăn cơm, Lê bảo lộ lúc này mới tìm được thời gian đi thay quần áo, Hà từ bội liền lưu lại tạm thời nhìn hai từ. Hà lão thái thái liền làm đỡ cháu dâu chờ đi trước dùng cơm, nàng tác đỡ con dâu tay lưu lại. Nàng híp mắt đi xem song song nằm ở bên nhau hai đứa nhỏ cuối cùng vẫn là nhìn về phía hơi béo một ít lão nhị, nhẹ giọng nói, đứa nhỏ này lớn lên cũng thật giống cô gia, nếu không phải cặp mắt kia giống phụ thân hắn kia đã có thể cùng cô gia có tám phần giống. Hà từ bội nhẹ giọng cười nói, ngài cũng cảm thấy giống đi, hắn mới vừa sinh hạ tới lúc ấy còn không hiện ai ngờ mới hai ba ngày công phu, như vậy mạo liền thay đổi, làn da hơi khai liền nhìn ra được cùng hắn cữu công rất giống. Bất quá cháu ngoại giống cậu Thanh Hòa không cũng cùng hắn cữu cữu giống sao. Thanh Hòa là giống hệt mẹ nó, kia còn không phải giống nhau tần tín phương cùng tần văn nhân chính là huynh muội cũng có tương tự chỗ. hà lão phu nhân nhìn mãn nhãn từ ái nữ nhi tả hữu nhìn xem thấy trong phòng chỉ có người trong nhà không khỏi phất tay làm hạ nhân đi xuống lúc này mới thấp giọng hỏi nói từ bội a ngươi cùng cô ra rốt cuộc thường hào muốn qua kế cái, cái nào hài tử không có hà tử bội hơi hơi nhíu mày mẫu thân ai cùng ngài nói chúng ta muốn qua kế hài tử các ngươi nhữ ninh tần thị truyền hơn 800 năm dòng chính tổng không thể đến các ngươi nơi này chặt đứt đi người cùng cô gia không để bụng tần thị nhất tộc lại sẽ không đáp ứng cùng với chờ các ngươi trăm năm sau bọn họ làm chủ tùy thiện cho các ngươi qua kế một cái còn không bằng các ngươi thuyền cái tốt qua kế thấy nữ nhi trầm tư lại còn không buông khẩu nàng liền thở dài nói ta biết ngươi cùng cô già khúc mắc cảm thấy tông tộc bạc tình cho nên không nghĩ từ bọn họ nơi đó qua cái hài tử hơn nữa các ngươi dòng chính mấy thế hệ đều là đơn truyền cùng trong tộc huyết thống đã sớm mỏng cũng không nghĩ làm nhân ra cha mẹ con cái chia lìa cần phải đoạn tuyệt dòng chính truyền thừa là không có khả năng không có con nối dõi hiến tế đây chính là bất hiếu tội lớn nha chờ các ngươi tới rồi ngầm như thế nào gặp mặt tần thị liệt tổ liệt tông a hà lão phu nhân thừa hồn hển một hơi sau tiếp tục nói phía trước thanh hòa không có nhi tử ta tự nhiên không hảo đề nhưng hắn hiện tại có hai cái nhi tử tử bội ngươi cùng cô gia tuổi đều không nhỏ hắn hiện tại thậm chí đều về hưu ai biết khi nào liền ngươi tổng phải vì nữ nữ suy nghĩ một chút nàng năm nay mới tám tuổi chờ đến nàng kết hôn sinh con ít nhất còn phải 10 năm mà 10 năm sau ngươi lại nào biết nàng nhất định có thể sinh nhi tử Người cùng cô già nếu không nghĩ làm nàng kén rệt kia cái thứ nhất nam hải khẳng định muốn tùy phu họ, người có thể tính đến nàng khi nào có thể sinh cái thứ hai như từ quá kế đến tần thị. Khi đó người cùng cô già còn ở đây không? Đó là ở các ngươi lại còn có thể sống mấy năm. Dưới gối lưu lại một trẻ nhỏ, thật là là tần thị thông tộc nuôi nấng, vẫn là từ nữ nữ nuôi nấng. Nếu là nữ nữ nhà chồng nuôi nấng kia tần thị tông tộc có thể hay không cảm thấy bọn họ nhất tộc muốn rơi vào người ngoài tay, nào biết nàng nhà chồng sẽ không có tư tâm, dù sao cũng là người ngoài. Hà lão phu nhân nắm nữ nhi tay nói ta không nghĩ ngươi bị cả đời khổ, phút cuối cùng, phút cuối cùng, sau khi chết còn muốn tiếp tục chịu khổ, không mặt mũi nào đối mặt tần thị liệt tổ liệt tông. Mẫu thân Người nghe ta nói, ta tự nhiên là hy vọng từ nữ nữ tới kế thừa tần thị, bởi vì nàng mới là người huyết mạch luận thân, cố cảnh vân nơi nào so được với nàng thân, nhưng ngươi cùng cô ra không bỏ được nàng kén dệt ta tổng phải vì ngươi trăm năm sau suy nghĩ. Hà lão phu nhân hà quyết tâm nói những lời này cũng là trải qua thật lâu tâm lý đấu tranh, nhưng nàng cảm giác được đến chính mình không nhiều ít nhật từ, lúc này không nói, về sau chỉ sợ liền rốt cuộc không cơ hội nói. Ở nàng xem ra tần thị đương nhiên là giao cho nữ nữ hậu đại mới hảo nhưng nữ nữ quá nhỏ, mà tần tín phương cùng hà từ bội tuổi lại lớn Một khi trung gian ra ngoài ý muốn tần thị không phải bên lạc người khác trong tay, chính là nữ nữ bị cản tay, là cố cảnh vân là nữ nữ chỗ dựa Nhưng hắn họ cố, có tần tín phương ở tần thị nhất tộc không dám cùng cố cảnh vân gọi nhịp, nhưng một khi tần tín phương không ở tần thị tông tộc có rất nhiều lý do xa lánh cố cảnh vân Đến lúc đó có cảnh vân thật có thể bảo vệ nữ nữ cùng nàng không biết hay không sẽ có hài từ. Ở hà lão phu nhân xem ra, sinh thời sau khi chết sự đều đồng dạng quan trọng. Nữ nhân sinh thời chức trách trừ bỏ đem nhật từ quá hảo, đó chính là nối dõi tông đường, đem hài từ giáo hảo, không đến mức làm tổ tiên chặt đứt hương khói. Nhưng nàng nữ nhi không có kết thúc sinh thời trách nhiệm, không có cấp tần thị lưu lại một từ. Nếu không phải nữ nhi đối nàng lòng có khúc mắc, hà lão phu nhân đã sớm muốn cho nàng qua kế hài tử, không đến mức tới rồi ngầm vô pháp cùng tần thị liệt tổ liệt tông công đạo. mươi 628, không sợ. Hà tử bội trầm khuôn mặt không nói lời nào. Hà lão phu nhân liền lo một chút khoe mắt nức nở nói, hiện tại qua kế thanh hòa hài tử các ngươi còn có thể đem hắn mang đại, vì hắn chảy chăn hảo đường lui cũng có thể cấp nữ nữ làm dựa vào. Trên đời này trừ bỏ nữu nữu cũng liền hắn cùng cô gia huyết thống gần nhất, hắn lại là cô gia cùng ngươi một tay mang đại Chỉ bằng điểm này tần thị thông tộc liền sẽ không có quá lớn ý kiến Huống chi hắn còn từ trung dũng hầu trong phủ phân tông ra tới, hiện giờ độc môn độc hộ, sau lưng sẽ không liên lụy quá nhiều thế lực Mẫu thân, hà tử bội nhẫn nhịn, nhìn về phía nàng tàu tử nói, mẫu thân mệt mỏi, tàu tử đỡ mẫu thân đi xuống nghỉ ngơi một chút đi Hà lão phu nhân liền một phen cầm tay nàng, hỏi, ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì, ngươi nhưng thật ra nói cho nương a chẳng lẽ thật liền bởi vì trước kia sự ngươi không nhận ta cái này mẫu thân sao? Mẫu thân ta nơi nào nói qua không nhận ngài. Chỉ là ta cùng Tuấn Đức chưa từng nghĩ tới việc này, ở chúng ta xem ra, này hai đứa nhỏ đều cùng chúng ta tôn tử không sai biệt lắm, thật sự không cần thiết câu nệ với một cái dòng họ. Vậy các ngươi trăm năm sau muốn như thế nào đi gặp thần gia liệt tổ liệt tông A Hà lão phu nhân đau lòng đỡ cái bản nói. Hải tử A, nương biết ngươi không tin quỷ thần, nhưng ngươi không thể liền tổ tông đều không tin A. Hà từ bội trong mắt hiện lên một lát mờ mịt, sau đó quyết đoán lắc đầu nói, mẫu thân, việc này ta cùng Tuấn Đức đều có quyết đoán. Sớm tại rất nhiều năm trước, bọn họ phu thê hai người liền đặt thành trung nhận thức không cần thiết vì tổ tiên mạo ủy khuất hậu bối, càng sẽ không vì tổ tiên thương tổn hiện tại người cảm tình. Bọn họ tồn tại vui vẻ mới là quan trọng nhất. Hà lão phu nhân thấy nữ nhi gàn bướng hồ đồ thiếu chút nữa cấp khí ngất xỉu đi. Lê Bảo Lộ ở cửa thấy lão thay thái một hơi thưởng không tới bộ dáng, vội đỡ hồng đào tay đẩy cửa ra đi vào. Bên trong ba người bóng dáng cứng đờ, đình trệ không khí ba một tiếng bị người đâm thủng, Hà phu nhân vội quay đầu cùng Lê Bảo Lộ cười chào hỏi. ngươi đã trở lại, mau đến xem xem nhà ngươi này hai đứa nhỏ cũng thật ngoan, tự ngủ sau liền vẫn không nhúc nhích, liền câu hừ hừ đều không đánh, thực hảo mang đi. Lê Bảo lộ thấy Hà lão phu nhân đã hoãn quá khi tới, liền cười gật đầu nói: đúng vậy, theo chân bọn họ tì tỷ giống nhau hảo mang theo đâu. Hà phu nhân thấy cô em chồng sụ mặt ngồi ở chỗ kia bất động liền khe khẽ thở dài, đỡ Hà lão phu nhân đứng dậy nói: tiểu muội ta trước cùng mẫu thân đi sảnh ngoài, trong chốc lát ngươi lại đến. Hà từ bội điểm điểm, chống cái bàn muốn đứng lên, Lê Bảo Lộ vội tiến lên một bước nâng trụ cánh tay của nàng Hà phu nhân thấy bọn họ thân như mẹ con bộ dáng khe khẽ thở dài, trong mắt hiện lên hâm mộ Cô em chồng tuy rằng không có nhi tử, lại dưỡng có cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ cùng có nhi tử cũng không kém cái gì Mấu chốt là cháu ngoại trai tức phụ còn cùng nàng thân như mẹ con, so nàng nhưng khá hơn nhiều Hà phu nhân đỡ hà lão phu nhân rời đi, hà từ bội thân mình liền mềm nhũn. nếu không phải Lê Bảo Lộ đỡ liền té ngã trên đất. Đi đảo ly nước ấm tới. Lê Bảo Lộ là sản phụ trong phòng nước ấm cùng nước sôi là phòng, Hồng Đào thực mau liền bưng một chén nước ấm tới. Lê Bảo Lộ uy nàng uống xong, thấy nàng sắc mặt hơi hơi chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hồng Đào im ắng lui ra, đóng cửa lại canh giữ ở bên ngoài. Người đều nghe thấy được. Hà tử bội khan khan thanh âm hỏi. Không sai biệt lắm đi. Hà Từ bội mỏi mệt vỗ vỗ tay nàng nói, một con gió thổi cỏ lay thật là người nào đều ra bên ngoài mạo, đừng ngại lão phu nhân nói chuyện trắng ra cùng nàng giống nhau thường, thậm chí so này càng quá phận còn muốn nhiều đâu. Lê Bảo Lộ ngồi ở Hà Từ bội đối diện, nhẹ giọng hỏi kia mở cùng cữu cữu là nghĩ như thế nào. Hà tử bội nhìn Lê Bảo Lộ thở dài một tiếng. Bọn họ chưa bao giờ cùng Thanh Hòa thuần hy nói qua cái này đề tài, lúc này nàng đã hỏi, lại là tránh cũng không thể tránh. Kỳ thật rất sớm trước kia chúng ta là nghĩ tới kế Thanh Hòa. Hà tử bội nhẹ giọng nói, năm đó Thanh Hòa lúc mới sinh ra chúng ta liền động quá một lần tâm tư, đảo không phải đã nói kế chỉ cần làm hắn tùy hắn mẫu thân họ tần, về sau là quá kế vẫn là theo họ mẹ đều là chúng ta định đoạt tiến nhưng công lui nhưng thủ. Lúc ấy tần tín phương cùng hà tử bội cũng chưa nghĩ tới chính mình còn có thể có hài tử cho nên cố cảnh vân vừa sinh ra, hơn nữa cố ra hành vi làm tần ra hận thấu bọn họ. Chính là chúng ta không dám a Hà tử bội thở dài. Năm đó chúng ta kẻ thù quá nhiều quyền thế cũng quá lớn, thanh hòa một khi họ tần chẳng sợ hắn chỉ là theo họ mẹ, chỉ sợ những người đó cũng có thể đổi trắng thay đen nói bọn họ qua kế thanh hòa, đến lúc đó hắn hảo hảo lương tịch liền biến thành tội tịch. Cho nên bọn họ không dám, mặc dù trong lòng chán ghét cố ra cũng làm cố cảnh vân họ cố. Trở lại kinh thành thời điểm, ta và người cữu cứu lại nổi lên điểm cái này tâm tư, nhưng cũng chưa nói ra chỉ là sau lại nghĩ lại tưởng lại cảm thấy không cần thiết. Tần Thị Tông tộc quá mức khổng lồ, dòng bên vô số, mà các ngươi hai người lại không bộ quyền thế phú quý quá kế với các ngươi tới nói không phải trợ lực ngược lại là liên lụy. Ta và người cữ cứu nghĩ tổ tiên hiến tế cố nhiên quan trọng, nhưng không có vì người chết liền khó xử người sống đạo lý, cho nên chúng ta mới không đề việc này. Nàng cùng tần tín phương đều biết chỉ cần bọn họ để cố cảnh vân sẽ không do dự, mà tần thị thông tộc đó là có ý kiến cũng kháng bất quá, bởi vì cố cảnh vân là bọn họ phu thê nuôi nấng lớn lên từ huyết thống đi lên nói, hắn cũng là trừ nữ nữ ngoại cùng dòng chính gần nhất người. Nhưng bọn họ không có nói, chính là không nghĩ cố cảnh vân lâm vào tần thị lốc xoáy chung. Nếu bọn họ đều luyến tiếc thông minh tuyệt đỉnh cố cảnh vân rơi vào đi, lại như thế nào sẽ làm một cái mới đưa sắp xuất hiện sinh trẻ con rơi vào đi đâu? Hà tử bội chiều mến nhìn tiểu trên giường hai đứa nhỏ nói, tuần hy ngươi yên tâm, ta sẽ không tách ra các ngươi mẫu tử. Lê Bảo Lộ liền không khỏi cười ôm nàng cánh tay cười nói, mợ liền tính là bọn họ quá kế cho ngài chúng ta mẫu tử cũng không cần tách ra nha. Hà tử bội nghe ra Lê Bảo Lộ trong lời nói mềm mại, hơi hơi sừng sốt. Người cùng thanh hòa hướng vào đem hài từ qua kế lại đây. Lê bảo lộ dựa vào nàng bà vai nhẹ giọng nói, mở qua kế hay không cũng không quan trọng, chỉ cần ngài cùng cữu cữu quá đến vui vẻ liền hào. Nếu con nối dòng một chuyện làm tần cữu cữu bọn họ đứng vững như vậy đại áp lực, như vậy khó xử kia liền quá kế lại như thế nào. Bất quá là nàng cùng cố cảnh vân sau này vất vả một ít. Nhưng chỉ cần lão nhân cao hứng, có thể không tiếc nuối bọn họ vất vả chút lại có cái gì. Lê bảo lộ cảm thấy trên đời này không có gì sự là cố cảnh vân chỉ số thông minh không thể giải quyết nếu có vậy hơn nữa nàng vũ lực hào. Nghe bảo lộ tâm thô lại ấm lòng trả lời, hà Từ bội nhịn không được hốc mắt đỏ lên. Chờ nàng làm đúng đủ rồi liền đầy đầy nàng nói, mau đến trên giường đi, nhưng đừng chứ lạnh ở cử sợ nhất chính là cảm lạnh một cái không hào sẽ rơi xuống bệnh căn. Hà Từ bội đem lê bảo lộ ấn hồi trên giường, xoa xoa nước mắt sau liền đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân. Nàng dù sao cũng là chủ nhân gia tổng không thể vẫn luôn ngốc tại trong phòng không ra đi, như vậy liền quá thất lễ Bên ngoài tới khách nhân không ít, hà từ bội đi ra ngoài liền xã giao đến rừng không được tới Thẳng đến đêm khuya tĩnh lặng nghỉ ngơi khi mới tìm được thời gian cùng tần tín phương nói chuyện Nàng đem nàng mẫu thân nói cùng hắn để ra để tần tín phương trầm mặc một chút nói Hôm nay tông tộc tới người cũng cùng ta ám trì qua, muốn cho ta tự tông tộc tuyển cái hài từ qua kế Âu Dương cùng đại sư huynh cũng tìm ta, làm ta sớm làm quyết định. Như thế nào bọn họ? Bọn họ đảo cũng là vì ta hảo, sợ tần thị sinh loạn, về sau lan đến gần nữ nữ. Vậy người ý thứ đâu? Tần tín phương xoa xoa cái chán nói, nếu không, chờ chúng ta trăm năm sau đem dòng chính giao cho thừa vũ đi. Dòng chính ở ngoài cũng liền tần thừa vũ kia một chi theo chân bọn họ huyết thống gần nhất hơn nữa tần thừa vũ hiện tại cũng là đại lý tộc trường. Hà tử bội lại đem sắc mặt trầm xuống, phản đối nói, không được giao cho ai đều không thể giao cho tần thừa vũ kia chi, bằng không chúng ta thật là không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Chúng ta dòng chính vì sao con nối dõi gian nan còn không phải bởi vì bọn họ kia một chi lão tổ tông. Vậy tan đi, tần tín phương bàn tay vung lên nói tuy bọn họ nháo đi, lại thế nào cũng sẽ không đoàn chúng ta hương khói. Hà tử bội nghe được hắn như vậy không phụ trách nhiệm nói tức giận đến ở hắn trên eo uốn éo. Mà bên kia có cảnh vân ở hống ngủ khuê nữ sau liền trộm lưu tiến nội thất xem thê từ cùng mấy đứa con trai Ở bên ngoài nghỉ ngơi các ma ma mở một con mắt nhắm một con mắt đương không phát hiện Lẽ ra nữ tử ở cứ thời điểm nam tử không nên đi phía trước thấu Nhưng bọn hắn ra luôn là cố ý ngoại phát sinh Biểu thiếu gia ở biểu thiếu nãi nãi sinh song hài từ cùng ngày liền ở phòng sinh thù một đêm, lúc sau càng là mỗi ngày tiến phòng sinh cùng biểu thiếu nãi nãi nói chuyện liền lão gia phu nhân đều không ngôn ngữ các nàng này đó làm hạ nhân hà tất uổng làm ác nhân. cố cảnh vân thăm dò nhìn mắt mấy đứa con trai, thấy bọn họ lông mi thượng thế nhưng treo nước mắt, không khỏi đau lòng hỏi, bọn họ khóc. Phòng chừng là hôm nay quá mức ẩm ý, đem bọn họ dọa, vừa rồi đột nhiên bừng tỉnh một lát sau, bất qua ăn nãi liền ngủ rồi. hài tử tiểu chính là hảo trừ bỏ phải thường xuyên ăn nãi phiền toái ngoại còn lại thời điểm vẫn là thực hảo mang cố cảnh vân xem xong hài tử lúc này mới ngồi vào mép giường ghế trên nắm tay nàng thấp giọng hỏi có gì phiền lòng sự ta xem ngươi mày đều là nhăn hôm nay hà lão phu nhân nhắc tới cậu mở qua kế sự ta xem mở trong lòng rất là khó chịu cữu cữu nơi đó áp lực hẳn là cũng rất đại đi cố Cảnh Vân nhớ tới hôm nay trong yến hội sóng ngầm mãnh liệt khẽ gật đầu nói Xem ra đều là bởi vì chúng ta sinh đối xong bào thai đi Lê bảo Lồ cong môi cười May mắn phía trước không đem ra tới Bằng không chúng ta chẳng phải là sớm mấy tháng liền phải bị người phiền đã chết cố Cảnh Vân xoa bóp tay nàng Đem thảm kéo tới cái hảo nàng bụng Nhẹ giọng nói việc này ngươi không cần quản ta sẽ xử lý tốt Dừng một chút cố Cảnh Vân lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng hỏi Bảo lộ ngươi không ngại lão nhị qua kế đi ra ngoài đi Lê bảo lộ lắc đầu Liền tính qua kế ta cũng là hắn mẫu thân a, Hắn bất quá là đổi giọng gọi cậu mở tổ phụ tổ mẫu thôi Có hại chính là sư phụ cùng mẫu thân Chỉ cần bọn họ không ngại là được Cố cảnh vân nghe vậy cười Khom lưng ở nàng trên trán in lại một nụ hôn Thấp giọng nói Ngươi nói chính là có hại chính là sư phụ cùng mẫu thân Không duyên cớ liền ít đi một cái tôn tử Như một cái cháu trai Tần thị tông tộc mà thôi, năm đó đại sử loạn thành như vậy hắn đều dám trộn lẫn một chân thế thái thượng hoàng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, chẳng lẽ tần thị còn có thể so một quốc gia càng loạn càng phức tạp sao? Mười năm sau thời gian cũng đủ hắn thế con của hắn loát thuận. chương 629, trưởng thành, cố cảnh vân cùng tần tín phương nhốt ở thư phòng nói chuyện, mãi cho đến sắp trời dần tối hai người mới ra tới, hoa từ bội canh giữ ở bên ngoài thấy cửa phòng mở ra vội vàng đứng lên. Mợ ta đã đói bụng. Hà tử bội thấy Thanh Hòa sắc mặt đảm nhiên, mà trưởng phu cũng mặt vô biểu tình liền biết bọn họ đã đạt thành nào đó chung nhận thức, nàng vội vàng phục hồi tinh thần lại nói, có thể không đói bụng sao, các ngươi tự buổi sáng đi vào liền không ra tới quá, giữa trưa cũng không ăn cơm trong phòng bếp ngao canh loãng đâu ta làm cho bọn họ cho các ngươi thịnh chén canh tới, cũng mau đến dùng cơm chiều thời gian. Hà tử bội lại nhảy nói, vội vàng vẫy tay gọi tới nha đầu nhất nhất phân phó đi xuống. Làm người đoan đi bảo lộ nơi đó đi ta cùng nàng một khối ăn. Cố cảnh vân dứt lời đối cậu mở thi lễ, kho người lui ra. Hà tử bội nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng biến mất lúc này mới quay đầu tới xem thần tín phương, ngón tay gắt gao mà nhéo khăn. Nàng biết hôm nay sáng sớm thanh hòa tới tìm hắn muốn nói đó là con nối dòng sự. Tần tín phương dỗi tay cầm tay nàng, cười nhạt nói, hai đứa nhỏ đau lòng chúng ta đã quyết định làm lão nhị tùy ta họ. Hà tử bội nghe vậy đôi mắt nóng lên, cúi đầu che giấu hỏi kia tông tộc bên kia. Không cần lo lắng, có ta cùng Thanh Hòa ở đâu, nhất định sẽ không làm bọn nhỏ chịu tội. Hà tử bội nghe vậy hoàn toàn yên lòng, lúc này mới lo lắng cao hứng. Kia cấp hài từ lấy tên sao? Không được hài từ còn nhỏ đâu, không thể lấy đại danh chúng ta đến trước lấy cái nhũ danh. Ta cũng là như vậy cùng Thanh Hòa nói, không quan tâm hài tử hay không qua kế, bọn họ tỷ đệ ba cái bài tự bất biến, an an đều còn không có lấy đại danh đâu, bọn họ hai cái càng không vội. Kia nhũ danh lấy hảo sao? Theo an an tên gỡ xuống tới, bọn họ hẳn là bình bình và nhạc nhạc. An bình nhạc khang, nhà của chúng ta hài từ sở cầu cũng bất quá là này bốn chữ thôi. Hà tử bội được đến hài từ nhũ danh, cảm thấy mỹ mãn đi đậu bọn họ, không ngừng gọi bọn hắn nhũ danh, tranh thủ làm cho bọn họ sớm ngày nhận người, chỉ cần bọn họ một kêu tên là có thể phản ứng lại đây. Đáng tiếc hai cái mới sinh ra không mấy ngày hài từ lớn nhất yêu thích chính là ăn kéo ngủ, ăn no ngủ, ngủ chung kéo, kéo xong rồi tiếp tục ăn, ngẫu nhiên tỉnh táo lại mở to một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn bầu trời. Nhưng Lê Bảo Lộ biết đừng nhìn bọn họ đôi mắt lại đại lại lượng, lúc này bọn họ đôi mắt nhất định sám xịt gì cũng thấy không rõ, liền trong mắt đều không quá sẽ truyền. Nhưng hải tử cơ hồ là một ngày một cái dạng ca ca vốn đang so đệ đệ tiểu một chút nhưng hắn ăn cái gì một chút cũng không thể so đệ đệ văn nhã nhiều ít cướp ăn không ít sữa trực tiếp đem chính mình dưỡng đến lại bạch lại béo, vốn dĩ so đủ tháng hải từ tiểu cái rất nhiều song bào thai không đến nửa tháng thời gian liền vượt qua khác đủ tháng sinh sản hài từ Ngũ quan dần dần rõ ràng hai đứa nhỏ diện mạo cũng càng thêm bất đồng lên, bình bình càng dài càng giống tần văn nhân, mà nhạc nhạc tắc càng ngày càng giống tần tín phương. Cái này làm cho Lê bảo lộ buồn bực không thôi, cảm thấy tần gia gen cũng quá cường đại, ba cái hài tử không một cái giống nàng, rõ ràng là nàng vất vả hoài thai 10 tháng sinh hạ tới. Hai đứa nhỏ tuy là song bào thai nhưng lớn lên cũng không giống nhau, vừa thấy liền biết là dị chứng. Hai đứa nhỏ không chỉ có diện mạo không giống nhau, tính cách cũng kém rất nhiều. Bình bình hỉ tĩnh tỉnh về sau liền nằm ngửa chơi chính mình ngón tay, trong miệng bô bô lầm bẩm ai cũng không biết hắn đang nói cái gì. nhạc nhạc lại rất hoạt bát năng động thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không an tĩnh vừa tỉnh tới liền đá đá chân chảo chảo đồ vật bằng không liền luôn là hướng hắn ca ca bên người thấu chờ đến hắn sẽ xoay người càng làm mãn giường lăn lộn ba lượng hạ là có thể lăn đến mép giường đi Hà tử bội sợ hắn từ trên giường ngã xuống, thừa dịp thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, nàng liền làm người khai nhà kho lấy ra một đống lớn mềm mại thảm lông tẩy phơi khô tịnh sau so phô ở bên phòng trên sàn nhà, làm người đem bàn ghế chờ đều dọn đi toàn bộ trong phòng chỉ có một chương giường nệm cùng đầy đất thảm lông. Người tiến phòng liền cười ra giày, đem hài tử vương trên mặt đất một phóng, mặc cho từ bọn họ ở thảm thượng quay cuồng. Nhạc nhạc nháy mắt yêu phòng này cùng ngày liền đem phòng mỗi một tấc địa phương đều lan qua một lần, mẫu thân các nàng ngồi giường nệm hắn cũng không buông tha. Này gian sườn phòng hướng dương, cuối thu dương quang bắn thẳng đến tiến vào chiếu đến nhân thân thượng ấm rào rạt bình bình vừa vặn liền nằm dưới ánh nắng tựa hồ là phơi đến quá ấm, luôn luôn lười biếng hắn đều nhịn không được giật giật thân mình, xoay người sang chỗ khác tìm mẫu thân cùng cữu bà. Chờ nhìn đến mẫu thân cùng cữu bà chính ngồi xếp bằng ngồi ở rừng nệm thượng Hắn liền yên lòng, quay đầu tìm được đã quay cuồng đến phòng giác đệ đệ tựa hồ cảm thấy thú vị, hắn nỗ lực cong thân mình Nửa ngày mới bang kỳ một tiếng lật qua thân đi truyền nằm vì bò Bình bình vẫn là lần đầu tiên xoay người Nhất thời có chút sững sờ, nửa ngày mới dùng khuỷu tay chống thảm lông lung tung động Cũng không biết là như thế nào ngồi vào, bang kỳ một tiếng lại nằm đi trở về lê bảo lộ ngồi ở giường nệm thượng nhìn một lòng đề đến cao cao hà tử bội cũng khẩn trương nhìn nhạc nhạc đã sớm sẽ xoay người nhưng bình bình cũng không biết là quá lời vẫn là sẽ không mặc kệ lê bảo lộ như thế nào huấn luyện hắn hắn đều bất động hiện tại thấy hắn rốt cuộc phiên một cái thân lê bảo lộ vui vẻ không thôi Bởi vì cũng không biết hải từ nội tâm thế giới là như thế nào, lê bảo lộ cùng hà từ bội làm bộ không thấy được bình bình xoay người, một bên cúi đầu lung tung vòng quanh trong tay thiêu tuyến, một bên dùng khóe mắt dư quang chú ý hắn Bình bình lần thứ hai sững sờ, hắn quay đầu nhìn thoáng qua mặt trên, thấy mẫu thân cùng cữu bà đều không để ý tới chính mình, đành phải chính mình sờ nữa tác Mà bên kia nhạc nhạc phát hiện ca ca thế nhưng cũng chơi chính mình thích chơi trò chơi, cao hứng quay cuồng lại đây tìm hắn bình bình yêu cầu thực nỗ lực mới có thể phiên một cái thân nhưng nhạc nhạc cũng đã rất quen thuộc lăn a lăn a liền lăn đến ca, ca bên người cùng thường lui tới giống nhau nhạc nhạc liên tiếp hướng ca, ca bên người thấu mà bình bình đang xem nhạc nhạc nửa ngày sau lại dùng sức sau này vừa lật thuận lợi nằm bò hắn ta đột hữu lung lay một chút lại lần nữa thuận lợi lật qua đi một chút liền ly nhạc nhạc có điểm xa Bình bình tự hồ cảm thấy hứng thú lên, một người liền bắt đầu trên mặt đất thảm thượng luyện tập chỉ chốc lát sau là có thể thuần thục ứng dụng chính mình học được kỹ xảo. Nhạc nhạc khanh khách cười, bám giết không tha lăn đến ca, ca bên người đi, bình bình nhìn hắn chảy nước miếng mặt. Bồ bồ đối hắn chính là một đốn nói, sau đó bang một tiếng đánh vào đệ đệ trên mặt. Nhạc nhạc sững sốt nửa ngày mới xoay người lại, qua một tiếng liền khóc lớn ra tiếng, bình bình cũng có chút lăng. Bồ bồ nói cái gì, rỗi tay qua đi bắt lấy đệ đệ tay. Lê bảo lộ nhịn không được cười đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực sơ sờ, sờ bình bình gương mặt nói ca ca không cẩn thận đánh tới ngươi có phải hay không. Kỳ thật hắn không phải cố ý đánh ngươi chính là bởi vì tiểu khống chế không hào thù kính nhi, ngươi đã quên ngươi cũng thường thường đánh tới ca ca sao. Lại đi trần an sốt ruột bình bình, đệ đệ cũng biết ca ca không phải cố ý cho nên ca ca phải nhanh một chút thích ứng chính mình sức lực lần sau muốn lại tiểu lực một chút biết không. Hai đứa nhỏ đều là có nghe không có hiểu, bất quá hoa hoa khóc lớn nhạc nhạc ở mẫu thân ôn nhu nhẹ hống hạ dần dần dừng lại, hồng con mắt nhìn về phía đối diện ca ca. Sốt sụt bình bình vẫn như cũ ở bô bô nói chuyện thấy đệ đệ nhìn qua liền duỗi tay đi bắt hắn tay, nói đại khái chỉ có hắn hiểu nói. Bất quá kỳ tích chính là nhạc nhạc tựa hồ nghe đã hiểu giống nhau, thực mau liền cùng ngồi ở mẫu thân bên kia trên đùi ca ca chơi lên, một lát lại khanh khách cười rộ lên. Lê Bảo Lộ liền ôm hai người thượng giường. Một bên trên đùi ngồi một cái Nhạc nhạc cũng quá hiếu động Bình bình cũng quá an tĩnh Hai người nếu là trung hòa một chút thì tốt rồi Hà từ bội cấp hai đứa nhỏ làm quần áo mùa đông ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái ôn nhu nói Bọn họ bây giờ còn nhỏ đâu chờ lớn lên một ít sẽ tốt Hai đứa nhỏ dưỡng ở bên nhau Không có khả năng không chịu ảnh hưởng Nhưng đến cuối cùng chứng thực chính phụ thương thêm chưa chắc sẽ trung hòa Cũng có có thể sẽ xuất hiện nghiêng về một bên xu thế Bình bình từ sẽ xoay người về sau, tựa hồ phát giác vận động cũng là hạng nhất không tồi trò chơi, bởi vì vận động có thể thông qua chính mình nỗ lực được đến chính mình muốn đồ vật. Tỉ như ném ở trong góc món đồ chơi, tỉ như rơi trên mặt đất chiếc đũa, thậm chí là điểm tâm tiết. Hai đứa nhỏ tháng từ đại sau bắt đầu ăn phụ thực, từ đây sau bọn họ liền mở ra cái gì đều hướng trong miệng tắc hình thức. Ôm đi trong hoa viên chơi, túm hoa hoa thảo thảo hướng trong miệng tắc nhặt được trên mặt đất đá hướng trong miệng tắc có một lần Lê Bảo Lộ thậm chí nhìn đến hai hài từ kiên trì không ngừng quay cuồng đến cái bàn biên, há mồm liền gặm cái bàn chân. đem vẫn luôn yên lặng nhìn chăm chú bọn họ cố cảnh vân xem đến trợn mắt há hốc mồm. Chờ thư viện phóng nghỉ đông khi, hai đứa nhỏ đã có thể lung lay ngồi dậy, đương nhiên, bọn họ còn ngồi không quá ổn. Thường thường ngồi ngồi liền sau này biên, phía trước hoặc bên cạnh đảo đi. bình bình còn hảo ngã xuống đi liền chính mình duỗi chân dài chống khuỷu tay bò hảo sau đó lại nỗ lực căng ngồi dậy nhạc nhạc lại là mỗi lần một đảo đều phải oa hoa khóc lớn thần kinh vận động luôn luôn phát đạt hắn lại là như thế nào cũng phiên bất qua tới chỉ có thể oa hoa kêu to làm người đem hắn sách lên tới đỡ hảo cái này làm cho nữ nữ cùng an an thích đỡ bọn đệ đệ trò chơi có rất nhiều lần hai anh em ngồi hào hào hà tử bội còn ở hai người sau lưng thả gối đầu chống bọn họ eo kết quả này hai hùng hài tử vui đùa ẩm ý đi chọc bọn họ một cái đầu ngón tay liền đem bọn họ chọc đào nhạc nhạc mỗi lần đều là oa oa kêu to phiền dứt khoát khóc lớn lên mà bình bình tính tình hào đại bộ phận đều là bị chọc đổ lại chính mình yên lặng mà bỏ dậy nhưng có đôi khi hắn cũng sẽ phiền vì thế liền tức giận nắm lên đồ vật đi tạp ti ti cùng tiểu cô cô Mỗi khi lúc này nữ nữ cùng an an liền phải bị tần tín phương cùng hà từ bội thu thập một đốn Nhưng hai đứa nhỏ vẫn như cũ làm không biết mệt đi chọc bọn họ Xem đến lê bảo lộ có đôi khi đều nhịn không được đi chọc một chút nhìn nhạc nhạc ngã vào thảm thượng oa oa kêu to Nàng liền nhịn không được cười ra tiếng tới Cố cảnh vân trong mắt hiện lên bất đắc dĩ duỗi tay đem tiểu nhi thử bế lên tới phóng hảo Đem bảo lộ ngón tay cầm hướng bên người một xả thấp giọng nói tiểu tâm mợ liền ngươi cùng nhau thu thập Lê bảo lộ le lưỡi, lúc này mới không dám lại chơi. Hảo tất cả đều đi nhà ăn ăn cơm. Hà từ bội chừng mắt nhìn bảo lộ liếc mắt một cái, sụ mặt cảnh cáo nữ nữ cùng an an. Không chuẩn lại khi dễ chất nhi cùng bọn đệ đệ, bằng không ngày mai không mang theo các ngươi đi biệt viện, các ngươi chính mình lưu trong nhà đi. Nữ nữ cùng an an nghe vậy kinh hãi, lập tức thề không bao giờ chọc bình bình và nhạc nhạc. Chờ đoàn người rời bước nhà ăn, tần tín phương cũng từ trước mặt đã trở lại, hà từ bội nhịn không được hỏi. Phía trước có chuyện gì, chương 630, phân phối, là nhất đường cùng văn nhân thác tiêu trở về tới rồi Tần tín phương nghĩ đến vừa rồi kia tam xe đồ vật, khẽ lắc đầu nói ta mới vừa nhìn bọn họ vì tiêu đưa về tin Bọn họ năm nay phải về nhà ăn tết ta nhìn một chút viết thư ngày, hiện tại người phòng trừng đều ở nửa đường thượng Lại quá hơn 10-20 ngày là có thể thấy người Bọn họ cấp hài từ mua không ít đồ vật hôm nay trời tối rồi, ngày mai lại thu thập đi Hà tử bội nói, ngày mai không phải đi biệt viện sao, đều cùng bọn nhỏ nói tốt tổng không thể nói không giữ lời Nữu Nữu cùng an an lập tức ba ba nhìn tần tín phương Tần tín phương liền chỉ vào cố cảnh vân nói, hắn không phải không có việc gì sao, làm hắn lưu lại thu thập Cố cảnh vân ngẩn ngơ, tần tín phương liền ở hắn tìm lấy cơ chức nói, người mợ muốn giúp đỡ bảo lộ mang hài tử nơi nào có rảnh? Sư phụ ngươi cùng mẫu thân gửi trở về đồ vật tổng không thể giao cho hạ nhân, vạn nhất lộng hỏng rồi làm sao bây giờ. Ngươi liền lưu lại hai ngày, chờ thu thập hợp quy tắc hảo lại đến truy chúng ta đó là. Kia không phải còn có ngài sao. Đối tượng cựu cựu ánh mắt cố cảnh vân buồn bực không có mở miệng nói ra những lời này. Cố cảnh vân cấp ba cái hài từ nói chuyện xưa, chờ đem bọn họ đều hống ngủ sau mới ôm bọn họ hồi tự mình trên giường đi. An An đã có chính mình phòng nhỏ. Mà bình bình và nhạc nhạc vẫn là cùng bọn họ ngủ ở một cái trong phòng, chẳng qua cách một đạo bình phong. Bọn họ dừng là định chế, lại khoan lại đại con thực lùn, ba mặt đều có mộc lan, đệ thứ mặt còn lại là cửa gỗ hình thức đem bọn họ hướng túi ống một tắc, đem thằng kết đánh thượng, đó là ngủ lại không thành thật cũng sẽ không đá rơi xuống trong chăn. Hai đứa nhỏ hiện tại trưởng thành rất nhiều, buổi tối chỉ cần rời giường ăn một lần nãy, nước tiểu một lần. hồng đào cùng thanh lăng sớm đem bình nước nóng tắt vui ông ấm chăn thấy lão gia thái thái ôm các thiếu gia lại đây lập tức đem còn ấm áp bình nước nóng lấy ra cố cảnh vân đem bình bình nhét vào đi xem hắn ngủ đến khuôn mặt đỏ bừng không khỏi hơi hơi mỉm cười người trước tiên ngủ đi ta còn có chút sự muốn xử lý cố cảnh vân hôn hôn lê bảo lộ cái chán thấp giọng nói ngủ trước nhớ rõ uống sữa dê ta cùng ngươi một khối đi thôi Lê Bảo Lộ biết hắn muốn đi sửa sang lại sư phụ gửi trở về đồ vật nhìn không được thấp giọng cười nói, hai người tổng hội càng mau chút. Làm hồng đào ở trong phòng thủ hai đứa nhỏ, Lê Bảo Lộ nắm cố cảnh vân tay đi phía trước viện đi. Tiêu cục đưa tới tam xe đồ vật liền tại tiền viện cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ đương nhiên không có khả năng tự mình đi dọn bởi vậy đông phong nam phong chờ cũng đều không thể ngủ phụ trách đem trên xe đồ vật dọn đến mới vừa quét thước sạch sẽ phòng tạp vật. Cô Cảnh Vân làm người cầm hai khối thảm tương điệp cái trên mặt đất xác định hàn khí sẽ không từ phiến đá xanh thấu đi lên sau mới cho bảo lộ một chương đệm. Hai vợ chồng liền ngồi ở lót thượng bắt đầu chiếu sửa sang lại đông phong bọn họ dọn tiến vào đồ vật. Này tam xe đồ vật có đưa cho người nhà lễ vật còn có chính bọn họ mua vật kỷ niệm liền đồ dùng sinh hoạt đều có. Hiển nhiên mấy thứ này không có khả năng là bạch nhất đường thu thập lấy hắn đi đến chỗ nào ném đến chỗ nào ca tính hắn hận không thể một con ngựa đi thiên hạ. Làm khó hắn vì tần văn nhân chịu mang theo nhiều như vậy trói buộc. Ở cố cảnh vân xem ra, mấy thứ này rất nhiều thật là trói buộc, hắn không quá minh bạch hắn mẫu thân mua mấy thứ này ý nghĩa ở đâu. Tỉ như một phen cây lược gỗ, bảy tám cái quang chiếm vị trí không có tác dụng giò che, một hộp thượng đất. Mấy thứ này ở kinh thành cũng đều có thể mua được phố linh thánh thượng không phải một đống sao. Vì cái gì nhất định phải đến Tứ Xuyên đi mua. cố cảnh vân mở ra một cái dương mây, nhìn đến bên trong đủ mọi màu sắc tràn ngập dị vực phong tình siêm y, hắn cái chán nhảy nhảy cầm lấy trên cùng kia hỏi vòng vèo. Này chẳng lẽ là cấp an an? Lê bảo lộ nhìn thoáng qua. Không, hẳn là cấp bình bình và nhạc nhạc chờ bọn họ lại lớn một chút có thể mặc. Lê Bảo Lộ mở ra một cái khác cái dương, ở bên trong thấy được nguyên bộ trang sức, một bộ một bộ phân ra tới, cùng xiêm y phối hợp ở bên nhau, một bên trên mặt đất đã cắt 8 vị trí, là ai đồ vật liền đặt ở ai vị trí thượng, chờ sửa sang lại hảo lại đưa đến các phòng là được. Nhìn ra được tần văn nhân đóng gói khi thực dụng tâm, tam chiếc xe chính là trang năm xe đồ vật lớn nhất khả năng vận dụng không gian, nhưng này cũng ý nghĩa nàng không có khả năng đem mọi người đồ vật tách ra cho nên tất cả đồ vật đều này đây hợp lý nhất vận chuyển phương thức đóng gói. Tần tín phương lúc này mới nói cho cố cảnh vân hai ngày thời gian sửa sang lại thật sự là quá hỗn tạp. Trình yếu chính là đồ vật còn nhỏ mà nhiều có chút tần văn nhân viết phân phối phương thức có còn lại là căn bản không viết hiển nhiên là khảo nghiệm sửa sang lại người cùng nàng ăn ý. Cố cảnh vân nhìn đến này đó nhỏ vụn đồ vật nhịn không được hít sâu một hơi, nghẹn khí đi phân. Chờ lê bảo lộ ngẩng đầu lên nhìn đến thuộc về chính mình kia đôi đồ vật thể tích trực tiếp là mặt khác mấy đôi tổng hòa khi nhịn không được sừng sốt. Cảnh vân ca ca, ngươi như thế nào thứ gì đều hướng ta nơi này gầy đầy. Cố cảnh vân nhấc lên mí mắt nhìn lướt qua nói, đều là mẫu thân đưa cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi. Lê bảo lộ từ bên trong lấy ra một hộp trang bạc sức châu hoa. Này không phải hẳn là cấp nữ nữ mang sao ta đều bao lớn rồi, không mang theo châu hoa. cố cảnh vân ngẩng đầu nhìn về phía đối diện thê tử thấy nàng sắc mặt như bạch ngọc trơn bóng trên đầu trang sức sớm đã tất cả tháo xuống tóc đơn giản kéo hơn phân nửa đen nhánh tóc đẹp buông xuống trên vai thượng hắn nhịn không được cúi người đem nàng trên vai tóc đẹp phất đi làm chúng nó tất cả rũ ở sau lưng người mang cái này đẹp thành âm trầm thấp thuần hậu hơi thở phun ở nàng nhĩ cổ lê bảo lộ sắc mặt đỏ lên không tự biết xoay đầu đi né tránh hắn lóe sang ánh mắt che lại bang bang nhảy rộn trái tim nói kia cũng là cho nữu nữ. nàng đem kia hộp bạc sức hoạt đến nữ nữ kia đôi đồ vật trước đỏ mặt không xem hắn nữ nữ tiểu đâu nàng tuổi này mặt khác trang sức mang không dậy nổi như vậy tiểu xảo bạc sức châu hoa lại rất thích hợp còn có này thất bố hẳn là cấp mở nàng có một bộ ngọc bích trang sức xứng loại này nhan sắc váy áo đặc biệt đẹp thanh trùy thủ này thanh trùy thủ này khẳng định là sư phụ cấp an an chuẩn bị trước kia nữ nữ mãn 3 tuổi thời điểm nàng cũng được đến một phen không sai biệt lắm sư phụ cũng thật là cấp hài từ đưa cái gì không tốt một hai phải đưa trì thủ Cố Cảnh Vân thấy nàng díu rít đem đồ vật một lần nữa phân phối, chính là không liếc hắn một cái liền hơi hơi mỉm cười, ngăn chặn động tình, ở trên mặt nàng rơi xuống một hôn nói, này đó vật nhỏ ngươi tới phân ta đi sửa sang lại chút đại đồ vật. Nhưng mà sự thật chứng minh, Tần Văn Nhân thu thập đồ vật thật sự không có gì cái gọi là đại đồ vật, cố Cảnh Vân thể xác và tinh thần đều mệt đoán hắn mẫu thân tâm tư, khó khăn cùng Bảo Lộ phân ra một phần ba ngẩng đầu liền thấy Bảo Lộ nhịn không được ngáp. hắn liền buông trên tay đồ vật đứng dậy nói đã qua giờ hợi chúng ta đi về trước ngủ đi dư lại ngày mai ta lại sửa sang lại nếu đã tìm được rồi phương pháp kia ngày mai hẳn là sẽ mau rất nhiều có hy vọng có thể trong vòng một ngày thu phục cố cảnh vân cho nàng hề thượng áo choàng nắm nàng về phòng lê bảo Lộ ngồi vào trên giường nhịn không được đánh ngáp một cái đá rơi xuống giày liền phải lên giường cố cảnh vân liền bắt lấy nàng chân ấn vào trong nước Lê bảo lộ nhịn không được tê một tiếng, nàng đến rụt một chút chân, sau đó một cổ nhiệt lưu liền theo bàn chân này lên khắp người. Lê bảo lộ theo bản năng vận khởi nội công tâm pháp, lúc này mới phát hiện cô cảnh vân cho nàng phao chính là dược. Cố cảnh vân ngồi xổm trên mặt đất tinh tế cho nàng mát xa lòng bàn chân huyệt đạo thẳng đến thủy độ ấm đi xuống mới cầm lấy nàng chân lau khô nhét vào trong chăn. Cố cảnh vân cúi người ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, thấp giọng nói ngủ đi. Lê bảo lộ nằm tiến ấm rào rạt trong chăn, nhìn không được đánh ngáp một cái. Cố cảnh vân nhìn nàng nhắm mắt lại ngủ, lúc này mới bưng thủy đi ra ngoài. Hồng đào ở cửa chờ, nhìn đến cố cảnh vân ra tới cũng không ngẩng đầu lên, đem trong tay chậu nước tiến dần lên đi, bưng lên cố cảnh vân buông chậu nước lui ra. Hảo, đem chậu nước phóng tới phòng bếp nhỏ nàng hôm nay buổi tối nhiệm vụ liền hoàn thành, có thể an tâm đi ngủ rồi. sáng sớm hôm sau tần ra toàn bộ phủ đệ đều công việc lô bù lên vừa mới tiễn đi phải về hương ăn tết khúc duy trinh tỷ đệ vì khen thưởng nữ nữ lại lấy được cấp học đệ nhất danh hà từ bội đáp ứng dẫn bọn hắn đi suối nước nóng biệt viện trụ nửa tháng Bình bình và nhạc nhạc liền không ra qua kinh thành, nhưng cũng biết ra cửa chơi là chuyện tốt, từ mẫu thân cho bọn hắn mặc quần áo bắt đầu liền liên tiếp hướng cửa vạn vẹo, ngay cả luôn luôn an tĩnh bình bình đều không thành thật, lê bảo lộ nút thắt còn không có khấu thượng hắn liền bắt đầu rũi tay làm hà tử bội ôm hắn, chỉ vào ngoài cửa bô bô nói chuyện. Hà tử bội nén cười bế lên hắn, sờ sờ hắn trắng nõn mặt hỏi. Bình bình cũng biết muốn ra cửa đúng hay không? nhạc nhạc thấy kaka đều bị bế lên tới nóng nảy hướng về phía hà từ bội liền phải đi qua kết quả hắn không học được bỏ, lập tức liền phát khụp ở trên giường hắn muốn xoay người qua đi lại bởi vì ăn mặc quá dày phiên một chút không lật qua đi chỉ có thể đá chân oa oa kêu to lên lê bảo lộ xem đến cười không ngừng một bên đem hắn bế lên tới một bên vỗ vỗ hắn mông nói ngươi gấp cái gì tổng sẽ không đem ngươi ném xuống hà từ bội nhìn nhìn hỏi thanh hòa đâu sáng sớm tinh mơ đi đâu vậy Hắn đi sửa sang lại mẫu thân đưa về tới đồ vật, phòng trừng buổi chiều là có thể sửa sang lại hảo, buổi tối là có thể đến biệt viện tìm chúng ta Hà từ bội, đứa nhỏ này cũng quá nóng nảy, chính là tách ra một ngày lại làm sao vậy Hà tử bội đánh giá một chút lê bảo lộ cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu mặc kệ tính, bọn nhỏ cảm tình hảo tổng so không hảo muốn hảo đi kia đi thôi, người cữu cữu ở phía trước chờ chúng ta hai người mới ra nhị viện một thân bạch nữ nữ cùng an an tiện tay lôi kéo tay chạy tới kêu lên mẫu thân mẫu thân các ngươi nhưng thật ra nhanh lên a phụ thân nói đi ngang qua chính phố còn muốn mua lừa thịt lừa đốt đâu an an vuốt bụng nhỏ nói ta cố ý để lại bụng đâu hà tử bội nhịn không được cười cũng không ngắn các ngươi ăn như thế nào liền như vậy thèm hai đứa nhỏ cũng đã không ngừng tay nắm tay lại chạy đi rồi Hai người trên người đều khoác màu trắng áo lông chồn ở thuyết địa làm nổi bật hạ vưu như tinh linh hoạt bát mỹ lệ mà bình bình và nhạc nhạc lại ăn mặc một thân hồng tiểu áo, bị bao ở áo choàng nhưng hai người cũng không thành thật nghe được tỷ tỷ cùng tiểu cô thanh âm liền tránh thoát khai áo choàng chính là đem mặt cấp lộ ra tới. Nhìn đến tỷ tỷ cùng cô cô ở thuyết địa thưởng chạy, hai người cũng dẫy dụa muốn đi xuống, hà từ bội thiếu chút nữa không ôm lấy người. Lê Bảo Lộ liền chụp một chút bọn họ mông nói, thành thật chút, không nghe lời liền không mang theo các ngươi đi. Hai đứa nhỏ đã có thể nghe hiểu một ít đơn giản nói, nghe vậy một tĩnh, ngoan ngoãn ngồi ở đại nhân trong lòng ngực, nhưng một đôi mắt vẫn là quay tròn khắp nơi truyền. Chương 631: Về nhà. Bọn nhỏ bò lên trên xe ngựa đã kêu kêu muốn khởi hành, thẳng đến ra kinh thành An An mới nhớ tới hỏi phụ thân đi nơi nào. Lê Bảo Lộ nghe vậy quắt một chút nàng cái mũi nói, hiện tại mới nhớ tới phụ thân ngươi, hắn biết phải thương tâm đã chết. An An mờ to hai mắt nhìn, lúc này mới phát hiện phụ thân thế nhưng không theo chân bọn họ cùng nhau đi, nháy mắt mang theo khóc tin tức. Chúng ta đem cha ném xuống sao, kia hắn nhiều đáng thương a. Lê Bảo Lộ cười một trận mới nói, cha ngươi muốn lưu tại trong nhà sửa sang lại một ít đồ vật buổi tối liền tới tìm chúng ta. An An lúc này mới đem nước mắt nghẹn trở về, buông xuống đầu xả vừa mới cữu công cho nàng mua thảo châu chấu. Lê Bảo Lộ xoa xoa nàng tóc nói, "Mau đừng rầu dĩ không vui, ngươi không phải muốn cùng tiểu cô đi cưỡi ngựa sao?" Hà Tử bội mặt một hổ nói, "Không được đi, bên ngoài lạnh lẽo gió thổi, vạn nhất thổi đến cổ làm sao bây giờ? Chúng ta xuyên rất nhiều quần áo." Nữ nữ ôm mẫu thân cánh tay vạn vẹo nói, mẫu thân, ngài khiến cho chúng ta đi thôi, chúng ta lại không phi ngựa chỉ làm nó chậm rãi đi phía trước đi. Hà tử bội kiên trì nói, không được. Nữ nữ liền đáng thương vô cùng nhìn về phía biểu tàu. Lê bảo lộ đối nàng buông tay tỏ vẻ chính mình cũng không có thể ra sức. Quả nhiên, hà tử bội túc mặt nói, nhìn ngươi tàu từ cũng vô dụng ta không đáp ứng chính là không được. Nữ nữ chỉ có thể đáng thương vô cùng thông qua cửa sổ cảm thụ bên ngoài đông cảnh, hơn nữa bởi vì lãnh cuối cùng mẫu thân liền cửa sổ xe đều không cho nàng khai. An an trong mắt loạn chuyển, nháy mắt quên mất chính mình sơ sẩy phụ thân thương tâm, bắt đầu động tâm tư cùng tiểu cô cùng nhau ra bên ngoài lưu. Vì thế hai tiểu bắt đầu cùng hà từ bội đấu trí đấu dũng lên trong chốc lát lặng lẽ hướng cửa xe nơi đó đi Muốn lưu đến càng xe đi lên ngồi trong chốc lát lại tưởng sấn các nàng không chú ý đi mở cửa sổ hộ Trong chốc lát lại cao giọng cùng bên ngoài tần tín phương nói chuyện lấy lòng cầu tình làm hắn đem các nàng cứu ra đi Chờ tới rồi suối nước nóng biệt viện hà từ bội thiếu chút nữa không mệt nằm liệt hạ này hai đứa nhỏ thật là quá mệt mỏi người May mắn bình bình và nhạc nhạc ngủ rồi bằng không nàng phòng trừng chính mình đến điên mất. Ai nói hài từ nhiều liền tốt, hài từ nhiều nàng nhịn không được muốn đánh bọn họ mông. Tần tín phương lại cảm thấy thê tử hoạt bát rộng rãi nhiều thấy vậy vui mừng, cho nên cười ha hà che chở khuê nữ cùng An An đi trước tiến biệt viện. Này tòa suối nước nóng biệt viện là tần gia sản nghiệp, bọn nhỏ cũng không phải lần đầu tiên tới, bởi vậy mới tiến biệt viện nữ nữ cùng An An tiện tay lôi kéo tay chạy đi tìm chính mình phòng. Hiện tại An An đều mau 4 tuổi, đã có chính mình thẩm mỹ cho nên nàng phòng nhỏ muốn chính mình bố trí. Thanh Lăng cũng vui nghe nàng lời nói, nàng nói đem đồ vật để chỗ nào nhi, nàng liền giúp đỡ để chỗ nào nhi. Cũng bởi vậy Thanh Lăng hiện tại đã là An An chuyên trúc đại A đầu. Trừ bỏ An An sự còn lại sở hữu sự đều không cần nàng lại nhúng tay. An An đem Thảo Châu Chấu phóng tới trên bàn, nãi Thanh nãi khi nói cái này muốn tặng cho cha, ngươi đừng cử động Nga. Thanh Lăng trừ trừ khóe miệng hỏi, tiểu thư vì cái gì muốn đưa Thảo Châu Chấu cấp lão ra. bởi vì ta hôm nay đem cha đã quên an an cúi đầu điểm một chút thảo châu chấu đầu kiên trì nói tóm lại muốn tặng cho cha ngươi đừng cử động nó hảo đi thanh lăng nhún vai nói bất quá đặt ở trên bàn vạn nhất bị gió thổi rớt làm sao bây giờ muốn hay không tìm cái hộp trang lên ta có hộp sao có a ta mang theo thật nhiều cái để tránh ngài muốn tới trang món đồ chơi khi tìm không thấy Thành lăng một hơi bày ra năm cái cái hộp nhỏ cuối cùng an an tuyển một cái tự nhận là xinh đẹp nhất thật cẩn thận đem thảo châu chấu cất vào đi đặt ở đầu giường. Chờ buổi tối cha tới ta liền đưa cho hắn ta nếu là quên mất người nhớ rõ nhắc nhở ta. Hào, kỳ thật không cần đến buổi tối, buổi chiều khi có cảnh vân liền đến cái này làm cho tần tín phương thực hoài nghi hắn công tác hiệu suất. muội muội đưa về tới vài thứ kia hắn chính là ngắm quá hai mắt, đừng nhìn chỉ có tam xe, bên trong nhỏ vụn đồ vật thật sự là quá nhiều, muốn phân ra tới ai là ai quá khó khăn, bởi vì trừ bỏ bộ phận riêng muốn đưa người ngoại còn lại đều không có tiêu chí, hoàn toàn dựa vào chính mình đi đoán là của ai. Hắn sao có thể nhanh như vậy? Cô cảnh vân cưỡi khoái mã lại đây, rót một cổ gió lạnh tay chân đều là lạnh băng, thật sự không sức lực ứng phó cứu cứu đem ngựa ném cho theo ở phía sau đông phong, hắn xài bước đi tìm bảo lộ. Bảo lộ đã nghe được tin tức mới vừa đem hắn quần áo tìm ra thấy hắn vào nhà liền đẩy đẩy hắn nói đi đem canh gừng uống lên nhưng đừng cảm nhiễm phong hàn chờ uống qua canh gừng lại làm hắn đi phao một chút suối nước nóng cả người đều ấm áp lên sau mới thay quần áo đi xem bọn nhỏ bốn cái hài tử vừa mới đi ra ngoài chơi trở về nhưng hưng phấn cô ca à, nhìn đến phụ thân an an trực tiếp bôn hắn chạy tới muốn ôm mà bình bình và nhạc nhạc cũng hướng hắn dỗi tay. cố cảnh vân ôm một chút an an liền đem nàng phóng trên mặt đất chỉ là sờ sờ bình bình và nhạc nhạc tay cười hỏi các ngươi đều chơi cái gì hà từ bội nơi nào có chơi cái gì bất qua dẫn bọn hắn xuống núi ở điền trang đi vừa đi bên trong đều là cỏ dại tuyết trắng nhưng bốn cái hài từ lại mừng rỡ cùng cái gì dường như rõ ràng mấy thứ này trong nhà cũng có trong nhà như thế nào có thể so sánh được với bên ngoài Tần tín phương nói, đứng ở đền trang thượng nhìn ra xa, mênh mông bát ngát đồng ruộng toàn là trắng xóa một mảnh quang nhìn khiến cho nhân tâm duyệt ngực khoách. Mà trong nhà ba bước một hoa, năm bước một cây, lại có Quỳnh Lâu Ngọc Vũ tầm nhìn chịu hạn lại Mỹ cảnh sắc xem đến nhiều cũng liền phiền chán. Lâm viên là có lâm viên chi Mỹ, nhưng mà so chi Sơn Thủy kém chi đâu chỉ vạn dặm bằng không văn nhân như thế nào lúc nào cũng nhớ thương ra bên ngoài chạy. Tần tín phương nhìn trong nhà bốn cái hài từ nói, đừng nhìn bọn họ tuổi còn nhỏ, lại cũng là phân đến thanh tốt xấu Hành, này điền trang là hảo, nhà ngươi là xấu kia muốn hay không ăn tết thời điểm ngươi lưu tại này hảo địa phương, chúng ta trở về xấu địa phương Tần tín phương lại lập tức nói, nhưng mà tới hảo địa phương cũng cần có người nhà làm bạn mới mỹ, bằng không trước kia chúng ta cũng không ngăn đón văn nhân, nàng như thế nào không ra đi, thế nào cũng phải nhất đường bồi mới ra bên ngoài chạy Xem hai người cãi nhau, Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ yên lặng mà tiếp nhận nhi thử, mang theo nữ nữ cùng An An đi chơi, độc lưu lại hai người ở chỗ này ve vãn đánh yêu. Biệt viện nghỉ phép thật là một cái tăng lên cảm tình hào phương thức không chỉ có An An cùng nữ nữ ở chung càng hòa hợp ngay cả bình bình và nhạc nhạc đều rất ít đánh nhau, hai huynh đệ ngày gần đây tới tương thân tương ái còn học xong làm đồ vật. Càng đừng nói Tần Tín Phương cùng Hà Tử Bội, Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ, nếu không phải Tần Văn Nhân bọn họ mau trở lại Kinh Thành, mà năm cũ đêm cũng mau tới rồi, bọn họ thật đúng là không nghĩ về nhà. Bạch nhất đừng cùng Tần Văn Nhân là từ Tây Cử Thành nhập, Cố Cảnh Vân đã không nghĩ hỏi vì sao bọn họ từ Vân Nam trở về không từ Nam Thành môn nhập mà là chạy tới Tây Cử Thành. Dù sao trước tiên thu được tin tức sau hắn liền sáng sớm chạy tới Tây Cử Thành đi đám người. hơn hai năm không thấy, bạch nhất đường trở nên càng ôn hòa, mà tần văn nhân trên mặt có giỏi giang chi sắc nhìn đến nhi tử nàng cũng chỉ là kích động ôm một chút hắn, sau đó liền vội vã trở về xem nàng tân đến hai cái tôn tử. Bình Bình và Nhạc Nhạc đã có thể hoàn toàn ngồi ổn, đang ngồi ở trên giường chơi món đồ chơi, đột nhiên rơi vào một cái người xa lạ trong lòng ngực, hai người còn sửng sốt một chút, Bình Bình ngẩng đầu nhìn quét một chút chung quanh thấy chính mình quen thuộc cữu bà cữu công hòa cha mẹ đều ở, hắn liền yên lòng tiếp tục cúi đầu bẻ trong tay món đồ chơi. Nhạc nhạc tắc không có ca ca này phân bình tĩnh, đối tượng tần văn nhân cười tuồng tìm đôi mắt Hắn cảm thấy nàng lớn lên thật xinh đẹp, vì thế ném tới tay món đồ chơi liền hồi ôm nàng Còn ngượng ngùng đối nàng cười, ngoan ngoãn ngồi ở nàng trong lòng ngực Tần văn nhân ái đến không được sơ sơ nhạc nhạc lại sơ sơ bình bình Nói, không phải nói nhạc nhạc lớn lên giống đại ca sao, như thế nào hiện tại hai đứa nhỏ đều giống thanh hòa Ân, bình bình còn có hai phân giống bảo lộ Hà tử bội xì một tiếng cười nói, hài tử đều là một ngày một cái dạng, trước kia nữ nữ cùng an an không cũng như vậy. Bất quá này hai hài tử trở nên so với bọn hắn còn nhanh, mới sinh ra lúc ấy bình bình giống ngươi, tú khí vô cùng, nhạc nhạc tác giống đại ca ngươi, chúng ta còn nghĩ chờ hắn trưởng thành nói không chừng sẽ cùng đại ca ngươi một cái khuôn mẫu khác ra tới giống nhau đâu. Ai biết hắn càng dài càng giống bảo lộ khoảng thời gian trước gương mặt phì đô đô, liền cùng bảo lộ khi còn nhỏ một cái dạng, nhưng hắn hiện tại bắt đầu trường hàm răng, không yêu ăn, mặt lập tức liền gầy xuống dưới, ngươi xem hắn, dài quá đoạn thời gian lại giống thanh hòa. Hà từ bội tà trưởng phu liếc mắt một cái cười nói, đại ca ngươi ngoài miệng không nói, trong lòng thất vọng thật sự đâu, đã nhiều ngày đều cướp muốn dẫn bọn hắn huynh đệ, liền trông cậy vào bọn họ có thể lại dài trở lại. Tần tín phương bất đắc dĩ nói, tẫn nói bậy ta khi nào từng có ý nghĩ như vậy. Đại gia cũng đã cười ha ha lên, hiển nhiên là tin tần văn nhân. Tần văn nhân xem xong rồi hai cái tôn tử, lúc này mới đem nữ nữ cùng an an kéo qua tới cảm thán nói, đã lớn như vậy rồi. Nữ nữ còn nhớ rõ cô cô cho nên chỉ ở bắt đầu mới lạ một chút thực mau liền dung nhập đi vào, díu rít hỏi cô cô ăn tết ngươi còn muốn đi ra ngoài chơi sao. Tần văn nhân quay đầu nhìn bạch nhất đường liếc mắt một cái cười nói, đi bất quá ta sẽ tận lực lưu lại cùng các ngươi trường một chút. An An tuy rằng vẫn luôn có cùng nãi nãi thư thư qua lại, nhưng cũng đã không nhớ rõ tần văn nhân diện mạo bởi vậy câu nệ đứng ở một bên chỉ là tò mò nhìn bọn họ. Bạch nhất đường thích An An, bởi vậy đem nàng kéo đến bên người hỏi. Ta đưa cho ngươi trùy thủ ngươi thích sao. An An ánh mắt sáng lên, hung hăng gật đầu. Bạch nhất đường vừa lòng. Mẫu thân ngươi giáo ngươi công phu. Dậy, An An có đồ ngực nói. Mẫu thân nói ta rất có thiên phú đâu. Kia ngày mai khiến cho ta nhìn xem ngươi nhiều có thiên phú. Bạch nhất đừng nhìn về phía Lê Bảo Lộ nói, hai đứa nhỏ võ công từ ta tiếp nhận đi. Sư phụ nguyện ý tiếp nhận tự nhiên là tốt nhưng các nàng nhưng không giống ta, không cần học được nhiều tinh. Yên tâm, ta sẽ không yêu cầu các nàng giống ngươi giống nhau. Lê bảo lộ yên lòng đối an an cùng nữ nữ cười cười cảm thấy sư phụ trở về cũng thật hảo chính mình trực tiếp tá rớt một cái gánh nặng không bằng ngày mai ngủ nướng đi Cố cảnh vân hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này rưỡi tay đi cầm bảo lộ tay quyết định trong chốc lát làm hai cái nhi tử chơi đến vãn một ít ngủ đến vãn thức dậy tự nhiên cũng vãn Bình bình và nhạc nhạc còn không biết bọn họ bị cha mẹ tính kế chính cầm bánh nhất đường cùng tần văn nhân cho bọn hắn mua món đồ chơi nhạc A vẻ mặt thiên chân vô tà Trường 632, sinh nhật, hai tháng sơ tứ là an an sinh nhật tuy rằng không lớn làm nhưng mọi người đều cấp an an chuẩn bị lễ vật Triệu ninh hai cái nhi tử đều lấy ra chính mình thích nhất món đồ chơi đưa cho nàng, bình bình và nhạc nhạc thấy thế cũng dọn ra chính mình thích nhất đồ vật Nhưng bọn hắn ngẫu nhiên nghe được cha mẹ nói muốn tự tay làm lễ vật đưa cho tỷ tỷ thân thủ làm mới càng có thành ý Vì thế hai cái tiểu hài tử quyết đoán đem chính mình bảo bối kéo trở về, sửa mà tự mình động thủ Nhưng hơn 8 tháng hài từ liền đi đường đều sẽ không, bọn họ có thể thân thủ làm thứ gì. Hai đứa nhỏ cũng không biết như thế nào giao lưu, bọn họ thế nhưng thật sự vùng thoát khỏi hạ nhân cọ cọ ra bên ngoài bò, bò ra nhà ở, bò quá sân, nếu không phải vừa vặn đụng tới Hồng Đào trở về, hai đứa nhỏ chỉ sợ ra ngô đồng huyền cũng chưa người phát hiện. Hồng Đào tức chết ôm lấy hai đứa nhỏ liền hướng trong phòng mang, mắng những cái đó còn ở trong phòng loạn truyền nha đầu. Cho các ngươi mang hài từ các ngươi đôi mắt đều phóng tới chạy đi đâu, người tới bên ngoài các ngươi cũng không biết. Ra sân quẹo vào chính là hồ các thiếu gia nếu là bò vào trong hồ có các ngươi đẹp. Tiểu nhà đầu nhóm thiếu chút nữa khóc thành tiếng tới, lại không dám ngoán giận vội vàng tiếp nhận bình bình và nhạc nhạc đi cho bọn hắn thay quần áo. Vừa rồi hai vị thiếu gia tại nội thất bò tới bò đi, vòng quanh bình phong, bò quá bản đế, ngươi truy ta đổi chơi đến vui vẻ vô cùng. Bởi vì trong phòng bé nhọn đồ vật đều dùng bố bao lên căn bản không sợ bọn họ bị va chạm Các nàng liền nói trong chốc lát lời nói ai biết liền này nháy mắt công phu người liền bỏ đi ra ngoài Bởi vì hai người yêu nhất trốn ở trong phòng nào đó góc chờ các nàng đi tìm cho nên các nàng cho rằng bọn họ liền tránh ở chỗ nào đó Nào biết đâu rằng bọn họ bỏ đi ra bên ngoài Cũng là đại gia bọn họ trong phòng nha đầu thiếu Nếu là ở phu nhân nơi đó trong phòng ngoài phòng đều thủ nha đầu như thế nào sẽ người bỏ đi ra ngoài cũng không biết Hồng đào không biết các nàng trong lòng oán giận bằng không càng muốn sinh khí. Nàng nhìn chằm chằm các nàng đem Bình Bình và Nhạc Nhạc xiêm y thay đổi, thấy hai vị thiếu gia vẫn luôn ba ba nhìn chằm chằm bên ngoài, liền nhíu mày nói: "Hôm nay các ngươi mang các thiếu gia đi qua vườn sao?" "Không có, ngày thường đi vườn đều là đại gia đại nãi nãi hoặc lão gia phu nhân bọn họ mang theo. Hôm nay là tiểu thư sinh nhật các chủ tử đều ở phía trước vội vàng, không có bọn họ mang theo, chẳng lẽ các ngươi liền không thể mang các thiếu gia đi vườn?" Hồng đào nhíu mày nói, ba bốn người chẳng lẽ còn xem không hảo hai đứa nhỏ sao? Bình bình và nhạc nhạc đã có thể nghe hiểu đại nhân nói chuyện nghe vậy ba ba nhìn hồng đào. Hồng đào liền bế lên bình bình nói, bế lên nhị thiếu gia chúng ta đi hoa viên. Bình bình và nhạc nhạc càng lớn càng bướng bỉnh, mỗi ngày ít nhất đến đi hoa viên một lần, nếu là không đi bọn họ nhất định sẽ làm ầm ĩ. Hai tháng cảnh xuân hảo. Lại là người trong nhà tụ hội mà thôi, cho nên hà từ bội liền ở trong hoa viên mờ thiệt đại gia đã có thể ngắm hoa, lại có thể dùng cơm. An an ăn mặc xinh đẹp xiêm y chạy tiến trong vườn, nữ nữ ở phía sau đuổi theo, dọc theo đường đi phát ra nhất xuyến xuyến chuông bạc tiếng cười. Các nàng hôm nay đều xuyên tân y phục vui vẻ vô cùng. Bình bình và nhạc nhạc mới tiến sân liền phát hiện các nàng, vui vẻ đến thẳng vỗ tay. Hai người cũng không do dự, lựa chọn chính mình cảm thấy xinh đẹp nhất hoa liền chỉ vào làm ôm chính mình người qua đi, rỗi tay liền phải véo. Chính là hồng đào giật này mình, vội vàng sau này lui một bước nói, thiếu ra, này đó hoa cũng không thể véo, người thấy bọn nó lớn lên thật tốt nha, người nhẫn tâm khác chúng nó sao. Chính là bởi vì chúng nó đẹp mới muốn véo nha, hai đứa nhỏ thấy các nàng không được liền dẫy rụa xuống đất. Bọn nha đầu liền đem bọn họ buông, đỡ bọn họ tay làm hai người chính mình đi. hai người hiện tại chỉ biết sợ nhưng chỉ cần có người đỡ vẫn là thực có thể đi hai người ở một cái hoa kính thượng đi rồi một vòng một lần nữa thuyền hào hoa sau đó đứng yên nhìn chúng nó bọn nha đầu không bắt bẻ liền đỡ bọn họ đến gần xem hoa sau đó nhạc nhạc ném ra nha đầu một bàn tay một cái tay khác gắt gao mà bắt lấy tay nàng tay mắt lanh lẹ đem trước mắt xinh đẹp hoa cấp khác Nha đầu mắt thấy một đóa khai đến vừa lúc màu đỏ rực mẫu đơn bị khác không khỏi kinh hô một tiếng, nhạc nhạc tác cầm hoa cười đến thấy nha không thấy mắt. Bên này cả kinh hô, đỡ bình bình nha đầu liền theo bản năng quay đầu qua đi, sau đó bình bình cũng duỗi tay kháp hắn trước mắt hoa. Nhạc nhạc còn hảo, hắn véo hoa mẫu đơn chỉ là giống nhau chủng loại, chỉ là nhan sắc đỏ tươi thực hấp dẫn tiểu hài từ ánh mắt bình bình véo lại là chân quý chủng loại nhị kiều. Này bồn nhị kiều là phu nhân dưỡng năm năm mới dưỡng ra tới, năm kia trưởng công chúa hoa mẫu đơn yến khi đấu mẫu đơn liền cầm đầu danh, lúc ấy bành thủ phụ phu nhân nguyện dùng một chậu kim cắt một chậu diêu hoàng tới đổi phu nhân cũng chưa đáp ứng. ôm bình bình nha đầu sắc mặt trắng bạch lung lay sắp đổ, nhìn bình bình trong tay hoa nhi hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Bình bình lại rất vui vẻ, đỡ nha đầu tay hướng tới tỷ tỷ liền đi đến. Hai đứa nhỏ đều tiến đến tỷ tỷ bên người, đem hoa đưa cho nàng. Nữ nữ nhìn cười ha ha, liền tiếp nhận hai người trên tay hoa cấp an an cắm thưởng. Một đóa mẫu đơn đều có an an đầu như vậy lớn, hai đóa nhưng như thế nào cắm. Hơn nữa an an hiện tại là tóc ngắn, nữ nữ dùng cái kẹp phế đi lão đại kính nhi mới đem hoa cố định trụ, nhìn bị hai đóa hoa bao phủ chất nữ, nàng không phúc hậu cười ha ha lên cười đến thiếu chút nữa cong eo. An an vưu không tự biết ném đầu hỏi, ta đẹp sao, nữ nữ lo một chút cười ra tới nước mắt chịu đựng lệ ý gật đầu. Đẹp, bình bình và nhạc nhạc càng là cảm thấy tỷ thì tỷ thì xinh đẹp vô cùng Liền cùng hoa nhi dường như cho nên vỗ tiểu trường tỏ vẻ đẹp An an thấy ba người đều nhận đồng liền đem hoa lưu lại Vậy xem bọn hạ nhân muốn nói lại thôi Chính là lo lắng bị trách phạt tiểu nha đầu nhất thời cũng xem ngây ngần cả người Chờ hà từ bội cùng lê bảo lộ bọn họ bưng đồ vật lại đây thấy cũng cười một trận, hà từ bội đánh giá một chút nàng trên đầu hai đóa hoa, lời bình nói, bình bình ánh mắt nhưng thật ra độc ác này nhị kiều chính xưng an an, lạc dương hồng có chút quá tục nhạc nhạc ngươi nhưng đến cùng ca ca ngươi học này nhãn lực. Tiểu nha đầu thấy phu nhân không có trách cứ nàng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem bình bình giao cho các chủ tử sau kho người lui ra. Lê bảo lộ đem an an trên đầu hoa bắt lấy, nhẫn cười nói, đứa nhỏ ngốc người thấy ai đem hoa đôi trên đầu đẹp. An an ngốc, bọn đệ đệ đều nói tốt nhìn, ở bọn họ trong mắt người là bọn họ tỷ tỷ, người tự nhiên là đẹp, ở người khác trong mắt liền không giống nhau. Lê bảo lộ làm người lấy gương tới cấp nàng xem, hỏi, người cảm thấy như vậy đẹp sao? Khuôn mặt nhỏ ở hai đóa đại hoa vây quanh hà có vẻ càng nhỏ. nhưng an an trong mắt chỉ xem tới được hai đóa xinh đẹp hoa, bởi vậy không chút nghĩ ngợi gật đầu đẹp lê bảo lộ nhịn không được cười ha ha lên từ trong viện hái được hai đóa hồng nhạt đào hoa cho nàng điểm suuyết ở phát gian cười nói như vậy mới đẹp đâu tiểu đồ ngốc nữ nữ thấy lập tức vạn tiến mẫu thân trong lòng ngực nói ta cũng muốn giống an an giống nhau hà từ bội vuốt nàng đầu cười nói trong chốc lát mẫu thân mang ngươi đi tìm thích hợp ngươi hoa Nữ nữ cao hứng nhảy lên, chỉ vào bình bình bọn họ hái xuống hoa hỏi. Kia này hai đóa hoa làm sao bây giờ? Nếu là lãng phí bọn họ nên thương tâm. Bình bình và nhạc nhạc mới sẽ không thương tâm đâu. Bất quá, Lê Bảo Lộ cùng Hà Tử bội liếc nhau, lập tức nói cho bọn hắn phụ thân cữu công mang đi. Vì thế hoa nhi bị dùng hộp trang đưa đến tần tín phương cùng cố cảnh vân trước mặt. Tần tín phương vận khí thương đối hảo. Phân tới rồi bình bình nhị kiều cố cảnh vân sao Hắn cầm trên tay đỏ thẫm mẫu đơn im lặng vô ngữ Cuối cùng bưng tìm được tần văn nhân cười cho nàng châm thượng Tần văn nhân hỏi Này hoa là ai véo thiếu chút nữa liền véo hỏng rồi còn diễm tục Là nhạc nhạc hắn nói muốn đưa tổ mẫu một đóa hoa ta liền cho hắn đưa lại đây Tần văn nhân trầm mặc một chút mới nói cũng còn hảo Hơn 8 tháng rất có này thẩm mỹ cũng coi như không tồi Bạch nhất đường ở một bên nhẫn cười Cố cảnh vân mỉm cười Mẫu thân thích liền hào, bình bình và nhạc nhạc còn không có ý thức được chính mình đưa cho tỷ tỷ bao hoa chuyển giao, bọn họ lực chú ý thực mau đã bị trên bàn các loại ăn ngon hấp dẫn, ngồi ở giường nệm thượng các loại không an phận, sấn người không chú ý dỗi tay phải bắt khúc duy trinh phụ trách chiếu cố hai người, vội tay mắt lanh lẹ ngăn lại bọn họ. Sau đó đem đồ vật phá đi uy bọn họ trong miệng. Loại sự tình này nàng đều là làm quán cho nên tay so bọn nha đầu đánh trả mau Hơn nữa nàng hiểu biết bọn họ yêu thích thực mau liền đem hai người uy đến cảm thấy mỹ mãn Hai người lại nhớ không nổi nhìn chằm chằm trên bàn đồ vật mà là xoay người lại nhìn chằm chằm khúc duy chinh tay Dương cái miệng nhỏ chờ đợi đầu uy Hà từ bội nhìn cảm thán Đứa nhỏ này thiếu môn thiếu ngữ lại nhất chi kỷ Về sau cũng không biết sẽ tiện nghi ai đi Ngài nghĩ đến cũng quá xa đi nàng còn nhỏ đâu không nhỏ, cũng liền mấy năm nay thời gian. Hà Tử bội cảm thán, thời gian trước nay đều là nhanh nhất đồ vật ta tổng hội cảm thấy ngươi cùng Thanh Hoa còn nhỏ, dường như hôm qua đều vẫn là hai cái vài tuổi oa oa, chính nãy Thanh nãi khí ngồi ở cùng nhau đọc sách nhưng trong chớp mắt các ngươi liền trưởng thành, thành thân sinh con. Cho nên nàng cũng luôn có một loại ta thực lão cảm giác. Lê Bảo Lộ chính không biết nên khuyên như thế nào an ủi nàng. Bình bình liền hướng về phía bọn họ kêu một tiếng, hà từ bội nháy mắt hoàn hồn, vội vàng tiến lên bế lên hắn hỏi. Bình bình làm sao vậy? Thấy hắn rỗi tay lôi kéo quần nhỏ, liền cười hỏi. Là thường đi tiểu sao? Bình bình liền ân ân đáp lời, hà từ bội vội mang theo hắn đi thay quần áo, đau buồn gì đó cảm xúc nháy mắt từ trên người nàng biến mất. Khó trách cảnh vân ca ca quyết tâm hoàn toàn dọn lại đây, chỉ bằng bọn nhỏ này công hiệu cũng đáng. Đại gia sung sướng cấp an an qua bốn tuổi sinh nhật Bạch nhất đường nhân cơ hội này tuyên bố nói Chúng ta quyết định chờ bình bình và nhạc nhạc qua một tuổi lại đi Lúc này đây lại đi, không có ba bốn năm chỉ sợ sẽ không đã trở lại Tần tín phương liền nhìn về phía tần văn nhân Đây là người ý tứ Tần văn nhân thẳng thắn eo bối, gật đầu nói là Bạch nhất đường hảo chơi, trời sinh tính tự tại Nhưng cũng bởi vậy, hắn du lịch xem chính là tâm tình Rất ít có quy hoạch, càng sẽ không thiết lập mục tiêu Trước nay là muốn đi thì đi tưởng hồi liền hồi. Mà lần này không chỉ có du lịch thời gian cố định, liền bên ngoài thời gian đều tính một chút, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn không phải vì tự tại du lịch, hắn là vì Tần Văn Nhân. Tần Tín Phương lúc này cũng không biết là đồng tình Bạch Nhất Đường, vẫn là đồng tình Bạch Nhất Đường. Nói hắn tự tại sao? Hắn hiện tại khẳng định không kịp trước kia tự tại, nói hắn không được tự nhiên, lại cũng có thể thiếu rất thiếu quải bên ngoài du tàu Trường 633, Huynh Để. Tần văn nhân muốn viết một quyền đại sở địa vực trí, mặc dù là danh nhân đại nho cũng rất khó có này thành tựu bởi vì phải làm thành việc này không chỉ có văn thải muốn hảo thiện họa còn phải du biến đại sở mới được. Trước một cái còn bãi, trên đời này có thể xưng được với văn nhân phần lớn văn thải họa nghệ đều không tồi, cần phải du biến đại sở lại không phải đơn giản. Đầu tiên, hắn đến có tiền, lữ hành không phải ngươi nói đi là có thể đi tiền đi lại, ăn ở y dược chờ đều phải tiền. Tiếp theo, hắn đến có thời gian, có sự nghiệp gia đình sở mệt, ai có thể mấy năm mấy năm bên ngoài chạy. Cuối cùng, hắn còn phải có vũ lực đại sở tuy không đến mức đạo phỉ hoành hành, nhưng trên đường nguy hiểm cũng rất nhiều trừ bỏ người ở ngoài còn có mãnh thú rắn độc này đó đều có thể muốn mạng người. Nếu không phải gặp được bánh nhất đường, tần văn nhân căn bản không dám có cái này mộng thường. Phải nói ngay từ đầu nàng không có lớn như vậy dã tâm, chỉ là nghĩ ghi nhớ chính mình du lịch quá địa phương, viết một quyển du ký. Nhưng bạch nhất đường mang theo nàng từ tứ xuyên một đường đi tới thắt đát lại từ thắt đát vòng trở về Đi qua địa phương càng ngày càng nhiều nàng lúc này mới nhịn không được lập hạ cái này trí nguyện to lớn Niên thiếu khinh cuồng khi đạp biến thiên hạ sơn thủy còn không phải là nàng mộng tưởng sao Trước kia không có thể thực hiện hiện tại lại có cơ hội Tần văn nhân duỗi tay sờ sờ bình bình khuôn mặt nhỏ nàng hiện tại không nhỏ Lúc này nếu lại không làm về sau liền không còn có cơ hội Tần tín phương cũng không ngăn chờ nàng, chính như nàng suy nghĩ như vậy, nàng lúc này tuổi tác đã không nhẹ, đã có này mộng tưởng, lại không đi làm liền chậm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bánh nhất đường, thấy hắn sắc mặt đạm nhiên, trên mặt cũng không miễn cưỡng thần sắc, liền biết hắn là cam tâm tình nguyện bồi tần văn nhân, một lòng buông. Bình bình và nhạc nhạc sinh nhật cũng không xa, bọn họ chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật hẳn là bắt đầu chuẩn bị. Chính yếu chính là nhạc nhạc qua kế sự cũng muốn cùng gia tộc bên kia nhấc lên. Thừa dịp người một nhà đều ở, liền làm nhạc nhạc nhớ đến tần thị gia phả chung Ở cố cảnh vân cùng tần tín phương thương nghỉ hảo muốn qua kế nhạc nhạc sau hai người liền Vì thế việc làm rất nhiều chuẩn bị tần thị bên kia dù chưa nói rõ Nhưng một ít tộc lão lại là trong lòng hiểu rõ Tần tín phương tính toán tự mình hồi nhữ ninh một chuyến Mời đến tộc lão tham gia hai đứa nhỏ chọn đồ vật đoán tương lai lễ Đãi một tuổi qua đi liền đem hai đứa nhỏ nhớ nhập gia phả bên trong nhạc nhạc cùng nữu nữu cũng không biết vì cho bọn hắn lót đường tần tín phương cùng cố cảnh vân trả giá nhiều ít tóm lại một phen đánh cờ lúc sau tần thị thông tộc đồng ý làm tần tín phương qua kế nhạc nhạc từ hắn tới kế thừa dòng chính nhưng vì phòng ngừa cố cảnh vân và trường tử tương lai cướp lấy tần thị ích lợi tần tín phương chính là nhường ra không ít ích lợi cố cảnh vân cũng ký tên không ít điều kiện đợi cho tháng 6 năm 28. mươi Một năm bị cảm nắng kỳ lớn nhất thời điểm trước thời gian nửa tháng đổi tới kinh thành tần thị tộc lão nhóm tiến đến tần gia tham gia hai đứa nhỏ chọn đồ vật đoán tương lai lễ. Có lẽ thật là ai mang hài tử giống ai, này bốn tháng tới Lê Bảo Lộ cùng cố cảnh vân đi thư viện đi học dẫn bọn hắn thời gian thiếu, nhạc nhạc lại giống tần tín phương bộ dáng dựa sát. Chẳng qua gương mặt phì đô đô, rất là đáng yêu. Nhưng chính là như vậy, cẩn thận xem xét dưới, hắn cũng có năm sáu phân giống tần tín phương. Tần thị tộc lão nhóm vây quanh hắn xem, nửa ngày mới không khỏi ở trong lòng thở dài, khó trách hắn sẽ muốn qua kê đứa nhỏ này, chỉ sợ không chỉ có là bởi vì hắn là có cảnh vân hài tử cũng bởi vì đứa nhỏ này diện mạo đi. Đến nỗi một bên bình bình tắc bị đại gia xem nhẹ bởi vì hắn lớn lên giống cha hắn. Nhưng nhi tử giống cha là hết sức bình thường sự cho nên đại gia cảm thấy không có gì nhưng cực kỳ. thực mau giờ lành đến bọn hạ nhân đem chọn đồ vật đoán tương lai sử dụng đồ vật dùng thảm bao nâng ra tới phô đến đài thượng bởi vì là hai đứa nhỏ chọn đồ vật đoán tương lai cho nên thảm thượng đồ vật cũng đều là song phân hai đứa nhỏ bị đặt ở thảm thượng bị người ánh mắt sáng ngời vây xem nhạc nhạc là tò mò ngẩng đầu nhìn lại bọn họ đồng dạng ánh mắt sáng ngời nhìn bọn hắn chằm chằm xem bình bình liền bình tĩnh nhiều lười biếng ngẩng đầu quét bọn họ liếc mắt một cái liền cúi đầu tiếp tục chơi chính mình ngón tay trong miệng lẩm bẩm thiên hắn chỉ biết nói mấy cái đơn giản tự này liên tiếp nói trừ bỏ hắn có lẽ còn có nhạc nhạc ai cũng không biết hắn đang nói chút cái gì Lê Bảo Lộ thấy phòng khách một mảnh yên tĩnh, trường hợp cầm cự được không khỏi hơi hơi khom lưng cùng hai cái lời hài từ nói, bình bình, nhạc nhạc các ngươi chạy nhanh đi tuyển chính mình thích đồ vật, khi nào tuyển ra tới chúng ta, khi nào đi ăn cơm, các ngươi nếu là tuyển ra tới đại gia hôm nay nhưng đều muốn đói bụng. Lời này vừa nói ra, nhạc nhạc lập tức hưu một tiếng thu hồi nhìn chằm chằm mọi người xem tầm mắt, xoay người liền nhìn về phía phô đến mãn đài đồ vật. Bình bình cũng buông xuống chính mình ngón tay cúi đầu nhìn thoáng qua tọa lạc ở hắn bên cạnh đồ vật thấy không có chính mình cảm thấy hứng thú liền quét về phía một bên. Bình bình mỗi một thứ đều phải nhìn chằm chằm xem trong chốc lát xác nhận chính mình không có hứng thú liền duỗi tay bắt đến chính mình mông mặt sau có hứng thú liền chơi một chút sau đó lại tùy tay ném đến mông mặt sau. Hắn tốc độ thực mau cho nên đem nhạc nhạc ném ở mông mặt sau. Nhạc nhạc liền vui sướng đi theo phía sau hắn nhặt đồ vật. Nếu nói bình bình là đem chính mình không có hứng thú ném đến mông mặt sau kia nhạc nhạc chính là mặc kệ hắn hay không cảm thấy hứng thú phàm là huynh đệ vứt hắn toàn bộ nhặt về tới phủi đi đến chính mình mông phía dưới Chỉ chốc lát sau hắn liền tụ lại một đống đồ vật đặt mông làm đi xuống kết quả không xong phịch một tiếng ném tới một bên đi Đỏ bừng trắng nõn khuôn mặt nhỏ trực tiếp đè ở một quả món đồ chơi quan in lại trực tiếp ở trên mặt hắn che lại cái dấu vết Lê Bảo Lộ cảm thấy hai cái nhi tử đều quá mất mặt, vì thế thảm không nỡ nhìn nhắm hai mắt lại, quả thực không nghĩ lại xem. Nhưng không có nhất mất mặt, chỉ có càng mất mặt. Bình Bình ở đem tất cả đồ vật đều qua một lần, đều bắt đến chính mình mông sau rốt cuộc đi tới cuối, hắn lúc này mới phát hiện chính mình giống như gì cũng không tuyển. Này không thể được mẫu thân nói, không chọn liền không cơm ăn. Vì thế hắn bỏ lại đầu muốn một lần nữa tuyển, lúc này mới phát hiện hắn huynh đệ đem tất cả đồ vật đều lay thành một đống. Hắn lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Bồ bồ đối hắn nói một hồi, Lê bảo lộ đoán hắn là ở khen hắn huynh đệ, bởi vì như vậy phủi đi thành một đống hắn liền không cần lại bò tới bò đi tìm đồ vật. Đáng tiếc nhạc nhạc không tán thành hắn khích lệ, bởi vì ở hắn xem ra mấy thứ này đều là hắn, hắn lại không phải vì hắn huynh đệ hào tìm đồ vật mới phủi đi thành một đống. Cho nên hai huynh đệ có khác nhau, liền phân cố định thảm hai bên, ngươi một câu ta một câu xảo đi lên. Hai huynh đệ nói trẻ con quốc ngôn ngữ, mọi người đều nghe không hiểu, nhưng đại gia sẽ xem, thấy hai người ngươi tới ta đi tứ chi động tác càng lúc càng lớn, ngu ngốc đều biết bọn họ ở cãi nhau. Tiến đến xem lễ các đại nhân đều là vẻ mặt bỗng bức, lời này đều còn không có sẽ nói liền sẽ cãi nhau. Tần cố hai nhà người cũng đã thấy nhiều không trách nhạc nhạc hoạt bát bình bình tương đối văn tĩnh, nhưng hai người đều là hai từ tổng hội có khác nhau thời điểm. Cho nên cãi nhau gì đó thay bình thường. Hai huynh đệ không chỉ có sẽ cãi nhau, còn sẽ đánh nhau đâu. Nói đến là đến, Bình Bình thấy nhạc nhạc chết sống không cho khai quyết đoán muốn lướt qua hắn qua đi thuyền đồ vật. Nhạc nhạc tự nhiên không được, vì thế Bình Bình bò bên kia hắn liền bò bên kia đổ. Bình Bình nhấp nhấp cái miệng nhỏ chống thảm run run rầy dày, dày đứng lên, sau đó từng bước một vòng qua hắn muốn hướng phía sau đi. Nhạc nhạc thấy cũng đứng lên, hơn nữa tiểu tử này bá đạo vừa đứng lên trực tiếp rũi tay đẩy qua đi, đem ca ca một chút đẩy ngã trên mặt đất Bình Bình đặt mông ngồi ở đài thượng bởi vì người khác lùn, đài thượng lại phô thật dày thảm một chút cũng không đau. Hắn mới ngã xuống, không chút nghĩ ngợi cũng dỗi tay đầy một chút nhạc nhạc hai huynh đệ cùng nhau té ngã. Sau đó Bình Bình ngay lập tức bỏ qua đi ngăn chặn hắn, vẻ mặt nghiêm túc bô bô cùng hắn thuyết giáo. Nhạc nhạc không phục bác vài câu tựa hồ là nói bất quá ca ca, liền oa oa hét to hai tiếng, quay đầu đi tìm cha mẹ. Lê Bảo Lộ đang muốn chính mình có phải hay không nên xen mồm giáo dục một chút bọn họ cố cảnh vân liền duỗi tay nắm một chút tay nàng, thấp giọng nói, làm cho bọn họ chính mình tới. Lúc này đây chọn đồ vật đoán tương lai không chỉ là chọn đồ vật đoán tương lai cũng là tần thị thông tộc ở khảo sát nhạc nhạc phẩm tính. Bọn họ không phải là không thể trước tiên huấn luyện hai đứa nhỏ. Chẳng qua hắn không nghĩ đem nhà mình hài từ đương tiểu cầu giống nhau huấn luyện, làm hắn nhất định phải lấy cái này, lấy cái kia. Chọn đồ vật đoán tương lai vốn chính là ngụ ý lớn hơn thực tế đồ vật thật sự không cần thiết vì thế giờ trò bịp bợm ngược lại là có thể mượn này làm cho bọn họ xem một chút nhạc nhạc phẩm tính. Hai anh em lập tức liền ở đài thượng không coi ai ra gì đánh nhau lên, vây xem các đại nhân mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Thấy tần cố hai nhà đại nhân đều là một bộ bình tĩnh bộ dáng liền thầm nghĩ, dám để cho người nhìn đến như thế một bộ huynh không hiểu, để vô lễ cảnh thưởng bọn họ rốt cuộc có gì dụng ý. Nhạc nhạc từ nhỏ liền hiếu động cho nên thực mau liền đem ca ca đè ở dưới thân lấy được tuyệt đối tính thắng lợi. Bình bình đem hắn đẩy ra, học phụ thân tức giận bộ dáng hư một tiếng, xoay người liền phải bỏ xuống đài tử không cùng hắn chơi. Nhạc nhạc ngần ngơ, vội vàng kéo lấy hắn, ở đài thượng nhìn nhìn cuối cùng thuyền một cái ánh vàng rực rỡ nén vàng đưa cho hắn. Bình bình không cần, xoay đầu đi. Nhạc nhạc liền đem mặt khác đồ vật bát đến trước mặt hắn. Hoa hoa nói với hắn lời nói, thấy hắn vẫn là không để ý tới người, liền lôi kéo hắn bỏ đến kia đôi đồ vật phía trước giống nhau giống nhau đưa cho hắn, hắn nếu là quay đầu vậy ném xuống. Các đại nhân im lặng vô ngữ nhìn hai đứa nhỏ từ một ném một nhặt cãi nhau lại đến đánh nhau, lại từ lúc giá đến hòa hảo toàn quá trình. Bình bình thực mau bị đệ đệ hống trở về, hai người đồng tâm hiệp lực ném không ít đồ vật bình bình cuối cùng là từ một đống đồ vật tìm ra một quyển sách. Đó là một quyền luận ngữ, Bình Bình còn tưởng rằng này căn bọn họ ngày thường xem tập tranh giống nhau đâu cho nên hứng thú bừng bừng mở ra, nhưng hắn không ở bên trong nhìn đến họa chỉ nhìn đến tự. Hắn không biết chữ, nhưng lại biết thì thì cùng tiểu cô cô bọn họ mỗi ngày đều sẽ đọc sách bởi vậy cũng học các nàng phùng thư ở nơi đó dung đùi đắc ý díu dít loạn niệm Nhạc nhạc liền thấu đi lên cùng hắn cùng nhau xem, hai người đem thư nằm xoài trên trung gian, dùng đùi đắc ý loạn niệm chỉ chốc lát sau liền đầu đâm đầu, vai chạm vào vai, nhưng mà nhìn nhau sau lại mừng rỡ cười khanh khách, ai cũng không biết hai đứa nhỏ cười điểm ở nơi đó. nhưng các đại nhân lại đều như suy tư gì lên, mà từ hai đứa nhỏ cãi nhau bắt đầu liền mặt lộ vẻ bất mãn, tần thị tộc lão nhóm càng là vừa lòng gật đầu, mở miệng nói ta xem hai vị tiểu công tử đều thực thích quyển sách này đâu, không bằng quyển sách này liền tính làm bọn họ chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật đi. Bắt bổn luận ngữ, xem ra hai đứa nhỏ tương lai cũng theo chân bọn họ tổ tiên giống nhau tri thức uyên bác, tài trí hơn người a. Chương 634, bái biệt Một tuổi yến sau tần thị tộc lão cùng tần tín phương chào hỏi, không người nói cửu thúc nếu đã tuyển định nhạc nhạc bên kia sấn ta chờ đều ở kinh thành đem tên của hắn nhớ nhập ra phả đi. Đúng vậy, chờ hắn lớn chút nữa cửu thúc lại dẫn hắn hồi những ninh tế tổ chính thức gặp qua tổ tông. Tần tín phương gật đầu, làm phiền các ngươi, không dám nhận mấy người sôi nổi cúi đầu, cửu thúc có người kế tục ta chờ trong lòng cũng vui mừng thật sự. Dù sao thật muốn từ trong tộc quá kế cửu thúc cũng không có khả năng từ bọn họ mấy nhà tuyển, không phải từ một ít quá muội nhà, đó là từ tần thừa vũ kia chi cùng với tiện nghi tần thừa vũ, không bằng theo cửu thúc ý tứ tuyển cố cảnh vân nhi từ. Dù sao luận khởi huyết thống quan hệ không còn có so cố cảnh vân càng gần. Quay đầu tái kiến cố cảnh vân, một đám tóc mai bạc trắng lão nhân đều cười tủm tìm kêu hắn biểu đệ, đối với vừa mới đến bọn họ ngực còn vẻ mặt tính trẻ con tần dịch tâm kêu muội muội Tộc lão nhóm nội tâm cũng rất hỏng mất đây là bối phận thấp bi ai. Nhạc nhạc nhớ nhập tần thị gia phả cũng ở cùng một ngày, Bình Bình cũng nhớ nhập cố thị gia phả, hai anh em một họ tần, một họ cố. Bọn họ cũng không biết dòng họ khác nhau, lúc này chính dựa vào cùng nhau ngủ ngon lành, một tuổi hài tử tựa hồ là bởi vì phương hướng cảm còn không cường, cho nên ngủ ngủ liền điên đảo Chính là văn tĩnh Bình Bình ngủ khi cũng thực ra chỉ chốc lát sau liền phiên một cái thân trực tiếp đem chân đạp lên hắn đệ đệ trên mặt. nhạc nhạc trong lúc ngủ mơ còn đặc biệt vui vẻ ôm hắn ca ca chân cũng không biết mơ thấy cái gì miệng hơi hơi mở ra đem trong tay chân nhét vào trong miệng lê bảo lộ tay mắt lanh lẹ đem bình bình chân giải cứu ra tới hai tử đều không biết khống chế lực khí này một ngụm đi xuống bình bình phi bừng tỉnh không thể nàng đem hai đứa nhỏ một tả một hữu tách ra trung gian cách đều sông lớn giống nhau kết quả chẳng được bao lâu hai cái liền lăn a lăn lại lăn đến cùng nhau Lê Bảo lộ khẽ lắc đầu, đưa bọn họ đá rơi xuống tiểu chăn cái ở bọn họ trên bụng, tiếp tục cúi đầu làm chứng. Cố Cảnh Vân vào nhà nhìn đến chính là này phúc ấm áp hình ảnh, hắn ánh mắt ở trong phòng đào qua, tiến lên thấp giọng hỏi: An An đâu? Cùng Nữu Nữu chơi điên rồi, hiện tại mợ nơi đó ngủ đâu? Lê Bảo lộ bung bút thấp giọng hỏi nói: Tộc lão nhóm đều đi rồi. Cố Cảnh Vân hơi hơi gật đầu. Đi rồi, cứu cữu nhưng thật ra tưởng ở lâu bọn họ trụ mấy ngày, nhưng bọn hắn tuổi lớn, không muốn lâu ly cố thổ. Cố Cảnh Vân duỗi tay cầm nàng, thấp giọng nói, "Sở Du bọn họ đều cầu Quan Nhi, trước khi đi muốn cho chúng ta khái cái đầu ta đồng ý, ngày mai ngươi cùng ta đi thư viện đi." Năm nay là đại bỉ chi năm, Cố Cảnh Vân giáo thụ cử nhân ban khảo chúng 16 cái, lúc này đại gia mới từ lại bộ cầu được chức quan, ngoại phóng ít ngày nữa liền phải khởi hành, cho nên muốn muốn ở trước khi đi bái biệt Cố Cảnh Vân. Lê Bảo Lộ làm bọn họ sư nương, này ba năm tới cũng không thiếu dạy dỗ bọn họ cho nên bọn họ quyết định cũng cúi chào Lê Bảo Lộ. Lê Bảo Lộ không có nghĩ nhiều liền đồng ý. Sở du thi đình thành tích không tồi, nhưng hắn cũng không có đi khảo thư cắt sĩ. Thư cắt sĩ tiền đồ đích xác xa hơn đại, hơn nữa có lão sư ở, hắn cơ hội muốn so giống nhau nhà nghèo muốn nhiều đến nhiều. Nhưng hắn nhà mình biết nhà mình sự. Hắn gia cảnh cũng không cho phép hắn lưu tại kinh thành dùng 3 năm thậm chí càng dài thời gian đặt nền móng. Huống chi, hắn tuổi tác không nhỏ, quan văn thăng cấp chậm, trừ phi có công lớn lao, nếu không một đường thuận lợi phải đi đến hắn mộng thưởng cái kia vị trí cũng yêu cầu 26 năm, này vẫn là hết thầy thuận lợi dưới tình huống, phàm là trung gian nhiều chậm trễ mặc cho, vậy nhiều 3 năm thời gian Cho nên hắn đã không khẩn cầu làm tể tướng linh tinh, chỉ nghĩ ngoại phóng vì dân chúng làm chút thật sự, đã có thể chiếu cố người nhà, cũng không uổng công chính mình 20 năm nỗ lực. Cố cảnh vân đối này thực duy trì, cho nên cố ý cùng lại bộ chào hỏi, đem hắn đưa đến một cái tương đối nghèo khó trong huyện. Sở du, này thật là thân lão sư sao? Dùng cố cảnh vân nói nói chính là... Càng nghèo khó, bay lên không gian liền càng lớn, tự nhiên, khó khăn cũng sẽ rất lớn, ta cho ngươi mười năm thời gian, ngươi nếu có thể đem cái này trở huyện tấn vì trung huyện ta làm ngươi nhảy ba cấp. Sở du, hắn chỉ cần không ra sai, mỗi năm kiểm tra đánh giá đều có thể đến cây yêu, ba năm thăng một bậc, mười năm sau hắn cũng là đi phía trước đi rồi ba cấp hảo sao. Bất quá nhìn tiên sinh mặt lạnh, sở du không dám phản kháng, ngoan ngoãn đồng ý. Vì thế sở du biết 10 năm trong vòng hắn rất khó lại trở lại kinh thành cho nên muốn đem cha mẹ thê nhi đều mang lên trước khi đi còn tổ chức cùng trường nhóm cùng nhau cấp cố cảnh vân lê bảo lộ khái một cái đầu Bình bình và nhạc nhạc từ sẽ đi đường sau liền đối với gia cửa có loại phá lệ chấp niệm vừa thấy cha mẹ thay thay cho việc nhà xiêm y liền biết bọn họ muốn ra cửa lập tức ném xuống trong tay món đồ chơi bắt đầu nhắm mắt theo đuôi ở hai người bên chân đảo quanh lê bảo lộ xoay người liền phải đụng vào bọn họ, không có biện pháp chỉ có thể đem người sách đến một bên hống nói ta làm hồng đào mang các ngươi đi hoa viên được không? hai đứa nhỏ sôi nổi lắc đầu theo sát ở nàng bên chân, nói cái gì cũng không đi, bước cho nóng này còn vẻ mặt phẫn nộ bô bô, hiển nhiên là ở chỉ trích mẫu thân ra cửa không mang theo bọn họ. lê bảo lộ chỉ có thể chỉ vào cố cảnh vân nói, đi tìm các ngươi cha. Bình bình và nhạc nhạc quay đầu nhìn phụ thân liếc mắt một cái quyết đoán tiếp tục đi theo mẫu thân bên chân, nói cái gì cũng không đi. cố Cảnh Vân thấy cười ha ha, tiến lên sách lên hai người liền ra cửa. Người mau thay quần áo đi ta dẫn bọn hắn đi phía trước chờ ngươi. Muốn dẫn bọn hắn đi, làm cho bọn họ đi thư viện chơi chơi. Nếu dẫn bọn hắn, vậy đem an an cũng mang lên đi quá hai năm nàng cũng phải đi trong thư viện đọc sách. cố Cảnh Vân tỏ vẻ không thành vấn đề. Vì thế một nhà năm khẩu vui vẻ xuất phát. Hôm nay có không ít học sinh tới thư viện bái biệt tiên sinh, có học sinh còn dìu già dắt trẻ tới bái, bởi vậy thư viện thực náo nhiệt. Cố cảnh vân mang theo người một nhà tiến thư viện sau liền có không ít học sinh đi tìm tới hành lễ. Này đó học sinh cũng không phải hắn lớp học nhưng hắn ngẫu nhiên sẽ khai công khai khóa, những người này hơn phân nửa đều đi nghe qua hắn khóa, hoặc là ngầm hỏi qua hắn vấn đề. Cố cảnh vân chịu bọn họ nhất bái nhưng thật ra hẳn là bởi vậy hắn cũng không ngăn cản ai bái hắn hắn đều tiếp thu Gặp được ấn tượng tương đối tốt hơn nhiều cố gắng vài câu chờ bọn họ tới cử nhân ban khi đều mau tới gần giữa trưa An an ngay từ đầu còn rất có hứng thú tả trương hữu vọng thấy càng ngày càng nhiều người cho nàng phụ thân hành lễ Thậm chí là quỳ xuống cho hắn phụ thân dập đầu nàng liền dần dần an tĩnh lại Mẫu thân bọn họ vì cái gì cấp phụ thân hành lễ bởi vì bọn họ cảm kích phụ thân ngươi đối bọn họ dạy bảo. An An trong mắt lóe sáng, hỏi ta về sau cũng có thể trở thành phụ thân giống nhau người sao? Lê Bảo Lộ duỗi tay sờ sờ nàng đầu, cười gật đầu. Đương nhiên, chúng ta An An như vậy thông minh, chỉ cần nỗ lực đương nhiên cũng có thể trở thành như vậy chịu người tôn kính người. An An trong mắt lóe ánh sáng, nắm chặt nắm tay nói, ta tương lai muốn so cha còn muốn lợi hại. cố cảnh vân nghe được khuê nữ nói quay đầu lại cười nói kia phụ thân rửa mắt mong chờ. Đi đến cử nhân ban, sở du đang cùng cùng trường nhóm nói chuyện, bọn họ ban 30 cá nhân khảo chúng 16 cái, 16 người chung chỉ có 3 người khảo thứ cắt sĩ còn lại người đều quyết định ngoại phóng. Mà dư lại 14 người, có quyết định không khảo trực tiếp mưu quan cũng có quyết định về quê, nhưng càng có rất nhiều lựa chọn lưu lại tiếp tục đọc sách tranh thủ lần sau đại bỉ lại khảo. Mà cùng trường, cùng khoa đều là nhân mạch đại gia sớm chiều ở chung ba năm, đối lẫn nhau tính tình cũng đều có điều hiểu biết. Quan hệ tương đối tốt sôi nổi lưu lại liên lạc phương thức quyết định chờ tới rồi nhậm thượng liền cho nhau thư thư qua lại. Quan hệ giống nhau cũng đều để lại địa chỉ, liên hệ nhiều quan hệ tự nhiên liền sẽ hào. Mà quan hệ không tốt tự nhiên là đương không phát hiện đối phương, không quá phận đừng sắp tới, bọn họ cũng rất có ánh mắt không có cãi nhau là được. Nhìn đến Cố Cảnh Vân một nhà tiến đến, đại gia sôi nổi tiếng lên chào hỏi, thuận tiện vây xem một chút tiểu sư đệ tiểu sư muội. Nhìn mới có thể đi đường bình bình và nhạc nhạc, bọn học sinh trong lòng cảm giác thực phức tạp, sư đệ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn tiểu. Cố Cảnh Vân đem Bình Bình và Nhạc Nhạc giao cho An An, thấp giọng nói, mang bọn đệ đệ ở trong sân chơi, không cần đi ra ngoài. Lại dặn dò một cái giáo công hỗ trợ xem một chút, lúc này mới nhìn về phía hắn bọn học sinh. Lại nói tiếp này vẫn là hắn mang cái thứ nhất cử nhân ban đâu. Tiên sinh, sư nương, xin mời ngồi. Bọn học sinh thỉnh hai người ở mặt trên ngồi xuống, lúc này mới ở dưới bãi đệm hương bồ thượng quỳ xuống cấp hai người dập đầu. Đa tạ tiên sinh ba năm tới dạy bảo ta chờ thu hoạch rất nhiều, về sau bất luận là làm quan, vì nông, vì thương đều không dám quên tiên sinh dạy bảo tất cả đều công chính làm người kính cần làm việc mặc dù không thể kiêm thế thiên hạ cũng muốn tu thân dưỡng tính. Thế nhân thường nói quan trường vần đục ta cũng không như vậy cho rằng. cố cảnh vân cúi đầu nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói, nếu là quan trường vần đục kia ngươi chờ vì sao tức tiêm đầu cũng muốn hướng trong tễ. Liền vì đến kia vần đục chung ngâm một chút, vớt một phen vàng bạc châu báu liền rời đi sao. Mà nếu muốn vàng bạc châu báu trên đời này có rất nhiều phương pháp, các ngươi dùng đọc sách nghị lực tới làm những việc này, gì sầu không thành. Mà quan trường sở dĩ bị thế nhân cho rằng vần đục bất quá là ở bên trong làm quan người tự thân vần đục thôi. Bọn học sinh ngẩng đầu ánh mắt sáng ngời nhìn cố cảnh vân. Ta không dám yêu cầu các ngươi tẫn vì thanh lưu, nhưng hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ chính mình làm quan ước nguyện ban đầu cùng khát vọng ở 5 năm, 10 năm, 15 năm sau không đến mức quên đến quá hoàn toàn, này là được rồi. Cố cảnh vân nguyện ý tới đây một chuyến, bổn ý cũng là vì báo cho bọn họ một tiếng. Hy vọng các ngươi làm quan có thể không làm thất vọng chị hạ bá tánh, không làm thất vọng trong ngực lương tâm, cũng không làm thất vọng các ngươi liệt tổ liệt tông. Hảo, vi sư liền ở chỗ này chúc các ngươi bay xa vạn dặm, bình bộ thanh vân đi. Bất luận bọn họ tương lai sẽ biến thành cái dạng gì, giờ khắc này, bọn họ nội tâm là kích động, cũng từ đáy lòng lập chí phải vì dân làm việc, không phụ tiên sinh này một phen dặn dò. Cho nên chúng học sinh đều là kích động hướng Cố Cảnh Vân khái một cái vang đầu. Cố Cảnh Vân nhìn vô bi vô hỉ, trong lòng lại không khỏi thưởng, 10 năm về sau còn có thể như vậy không thẹn tới cấp hắn dập đầu sẽ có mấy cái. Cố Cảnh Vân không cho bọn học sinh đưa, phất tay làm cho bọn họ chính mình đi chơi, lôi kéo bảo lộ liền ra tới. Bọn học sinh cũng đều biết tiên sinh ở cùng sư nương ở chung khi không yêu người đi theo chỉ có thể yên lặng mà nhìn bọn họ rời đi. Tiên sinh vẫn là như vậy cao lãnh, đều không muốn nhiều xem chúng ta vài lần. Có sư nương ở đâu tiên sinh trong mắt như thế nào sẽ xem tới được ta chờ. Hôm nay từ biệt không biết khi nào mới có thể lại gặp nhau, ta là thực sự có rất nhiều lời nói muốn cùng tiên sinh nói a. Tiên sinh sẽ không muốn nghe, ta cũng có rất nhiều lời nói tưởng cùng sư nương nói, lần trước sư nương dạy ta hàm số ta còn chưa hiểu rõ đâu. Tiên sinh sẽ không làm ngươi có cơ hội nói. Chương 635 chơi thủy. ha ha ba cái hài từ chính vây quanh một cây cây đào chạy tới đuổi theo, vốn là bình bình và nhạc nhạc đuổi theo an an chạy, kết quả an an chạy trốn quá nhanh, một chút liền cắn nhạc nhạc mông đuổi theo. Nhạc nhạc sợ tới mức hoa hoa kêu to, một chút liền bay qua quá bình bình chạy ở đệ nhất vị, bình bình cũng bị hoảng sợ bước ra chân liền bay nhanh chạy, kết quả dẫm tới rồi rơi trên mặt đất tiểu quả đào trực tiếp bang kỳ một tiếng ném tới trên mặt đất. Lê bảo lộ xem đến thẳng nhạc. An An tiến lên muốn ôm hắn lên, kết quả bình bình rứt khoát mở ra tay chân nhậm nàng ôm, bởi vì quá nặng, nàng một cái không cẩn thận lại bang kỳ một tiếng đem đệ đệ cấp quăng ngã trên mặt đất. Cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ khoanh tay đứng nhìn, dù sao trên mặt đất đều là thảo quăng ngã cũng quăng ngã không đau. Nhạc nhạc chạy một vòng trở về, thấy ca ca lại phạm lười, liền tiến lên bắt lấy hắn một bàn tay hướng lên trên kéo. Tới tới. Thấy hắn nửa ngày không nhúc nhích nháy mắt nổi giận, rũi tay bang một tiếng liền đánh vào hắn phía sau lưng thượng. Bô bô cùng hắn nói chuyện, an an cũng nói hắn. Đại đệ ngươi quá lười, mau đứng lên cùng chúng ta cùng nhau chơi. Bình bình liền ở trên cỏ lăn một vòng, trực tiếp lăn đến dễ cây phía dưới nằm bất động, hắn cảm thấy có điểm mệt mỏi, không nghĩ động. Nhạc nhạc lại là tính nôn nóng, biên bô bô thuyết giáo, biên tiếp tục rũi tay đi túm hắn, muốn đem hắn kéo tới. Lê bảo lộ nhìn không khỏi cảm khái. ta hiện tại ngược lại có niềm tin tưởng bà đỡ lời nói, lúc ấy nhất định là nhạc nhạc nghĩ ra được cho nên mới trước đem Bình Bình cấp đá ra tới. Cố Cảnh Vân lắc đầu. Hắn này lười tính tình đến sửa lại. Cố Cảnh Vân ngồi xổm Bình Bình trước mặt hỏi. Chúng ta muốn đi trong thư viện chơi, ngươi đi sao? Bình Bình bò dậy rũi tay muốn ôm. cố Cảnh Vân lại rũi tay dắt lấy hắn tay nhỏ cười nói, đi thôi, chúng ta chậm rãi đi tới đi, trên đường có rất nhiều hào ngoạn địa phương đâu. Vì thế bình bình bị bắt đi rồi cả bùi lộ chờ rốt cuộc bị mẫu thân ôm vào trong ngực rời đi thư viện khi hắn đã mệt đến liền chen chân vào sức lực đều không có. Mới bị mẫu thân ôm vào trong lòng ngực hắn liền ngủ rồi. Mà chơi đến khuôn mặt đỏ bừng nhạc nhạc cũng nằm ở phụ thân trong lòng ngực ngủ rồi chỉ có an an còn rất có tinh thần túm phụ thân góc áo không ngừng nhìn xung quanh còn lại nhảy hỏi. Cha chúng ta lần sau còn tới thư viện sao? ngươi nghĩ đến sao? Tưởng, kia cha liền mang ngươi tới. An An hoan hô một tiếng, vỗ tiểu bộ ngực bảo đảm nói ta nhất định sẽ chiếu cố hảo bọn đệ đệ. Không cần, ta chỉ mang ngươi tới, không mang theo bọn họ tới. Thật cấp An An chiếu cố, hai cái nhi tử còn không bị nàng đánh khóc. An An là sẽ đánh hai cái đệ đệ, đương nhiên, nàng cho rằng nàng là ở giáo dục. Hai cái đệ đệ không ăn cơm, nói một đốn, không nghe nói hai đốn, lại không nghe vậy thấu một đốn, đã khóc về sau liền ngoan. Cố Cảnh Vân thực không nghĩ thừa nhận phương pháp này hữu dụng, nhưng sự thật lại là rất hữu dụng. Mỗi lần hai cái tiểu tử bị bọn họ tỉ tỉ đánh khóc dừng lại sau bất luận là làm cho bọn họ ăn cơm, vẫn là ngủ đều tương đối ngoan một chút, đương nhiên, lần sau bọn họ vẫn như cũ sẽ nhớ ăn, không nhớ đánh trọng phạm là được. Cố Cảnh Vân đối này rất có chút yêu thương, trước khi An An cũng bướng bỉnh, nhưng ở ăn cơm ngủ mấy vấn đề này thượng nàng cũng không sẽ làm bọn họ lo lắng quá. Trước này đều là cho ăn liền ăn, làm ngủ liền ngủ, không giống Bình Bình và nhạc nhạc có lẽ là bởi vì có bạn chơi cùng nguyên nhân, hai người thường xuyên ăn cơm ngủ đều không đúng hạn, có đôi khi chơi lên như thế nào cũng không muốn dừng lại. Một mạnh mẽ dừng lại hai người liền oa hoa khóc lớn, đương nhiên, mỗi lần đều là nhạc nhạc trước khóc, sau đó Bình Bình đi theo ở phía sau gào vài tiếng. Cô Cảnh Vân thiếu chút nữa liền đem hai người tách ra muốn sửa đúng bọn họ này hư thói quen, bất quá ngẫm lại vẫn là tính, mở một con mắt nhắm một con mắt từ bọn họ nháo đi. Bất quá An An càng thêm có thịt thì bộ dáng. cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ đều cảm thấy đem bình bình nhạc nhạc giao cho An An mang thực yên tâm, vì thế bọn họ lại từ trong thư viện tan học về nhà khi vừa vặn đụng tới An An lại thấu hai cái đệ đệ một đốn. bình bình và nhạc nhạc chính gần cổ lên ở nơi đó khóc tần tín phương cùng ha tử bội tác cầm đồ vật ở một bên hống bọn họ nhưng nhạc nhạc là nhắm mắt lại khóc nước mắt xôn xao lưu thương tâm vô cùng bình bình còn lại là theo ở phía sau gào khan nhìn đến cha mẹ trở về tức khắc không gào nhắm miệng nhìn về phía bọn họ nước mắt xôn xao không tiếng động rơi xuống lê bảo lộ nhìn sửng sốt đây là đến có đại ủy khuất a hai vợ chồng tiến lên cấp hai người sát nước mắt hỏi vì cái gì khóc a Hà từ bội cười khổ không được nói, bị bọn họ tịt thì tấu, này hai hài từ quá ra chậm rãi chơi tới rồi bên hồ, bọn nha đầu đều tiểu tâm nhìn không cho bọn họ gần Thủy An An cũng lần nữa đã cảnh cáo ai biết bọn họ cùng người chơi trốn miêu miêu, một cái không chú ý liền lẻn đến Thủy Biên, liền cùng đánh giặc giường như rũi tay chụp một chút Thủy liền chạy đi. Đại nhiệt thiên, bọn nhỏ đều mê chơi Thủy, nhưng bình bình và nhạc nhạc biết đại nhân không cho bọn họ chơi, vì thế liền cùng các đại nhân đấu trí đấu dũng. Buổi sáng giờ mặt thời điểm sấn người không chú ý băng một chút bắt tay chụp vào chậu nước trực tiếp có thể xối chính mình cùng nha đầu một đầu vẻ mặt thủy kết quả bọn họ có thể vui tươi hớn hở cười ha ha, bọn nha đầu lại muốn một lần nữa cho bọn hắn đổi một bộ xiêm y. Buổi tối tắm giờ cũng là như thế, chỉ cần nước vào liền giống như cá như biển rộng giống nhau vui sướng, vớt lên liền cùng giết bọn họ dường như gào khan lên. Cho nên bất luận ra sao từ bội tần tín phương vẫn là An An đều không tin hai người là ngoài ý muốn tới rồi bên hồ chụp thủy. Vì thế An An cấp hai cái đệ đệ thuyết giáo, nhắc lại một chút không đại nhân đỡ nhất định không chuẩn hướng thủy biên đi. Kỳ thật An An cũng rất muốn chơi thủy, nhưng mẫu thân nói, nàng là tỷ tỷ, bọn đệ đệ đều là học nàng, nàng nếu là không nghe lời bọn đệ đệ cũng sẽ không nghe lời. Kia nàng hiện tại đều nghe lời, bọn đệ đệ như thế nào có thể không nghe lời đâu. Cho nên an an thấy hai cái đệ đệ chỉ lo vui tươi hớn hở ninh ướt dầm dây tay áo chơi, một chút cũng không nghe nàng nói chuyện an an liền sinh khí, vì thế liền đem hai cái đệ đệ đều tấu. Bình bình ngay từ đầu cũng đau đến khóc, nhưng hắn khóc đến mau đỉnh cũng mau cho nên nước mắt thực mau liền không có, nhưng thấy đệ đệ vẫn luôn khóc lóc, hắn cũng không hảo đỉnh cho nên liền theo ở phía sau đi theo gào khan. Chính là vừa rồi vừa nhìn thấy mẫu thân, bình bình trong lòng liền nhịn không được ủy khuất, vì thế nước mắt lại nhịn không được xuống dưới. Cùng thích khóc thét nhạc nhạc không giống nhau, bình bình khóc lên thanh âm rất nhỏ, mân khẩn miệng, nhưng như vậy có vẻ càng đáng thương. Lê Bảo Lộ đau lòng móc ra khăn tay cho bọn hắn sát nước mắt. Nên kêu các ngươi không nghe lời đúng rồi, an an tấu bọn họ kia nàng người đâu. Hai đứa nhỏ khóc đến quá thảm, nàng chính mình cũng khóc tổng không thể ba cái ghé vào cùng nhau khóc cho nên ta làm mẫu thân ngươi cùng sư phụ mang theo nàng đi ra ngoài chơi, chờ nàng tới rồi bên ngoài liền sẽ không khóc. Lê Bảo Lộ gật đầu. Đem bình bình và nhạc nhạc đặt ở trên cỏ cùng nàng mặt đối mặt ngồi chờ bọn họ đều lau khô nước mắt mới hỏi. Tỷ tỷ đánh các ngươi có phải hay không sai rồi. Hai tiểu hài từ gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ, nhìn một chút cha mẹ sắc mặt lại lắc đầu. Lê bảo lộ liền vuốt bọn họ đầu cười nói các ngươi cũng chỉ đương không sai a đó chính là các ngươi sai rồi. Hai đứa nhỏ cúi đầu không nói lời nào. Kia về sau còn loạn chơi thủy không. Hai người tiếp tục thấp đầu nhỏ không nói lời nào. Lê Bảo Lộ liền vút bọn họ đầu nói, tỷ tỷ đánh các ngươi không đúng, nhưng các ngươi đáp ứng rồi tỷ tỷ sự không làm được các ngươi cũng không đúng, trong chốc lát tỷ tỷ trở về các ngươi trước cùng tỷ tỷ xin lỗi, ta lại làm tỷ tỷ cho các ngươi xin lỗi được không? Hai người hơi hơi gật gật đầu. Cố Cảnh Vân thấy hai người thật sự ái thủy, liền đối Bảo Lộ nói, dẫn bọn hắn đi bơi đi, sẽ vịnh tổng so sẽ không hiếu thắng. Ta có thể mang một cái, ngươi có thể mang một cái kia còn có một cái ai mang? Chúng ta không giới hồ. Không dưới hồ như thế nào du, thực mau cố cảnh vân liền nói cho nàng như thế nào bơi, hắn làm người ở bên hồ nhặt cái sưởng hiên, bên trong lại toàn bộ đào rỗng phô thượng bóng loáng cục đá. Lê Bảo Lộ đi vào vừa thấy, này hoàn toàn chính là cổ đại xa hoa bản gia đình bể bơi sao. Sưởng hiên chính giữa đào rỗng làm thành ao, bên trong dựa theo hài từ thân cao chia làm ba cái bộ phận, nhất thiền cái kia phóng thủy sau chỉ có hơi mỏng một tầng, Lê Bảo Lộ buông chân cũng chỉ đến nàng cẳng chân chỗ. Bình bình và nhạc nhà có thể ngồi ở bên trong chơi, chỉ cần không lăn lộn liền sẽ không sạc thủy. Tầng thứ hai tác thích hợp an an bơi lội, muốn nước cũng không cao chỉ tới Lê Bảo Lộ đùi chỗ tầng thứ nhất còn lại là cấp nữ nữ, mốn nước chỉ tới Lê Bảo Lộ vòng eo, nữ nữ đứng ở bên trong vừa rồi có thể đem cầm cấp lộ ra tới, như thế nào đều sẽ không ngập đến người. Nếu là Lê Bảo Lộ cùng Hà Tử bội dẫn bọn hắn chơi, vậy mang lên mấy cái nha đầu, một người nhìn chằm chằm một cái, khẳng định ra không được sự Mà nếu là tần tín phương cùng Cô Cảnh Vân dẫn bọn hắn chơi, ta có thể mang mấy cái gã sai vặt tới. Cô Cảnh Vân nói, trước như vậy chơi, chờ bọn họ học xong bơi, chúng ta lại dẫn bọn hắn hạ hồ. Trong nhà có cái lớn như vậy hồ, hồ nước lại thanh triệt chẳng lẽ còn sợ không địa phương bơi lội sao? Lê Bảo lộ hoài niệm một chút kia mênh mông vô bờ biển rộng, đánh nhịp nói, hành, đến lúc đó lại ở sưởng hiên chuẩn bị chút trái cây kế tiếp thời tiết chỉ biết càng nhiệt giữa trưa đến trong nước ngâm một chút cũng có thể đi đi thời tiết nóng Ngay cả tần văn nhân đều thích đến thiếu chút nữa không muốn đi rồi, Huống chi bọn nhỏ. Đều có cái này sửng hiên, bình bình và nhạc nhạc đều ngoan ngoãn không ít mỗi ngày ngoan ngoãn ăn cơm ngủ trưa, sau đó sốt ruột tỉnh lại đi chơi thủy. Mà an an càng là không hề cuốn lấy tổ phụ tổ mẫu muốn đi ra ngoài chơi, mỗi ngày lớn nhất yêu thích chính là tìm bọn đệ đệ cùng đi chơi thủy, ngay cả nữ nữ đều không ở trong thư viện chậm trễ thời gian, mỗi ngày một chút học liền hướng trong nhà chạy. Tại đây hòa thuận chung Tần Văn Nhân cùng Bạch Nhất đường muốn bắt đầu tân hành trình rời đi kinh thành khi bốn cái hài tử không có một cái thương cảm. Gần nhất đặc biệt dính bọn họ nữ nữ cùng An An đều có chút thất thần cùng hai người phất tay cáo biệt càng đừng nói hai cái còn không biết phân biệt vì sao tiểu hài tử. Thấy tiểu cô cùng tỷ tỷ phất tay, hai cái tiểu hài tử cũng đi theo phất tay. Tần Văn Nhân lại tức lại cười quát một chút bọn họ cái mũi. Thật là tiểu không lương tâm trước một đoạn thời gian còn khóc nháo không cho ta đi đâu. Tần tín phương dặn dò nàng nói, chờ tới rồi đình chân địa phương liền leo cây trở về. Trạm dịch bên kia cũng đừng quên báo bình an tin để tránh bồ câu đánh rơi. Chúng ta không biết các ngươi tin tức. Tần Văn Nhân đồng ý. Bọn họ lần này mang theo bốn con bồ câu lên đường. Lúc này lồng sắt đang dùng cháo bố che chở, chỉ chờ tới rồi địa phương lại phóng chúng nó trở về. Đến lúc đó hai bên là có thể cho nhau thư từ qua lại. Nhưng bồ câu đưa tin luôn có đánh rơi thời điểm, cho nên tin còn phải lại từ chạm dịch đi một phong, tuy rằng phiền toái điểm, lại có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. mươi 636, năm tháng mạnh khỏe đại kết cục. Sư phụ các ngươi thật sự không mang theo một cái xa phu. Lê Bảo Lộ đem nàng thế bọn họ chuẩn bị tốt lương khô đặt ở trong xe ngựa chí vật giá thượng xoay đầu tới nói, nếu là thỉnh xa phu, ngươi là có thể cùng mẫu thân một khối ở trong xe thường cảnh, buồn còn có thể hạ chơi cờ, nhìn xem thư linh tinh. Bạch nhất đừng lắc đầu. Chúng ta đều không yêu người ngoài đi theo chính mình tới Liên hào. Dứt lời nhìn xe ngựa cười nói, các ngươi đều thay chúng ta chuẩn bị tốt như vậy xe ngựa đi ra ngoài điều kiện so trước kia cao gấp 10 lần không ngừng, hẳn là càng yên tâm mới là. Lần này bọn họ đi ra ngoài xe ngựa dùng chính là cố ra cửa hàng tân nghiên cứu ra tới, hơn 2 năm trước Lê Bảo Lộ ở đoan ngọ ngày hội thượng coi trọng thanh khê thư viện yêu thích nghề mộc mấy cái học sinh làm được xe ngựa mô hình, mua bọn họ kỹ thuật độc quyền, cung cấp tài chính làm cho bọn họ tiến hành nghiên cứu. Hơn 2 năm, ở mấy mươi lần thất bại tiêu phí mấy ngàn lượng bạc trắng sau bọn họ cuối cùng là làm ra hợp tâm ý xe ngựa tới. Này chiếc siêu trường xa hoa bản du lịch xe ngựa so giống nhau xe ngựa dài quá gấp 2 mà bên trong không gian lại gia tăng rồi gần gấp 3 Ở bạch nhất đừng bọn họ trở về ăn Tết khi Lê Bảo Lộ khiến cho bọn họ đối này chiếc xe ngựa tiến hành rồi cải trang lấy bảo đảm bọn họ ra cửa khi có thể dùng tới Bên trong xe ngựa bộ thành phẩm hình chữ phân ba cái khu vực phía trên một khối phía dưới là một chương giường nhưng ngủ một người, mặt trên lại là hai cái song song lùn quẩy trực tiếp cùng xe ngựa đinh ở bên nhau, cửa thủ khóa, bên trong phân biệt thả hai người quần áo. Hai bên trái phải cũng phân biệt vì một chương giường nệm, đều có thể nằm người, cho nên này chiếc xe ngựa có thể ngủ ba người. Bởi vì biết đi ra ngoài chính là một đôi phu thê, nghề mộc yêu thích tiểu tổ các bạn học còn đặc biệt chi kỷ đem hai bên dự cửa sổ giường niệm dùng cơ quan cố định trụ, chỉ cần đem cơ quan mở ra còn có thể lại kéo rũi ván giường trực tiếp đem trung gian đặt cái bàn không gian chiếm mãn, như thế có thể song song nằm xuống hai người. Mà trung gian đặt cái bàn đồng dạng dùng cơ quan cố định ở trên xe ngựa nhưng chỉ cần đem cơ quan mở ra là có thể đem cái bàn thu hồi tới. Cái bàn có thể xúc thành một khối bàn từ lớn nhỏ, có thể mở ra xe bụng bỏ vào phía dưới chữ vật gian. Trừ ngoài ra cửa xe đi vào có một bước không gian, bên trái thả đặt chỗ nước cố định cây giá, bên phải tắc thả cố định trụ bếp lò chỉ cần có cũng đủ nước trong cùng than củi, bọn họ liền có thể ở trên xe ngựa làm chút ăn đồ vật nước trà cũng không phải ít. Bởi vì xe ngựa không gian đại, từ mặt bên mở ra xe trong bụng thả không ít nguyên liệu nấu ăn, còn có hai thùng nước trong, cái đáy có cơ quan cố định trụ, đắp lên lại là phong kín, dễ dàng sẽ không buông lòng. Trước này đều là dựa vào giã ngoại tìm kiếm nguồn nước nguyên liệu nấu ăn bạch nhất đường nháy mắt cảm thấy chất lượng sinh hoạt bay lên gấp 10 lần không ngừng. Đương nhiên, tùy thân mang theo nhiều như vậy đồ vật trọng lượng cũng là có thể thấy được đốm, cho nên bọn họ chuẩn bị hai con ngựa hai đầu con la cộng đồng kéo xe. Nếu không phải tần văn nhân trên người có nhất phẩm cáo mệnh ở, bọn họ chỉ có thể tìm bốn đầu con la kéo xe Lê Bảo Lộ đem xe ngựa các loại rượu dụng cùng sư phụ lại nhắc lại một lần, lại một lần hỏi các ngươi thật sự không thỉnh một cái xa phu sao Bạch nhất đừng lắc đầu, hảo đi, Lê Bảo Lộ chỉ có thể thất vọng nói kia ngài liền đem xe ngựa sử dụng tình huống ký lục xuống dưới Mỗi hai tháng cho ta gửi một phần, nếu là xảy ra vấn đề muốn chạy nhanh nói cho ta ta làm cho người lập hồ sơ làm sửa chữa Bạch nhất đừng chớp chớp mắt hỏi ta ra cuối chân trời, liền tính ngươi làm lập hồ sơ sửa chữa cũng sửa không đến xe ngựa của ta thượng A. Sư phụ này chiếc xe ngựa là cho ngươi thử dùng, xe ngựa làm ra tới sau còn chưa chạy quá quá xa khoảng cách bởi vậy rất nhiều vấn đề chúng ta đều phát hiện không đến hơn nữa hiện tại thiết chí công năng là thông qua chúng ta thiết tưởng cải tạo ra tới tổng còn có chút chi tiết suy xét không chua toàn, này liền cần phải có người tự mình thử dùng lời cuối sách lục xuống dưới chúng ta mới hào cải tiến. Hợp lại ta và ngươi mẫu thân còn thành thử dùng người Lê Bảo Lộ cười ôm hắn cánh tay nói Đồ Nhi cũng là thiệt tình tưởng hiếu thuận của các ngươi Chỉ là ngài cũng giúp giúp đồ Nhi sao Đồ Nhi còn nghĩ dùng này xe ngựa kiếm một chút tiền đâu Nàng thở dài nói Ngài cũng biết đồ Nhi cùng cảnh vân ca ca của cái mỏng đâu Hai cái nhi tử còn bãi Hảo Nam không ăn cha mẹ cơm Nhưng An An về sau lại yêu cầu không ít của hồi môn bản thân Cho nên chúng ta đến cho nàng tồn tiền a Xe ngựa có thể cho ngươi kiếm bao nhiêu tiền Có thể kiếm nhưng nhiều trên đời không thiếu kẻ có tiền, càng không thiếu sẽ hưởng thụ kẻ có tiền, ta một chiếc xe ngựa bán nó mấy ngàn lượng, bán ra 10 chiếc là có thể kiếm vạn lượng, ngài nói còn có so này càng kiếm tiền sinh ý sao. Bạch nhất đừng khinh bỉ nàng, người này xe ngựa vừa xem hiểu ngay, bán như vậy quý ai sẽ cùng ngươi mua. Lê Bảo Lộ kiêu ngạo ngửa đầu đến, ngài cũng quá coi thường ta cho rằng này chiếc xe ngựa là như vậy hảo mô phỏng. Chờ ngài dùng liền biết này xe ngựa chỗ tốt rồi, nó cũng không phải là tưởng phỏng là có thể phỏng ra tới. Này chiếc xe ngựa bọn họ chính là đầu tư nghiên cứu hơn 2 năm, mà ở này phía trước nghề mục yêu thích tiểu tổ đã ngầm nghiên cứu 2 năm trong đó đề cập kỹ thuật cũng không ít. Không gian lớn nhất hóa, một chất kết cấu ổn định phòng chấn động công năng, bánh nhất đường không biết chính là này chiếc xe ngựa sở dĩ dùng hai mã hai loa còn bởi vì xe vách tường bao thiết phiến, này ý nghĩa đó là mũi tên cũng rất khó xuyên thấu xe vách tường an toàn tính năng nhưng biện pháp hay đâu. Chỉ dựa vào này một cái liền sẽ chịu các vị tham sống sợ chết quyền quý người giàu có sở ái, liền tính là bán vạn lượng cũng có người muốn. Đương nhiên, giá rẻ một chút xe ngựa cũng là có, đó chính là ở an toàn tính năng cùng những mặt khác kém một ít. Lê Bảo Lộ chính là suy xét các giai tầng yêu cầu định rồi các loại giá cả xe ngựa chỉ chờ bọn họ trước thử dùng mấy tháng xác định không thành vấn đề sau lại bắt đầu đầu tư. Này chiếc dài hơn xa hoa bản xe ngựa chính là ở nhà lữ hành chuẩn bị lương phẩm, làm ra tới trước cấp nhà mình tới hai chiếc. Lê Bảo Lộ đem tiểu vừa giao cho Bạch Nhất Đường, công đạo các loại yêu cầu ghi lại đồ vật, sau đó lưu luyến không rời nhìn bọn họ giá nàng âu yếm xe ngựa rời đi. Bạch nhất đường mặt đều phải đen, này rốt cuộc là tới đưa hắn, vẫn là tới đưa xe ngựa. Tần văn nhân cũng không tiến thùng xe, liền cùng Bạch nhất đường song song ngồi ở càng xe thượng phất tay cùng đại gia chia tay, chờ đến rất xa không thấy người nàng mới thu hồi tầm mắt. Nhìn đến đỉnh đầu kéo dài ra tới xe đỉnh đem ánh mặt trời che khuất nàng không khỏi cười nói, còn đừng nói, bảo lộ bọn họ cửa hàng làm này chiếc xe ngựa còn rất không tồi, ngồi ở nơi này không bị ngày phơi, còn có thể thổi gió lạnh thật sự là mát mẻ. Thấy nàng thích bạch nhất đường oán khí cuối cùng là thiếu điểm, nói bọn nhỏ hiếu kính chúng ta liên tiếp theo tổng không thể bạch thế bọn họ làm việc. Tần văn nhân vừa rồi cũng nghe một lỗ tai bảo lộ dặn dò sự, nghe vậy không khỏi cười nói, nàng đó là luyến tiếp ngươi đâu, làm ra tới xe ngựa chẳng lẽ còn sầu không ai thử dùng. Khác không nói, lúc này đúng là kỳ nghỉ hè, nàng đại có thể cùng thanh hòa giá xe ngựa du lịch tự mình thể hội chẳng phải là càng tốt. Tần văn nhân than nhỏ nói, nói đến cùng vẫn là ta liên lụy ngươi, bằng không ngươi sớm có thể lưu tại kinh thành ngậm kẹo đùa cháu. Bạch nhất đường cao giọng cười ha hả huy quất cái không vang, làm xe ngựa nhanh hơn bước chân. Ngươi cảm thấy ta như là nghỉ chân lập tức ngậm kẹo đùa cháu người sao. Ngươi ta phu thê, họa phúc tương y, ngươi đã có này mộng tưởng, ta cũng có này năng lực tự nhiên muốn trợ ngươi, nói gì liên lụy không liên lụy. Tần văn nhân trong lòng cảm động, duỗi tay cầm hắn tay, danh mục nhìn hắn nói có thể gặp được ngươi, là ta chi hạnh. Bạch nhất đường một tay ôm nàng nhập hoài, cười nhạt nói cũng là ta chi hạnh. Mà lúc này, xa xa nhìn xe ngựa biến mất ở lộ cuối tần cố hai nhà nhân tài chậm rãi thu hồi tầm mắt. Hà tử bội thở dài một tiếng, nắm nữ nữ lên xe. Đi thôi, ngươi nên trở về làm kỳ nghỉ hè tác nghiệp. Tần tín phương thấy thê tử biểu tình hơi uể oải liền biết nàng ở thương ly biệt liền tiến lên đỡ lấy nàng cười nói về điểm này kỳ nghỉ hè tác nghiệp gấp cái gì mỗi ngày làm thượng một canh giờ là đủ rồi khó khăn bọn nhỏ có thời gian chúng ta không bằng dẫn bọn hắn đi nông trang đã có thể tránh nóng cũng có thể làm cho bọn họ xuống đất lao động một phen miễn cho tương lai chẳng phân biệt ngũ cốc không sự việc đồng áng nữu nữ nghe vậy vui vẻ vỗ tay nói hảo chúng ta liền đi nông trang chỉ cần có thể đi ra ngoài chơi nàng liền vui vẻ Cố Cảnh Vân còn lại là từ bảo lộ nhìn lộ cuối trong mắt thấy được hâm mộ, không khỏi ôm lấy nàng nói, người nếu là muốn đi, chúng ta đây cũng đi. Người còn làm trò quan, giáo thư đâu? Cố Cảnh Vân dừng một chút nói từ. Lê bảo lộ xì cười nói, không vội chúng ta còn trẻ, bọn nhỏ còn nhỏ chính là hiện tại đi ra ngoài tâm cũng bất an. Đi ra ngoài du ngoạn cầu đó là tự tại vui sướng, nếu là không thể tự tại, không thể vui sướng, hà tất cưỡng cầu. Huống chi, cha mẹ còn sống thì con cái không đi xa, cậu mợ tuổi đều không nhỏ, chúng ta tạm thời đừng cho bọn họ lo lắng làm lụng vất vả. Không phát hiện sư phụ cùng bà bà đi mợ đều lo lắng đến mày đều nhăn lại tới sao, hai người bọn họ nếu là lại đi, phòng trừng mợ khó khăn dưỡng tốt hậm hực lại đến phạm. cố Cảnh Vân nghe vậy cũng là, lực gật gật đầu thấp giọng lầm bẩm Vậy chờ mọi việc thỏa đáng, đến lúc đó ta mang ngươi chân trời góc biển. Lê Bảo Lộ cong môi cười thấp giọng lên tiếng hào. vẫn luôn lưu ý cha mẹ nói chuyện an an lập tức bất mãn kêu lên, còn có ta, còn có ta đâu cha, mẫu thân, các ngươi nếu là đi ra ngoài chơi nhất định phải mang lên ta, bằng không ta sẽ sinh khí, không bao giờ cùng các ngươi hảo. Rúc vào hai người bên chân bình bình và nhạc nhạc nghe vậy cũng ôm chặt hai người chân, ngưỡng đầu đi theo kêu lên ta ta ta. Lê Bảo Lộ cười ha ha lên, chơi đùa vút bọn họ đầu nói, đúng vậy, còn có các ngươi, đã quên ai cũng quên không được các ngươi ba a. Hà tử bội đã bị tần tín phương thuyết phục quyết định dọn đến Điền Trang đi trụ một đoạn thời gian thuận tiện làm bọn nhỏ xuống đất lao động. Thấy bảo lộ bọn họ chậm chạp không động tĩnh, liền thăm dò ra cửa sổ kêu lên còn không mau lên xe chúng ta về nhà thu thập đồ vật cũng đi Điền Trang trụ một đoạn thời gian, vừa lúc tránh nóng thuận tiện làm nữ nữ cùng An An học tập chút việc đồng áng chi thuật. Lê bảo lộ nghe vậy lập tức nói kia không bằng đi chúng ta điền trang, ly kinh thành gần, mấy năm nay ta biểu huynh sửa lại chút gieo trồng phương thức lần này vừa lúc đi xem hiệu quả Hắn còn ở thôn trang núi hoang thượng loại cây ăn quả, dưỡng gà vịt vừa lúc cho bọn hắn chơi Lê bảo lộ ôm bình bình, điểm hắn cái mũi nhỏ nói, bình bình và nhạc nhạc còn có thể đi bắt gà Nghĩ đến hai cái mới đi ổn tiểu oa Nhi chạy ở phía sau chảo gà cái đuôi, nàng mừng rỡ cười ha ha lên Hà Từ bội hiển nhiên cũng nghĩ đến cái kia cảnh tượng, ánh mắt sáng lên nói: "Hảo, vậy đi các ngươi điền trang." Tần Tín Phương cùng Cố Cảnh Vân nhìn hai cái ngây thơ hài tử, trong lòng yên lặng mà vì bọn họ đồng tình một lát. Nữu Nữu cùng An An lại còn đi theo ồn ào, ta mang theo bọn họ đi bắt, Nữu Nữu ta đây giúp các ngươi vẽ tranh, ta hiện tại họa đến nhưng hảo, đến lúc đó tồn xuống dưới chờ về sau xem, các ngươi liền biết chính mình khi còn nhỏ là cái dạng gì. Kiên Nữu Nữu cô cô muốn đem ta họa đến xinh đẹp chút. Người kêu ta dịch tâm cô cô ta liền đáp ứng giúp ngươi họa đến xinh đẹp chút. Dịch tâm cô cô, ân hừ, nữ nữ ngưỡng đầu nhỏ kiêu ngạo nói, ta cố mà làm đáp ứng ngươi. Trong xe đại nhân toàn nhịn không được cười rộ lên, bình bình và nhạc nhạc ngây ngốc cũng đi theo nhạc. Chính Văn Hoàn, cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 32 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.